chương sáu t r a i mươi cứu người chương sáu t r a i mươi cứu người ma thần cười rất là vui vẻ bởi vì hắn nghĩ không có sai từ vừa mới bắt đầu ma thần đã cảm thấy sự tình thay đổi đến rất là kỳ lạ thế nhưng nguyên nhân cụ thể trong thời gian ngắn thời gian nhưng là thực tế nói không nên lợi một cái một hai ba nguyên bản cho rằng nhìn thấy lý việt chết rồi loại này khác thường tầm tình sẽ tiêu tán đi xuống thế nhưng không có nghĩ tới là trong lòng cố kỵ lại càng ngày càng sâu cho đến giờ phút này nhìn thấy lý việt về sau h ắ n g gái kia ở trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng là rơi xuống lý việt con mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi thậm chí bởi vậy dùng sức đều đem khoe miệng của mình cắn ra một tia máu tươi đi ra h ô n đ à n ma thần nói không giữ lời lão tử cùng ngươi không đội trời chung ma thần sử cằm của mình cười cười chân thành nói xin nhờ mời ngươi làm rõ ràng một điểm người nói không giữ lời hẳn là ngươi đi ta muốn là ngươi chết mà bây giờ ngươi xem một chút chết người không phải ngươi nói nói không giữ lời ta nhìn ngươi mới là cái thứ nhất đi ma thần âm thanh bên trong mang theo từng tia từng tia trào phúng hiện nhiên đối với lý việt nói lời nói hoàn toàn đều không có đặt ở trong lòng của mình thậm chí tại cái này một khắc còn có như vậy một chút đ ổ i trắng thay đen ý tứ lúc này ngọc long sơn bên trên cái khắc l ã n h chúa lớn tiếng hô trình hy l ã n h chúa không muốn h a m chiến tử vong l ã n h chúa đã chết ngươi cũng không thể c ố phụ hắn tâm ý nghe nói như thế lý v i ệ t nguyên bản đã mở ra bộ pháp tại cái này một khắc chậm rãi thu hồi lại ánh mắt tại cái này một khắc nhìn thoáng qua bên cạnh mình còn lại mấy cái thụ thương nghiêm trọng l ã n h chúa không có chút gì do dự một tay mang theo một cái trên lưng lại khiên ba cái hướng thẳng đến ngọc long sơn vị trí vị trí mà đi nhìn thấy lý viện động tác ma thần đương nhiên không có khả năng liền như thế để hắn như vậy liền tùy tiện rời đi muốn đi ta lại đáp ứng ngươi sao đang lúc nói chuyện chỉ thấy ma thần nâng lên chính mình tay tới hát s á c ma khí nháy mắt vờn quanh tại trong bàn tay của mình bất ngờ ở giữa ma khí dần dần tạo thành t h ự thể một cây trường thương xuất hiện ở ma thần trên tay một chân hướng về phía trước mở ra nửa bước chân trước rơi trên mặt đất trong nháy mắt đó chỉ thấy ma thần điểm dừng chân mặt đất tầm ầm một thanh â m văng lên mặt đất trực tiếp chia năm xẻ bậy ra ma thần làm ra một cái tiêu chuẩn ném động tác mục tiêu chính là lý việc vị trí chỉ nghe được một tiếng trường thương trực tiếp từ ma thần trên tay trổ hết tài năng tốc độ rất nhanh giống như nổ súng viên đạn một dạng siêu một cái liền đi tới lý việt trước mặt lúc này lý việt trên tay sau lưng đều có người căn bản là không tiện ngăn cản ánh mắt b ờ n quanh một vòng về sau cuối cùng rơi vào dưới chân mình trên hòn đá chỉ thấy hắn chân phải dẫm tại một cục đá nhỏ bên trên theo về sau vừa rút lui tảng đá bởi vì lòng b à n chân ma sát quan hệ hoàn mỹ phi nhảy lên lý việt không nói hai lời nâng lên chân của mình đến lúc này dùng sức một đá bất ngờ ở giữa cái tia nhỏ vẽ cục đá lúc này hướng về mũi thương vị trí đã tới chỉ nghe được đương một tiếng tảng đá lúc này bởi vì to lớn xung lực trực tiếp biến thành tan xương n á t thịt thế nhưng cái k i a n g ắ m chuẩn lấy lý việt đầu thương cũng tại giờ khắc này phát sinh chết đi đầu t h ư ơ n g vừa v ặ n liền rơi vào lý việt bên c h â n tùy theo lý việt không có chút gì do dự mở ra bộ pháp liền chuẩn bị chạy thế nhưng không có nghĩ tới là hắn mới vừa v ặ n có hành động một khắc này trước mặt không biết lúc nào ma thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình chỉ thấy ma thần nâng lên chính mình tay đến nắm thành quyền đầu mục tiêu chính là lý việt ta đều nói muốn đi ta có đáp ứng ngươi sao đang lúc nói chuyện nắm đấm lúc này chính là t r ù n g đ i ệ p hướng về lý việt trên đỉnh đầu rơi xuống lý việt hơi nhũ mày sắc mặt phát sinh biến hóa tại cái này mực khắc chỉ thấy hắn tại chỗ hơi n h ú c ních một chút trong lúc nhất thời từ trên thân rớt xuống vô số bom mà những ngày bom gần như đều đã là đốt kích nổ mà còn cũng còn ở vào thiêu đốt hầu như không còn trạng thái dưới loại tình huống này ma thần nhũ chặt hai hàng chân mày lại sắc mặt thậm chí phát sinh biến hóa rất lớn tại tình báo biểu thị bên trong ma thần đã sớm hiểu được liên quan tới lý việt nghiên cứu ra vũ khí mới lực sát thương cơ hồ khiến người không thể coi thường hiện tại đối với ma thần đ ế nói chỉ có hai cái đường có thể đi một cái tiếp tục đánh xuống thế nhưng tương ứng rất có thể lại bởi vì bom quan hệ tạo thành chính mình tổn thương một cái biện pháp khác chính là rút lui ma thần nhìn xem bom khoe miệng hơi dương lên lên phát ra tiếng cười lạnh dở khác này hắn đã là làm ra tương ứng lựa chọn chỉ thấy mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất tùy theo cả người hướng phía sau mà đi không sai ma thần tại cái này một khắc lựa chọn rút lui nguyên nhân rất đơn giản lý việt bên cạnh nhiều như vậy bom cách hắn gần như vậy rất hiển nhiên là sẽ đối chính hắn cũng tạo thành tổn thương ma thần cũng k h n g đốc tự nhiên sẽ không c n g rắn rơi trên mặt đất bom một m ấ y mắt toát ra vô số khói trắng khói lập tức liền đem lý v i ệ t che giấu lại thế nhưng khiến người n g o à i ý muốn sự t ì n h lại tại m ộ t khắc phát sinh bom cũng không có phát sinh bất luận cái gì bảo tạng ngược lại vô số sương mù màu trắng bao phụ tại xung quanh vị trí thấy cảnh này ma thần chừng lớn con mắt của mình tựa hồ nghĩ đến cái gì biểu hiện trên mặt cũng tại giờ khắc này thay đổi đến hốt hoảng tùy theo ma thần nâng lên chính mình tay đến vung tay lên kèm theo hắn dùng sức vung tay lên một cỗ mạnh mẽ vương thả của tới vô số sương mù màu trắng nháy mắt bởi vì ma thần động tác này mà thổi tan cũng tại giờ khắc này hiện lộ ra lý việt nguyên bản chỗ đứng lập vị trí thế nhưng khiến người không nghĩ tới là lý việt thân hình sớm đã là biến mất vô ảnh vô tung đáng ghét chết tiệt tên dạo hạn ma thần lúc này giận dữ tại cái này trong lúc nhất thời ma thần ánh mắt khắp nơi nhìn lý việt mang theo nhiều người như vậy nghĩ đến căn bản là chạy trốn không xa ánh mắt ở xung quanh xem xét ma thần lúc này nhìn thấy cấp tốc lao nhanh lý việt khoe miệng k h o mịt cười bộ pháp mở ra lại lần nữa hướng về lý việt vị trí vị trí mà đi lần này bước tiến của hắn càng nhanh hơn một chút rất nhanh liền đuổi kịp lý việt sau lưng lý việt thấy thế căn bản bung không được tên đáng chết này không nói hai lời lại lần nữa lập lại chiêu cũ trên thân bom lại một lần run rẩy rơi xuống thật đúng là coi ta là ba tuổi tiểu hải sao con tưởng rằng ta có thể lại vào bẫy sao ma thần khỏe miệng cười trong lúc nhất thời liền đã đi tới lý việt rơi mất bom địa phương thế nhưng không nghĩ tới là tại cái này m ộ t khắc chỉ nghe được cầm ầm một tiếng tùy theo vô số bom nháy mắt bạo nổ bạo tạc mang tới to lớn lực trùng kích lúc này liền trực tiếp rơi vào ma thần trên thân bom bạo tạc không giống với cái khác công kích bằng sóng xung kích gần như đến từ bốn phương tám hướng để người khó lòng phòng bị giờ khắc này ma thần trực tiếp nháy mắt rút lui đến địa phương an toàn chương 624, dẫn nổ bom chương 624, dẫn nổ bom cũng chính bởi vì cái này một đợt bom t ậ p kích trực tiếp để lý việt cùng ma thần đánh tới tương ứng khoảng cách đợi đến ma thần lại lần nữa kịp phản ứng thời điểm lý việt sớm đã đến ngọc long sơn bên trên lý việt tại tiến vào ngọc long sơn một khắc này la lớn chuẩn bị ngăn cản ma thần thanh âm của hắn mới rơi xuống phía sau truy sát mà đến ma thần lúc này đã gần ngay trước mắt mấy cái l ã n h chúa sắc mặt kinh hãi không kịp làm còn lại phản ứng chỉ thấy bọn họ hai tay thần tốc đập trên mặt đất lấy mấy người làm trung tâm vị trí một đạo to lớn ma pháp trận từ dưới chân mở rộng không đến một lát thời gian liền đem toàn bộ ngọc lòng sơn cho vây lại mà ma, ma thần làm đúng dịp trực tiếp cứng rắn sinh và chạm tại to lớn trên ma pháp trận chỉ thấy cái kia không khí bên trong nhấc lên một trận vận sóng liền lại không có những động tinh khác vào giờ phút này tại ma thần trước mặt giống như là có một bước hoàn toàn nhìn không thấy trong suốt v á c tường ma thần nâng lên chính mình tay nhẹ nhàng chạm đến lên ma pháp tạo thành phòng hộ tùy theo nắm chặt quả đấm mình chỉ thấy tại hắn trên nắm tay ma khí bất ngờ ở giữa quấn quanh ở nắm đấm của hắn bên trên ma thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm lúc này chính là nắm chặt nắm đấm chính là hung hăng hướng về mục tiêu đ à tới t năm trăm năm mươi ẩm ẩm ẩm kèm theo mấy âm thanh thanh âm nhếch hai nước cóc băng lên ma pháp trận bình yên vô sự thế nhưng mấy cái lãnh chúa duy trì ma pháp trận lãnh chúa lại bắt đầu có chút không chịu nổi cảm giác chỉ thấy mặt của bọn hắn sắc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu thay đổi đến thảm trắm đi lý việt đem chính mình cứu được mấy cái l ã n h chúa nhẹ nhàng thả trên mặt đất nhỏ giọng mở miệng do hỏi không có sao chứ trình hy l ã n h chúa ngươi khu khu cụ n g ư ơ i c ứ yên tâm đi chúng ta mấy cái trong thời gian ngắn thời gian còn chưa chết một cái l ã n h chúa chậm rãi mở miệng nói ra nghe đến hắn kiểu nói này lý việt hơi yên tâm xuống n g ư ơ i tới chiếu cố tốt mấy vị l ã n h chúa lý việt đối với nơi xa binh sĩ mở miệng lớn tiếng kêu một tiếng tùy theo đối với mấy người nhắc nhở một tiếng các ngươi trước nghỉ ngơi một bên khác còn cần ta hỗ trợ ta phải đi qua nhìn một chút tất cả mọi người biết tình huống hiện tại không phải bình thường đối với lý việt nói tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ngăn cản chỉ là nhỏ giọng nói thần hy lính chủ thực tế thật xin lỗi nếu không phải là bởi vì chúng ta tử vong lãnh chúa hắn lý việt khỏe miệng hơi mất máy trong mắt tại cái này m ộ t k h ắ c đều đã có nước mắt mặc dù lý việt đối với tử vong lãnh chúa tử vong sự thật này biểu hiện m ư ờ i phần khó chịu cùng thương tâm thế nhưng hắn hiện tại lại không thể đem chính mình mềm yếu một mặt bày ra ngầng đầu lên cố gắng đem nước mắt nén trở về lý việt nói không có việc gì không có việc gì loại này sự tỉnh không thể trách các n g ư ờ i tất cả nói đến đều là chúng ta chủ quan nếu như nói lúc trước thời điểm ta có thể sớm phát hiện một điểm ma thần âm như liền tốt lý việt đem lời nói tới chỗ này liền không tại nhiều nói cái gì khác tùy theo đứng dậy mở ra bước tiến của mình hướng về cửa ra vào vị trí mà đi vào giờ phút này ma thần còn tại từng q u y ề n từng q u y ề n đ á n h kích ma phát trận mà tại chân núi vô số ma tộc binh sĩ vào giờ phút này chính như cùng đ ả n g kiến một dạng bắt đầu điên cuồng hướng về lý việt đám người vị trí vị trí điên cuồng sông lên đi lên lý việt thấy cảnh này lông à y thật chặt khóa cùng một chỗ hắn nhìn về phía ở một bên mấy cái khó khăn giữ gìn ma pháp trận không muốn vỡ vụ n l ã n h chúa hỏi có thể kiên trì ở sao một cái l ã n h chúa khỏe miệng cười khổ một tiếng ngược lại là miễn cưỡng có thể bất quá nếu để cho ma thần tiếp tục như vậy đi xuống sợ là cũng chống đỡ không được thời gian bao nhiêu lý việt nói ma thần ta đến xử lý các ngươi tận lực kiên trì một hồi lý việt nói chuyện mở ra chính mình bộ pháp mục tiêu trực tiếp liền lựa chọn ma thần mà đi lúc này đứng ở bên ngoài ma thần cũng đều tại cái này một khắc chú ý tới lý việt hành động cử động trong lúc nhất thời hắn đình chỉ hành động công kích lý việt ta lý việt ta thật là không nghĩ tới vậy mà bên trên n g ư ơ i hai lần là làm lý việt khỏe miệng khẽ mỉm cười cười nhạt một tiếng làm sao vậy có phải là rất tức giận a ma thần cười lạnh một tiếng xem ra ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a nói chuyện ma thần chính là chuẩn bị tại bắt đầu có hành động mà giờ k h ắ c này lý việt cũng bắt đầu có hành động chỉ thấy lý việt từ trong tay lấy ra một cái cây châm lửa đi ra khỏe miệng hơi dương lên cười một tiếng đối với ma thần mở miệng nói ra ma thần ngươi nhìn đây là cái gì ma thần tại nhìn thấy lý việt hành động cử động về sau con mắt lúc này hơi hít hoàn toàn không nghĩ ra lý việt hiện tại là đang làm gì ngay một khắc này chỉ thấy lý việt chậm rãi đem trong tay mình cây châm lửa hướng về trên mặt đất ném trên mặt đất ngay trong nháy mắt này lý việt dưới chân đột nhiên liền có một đám lửa lập tức bắt đầu cháy rừng rực ma hỏa diễm nhưng là hướng về ma thần vị trí vị trí mà đi ma thần thấp đầu của mình yên lặng nhìn xem hỏa diễm phần c u ố i lúc này phát hiện tại dưới chân mình hình như có chút dị thường không kịp nghĩ nhiều cái gì dùng chân cọ sát trên mặt đất b ù đất cái này không nhìn còn khá xem xét lúc này cả người sắc mặt trực tiếp liền phát sinh lòng trời lở đất biến hóa dưới chân hắn vị trí vị trí tràn đầy đều là vô số thuốc nổ thuốc nổ di tán vị trí có rất nhiều có thể nói đều đem chính mình vị trí vị trí toàn bộ đều bay lại giờ khắc này ma thần sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi ánh mắt hướng về sau lưng nhìn lúc này dưới tay hắn binh sĩ đều còn không biết phía trên tình huống liều sống liều chết hướng bên này đi lên cái này nếu là phát sinh bạo tạc như vậy kết quả có thể nghĩ đến lúc đó không ít ma tộc binh sĩ tất nhiên sẽ tử thương vô số nghĩ đến cái này ma thần vội vàng hấp tấp la lớn dừng lại đừng có lại xông tới ma thần âm thanh rất lớn thế nhưng hắn nói chuyện thời điểm hỏa diễm đã thiêu đốt đến k i ế n nổ giờ khắc này có thể nói là lúc tối mịt trong chớp mắt vô số bom bị châm lửa ma thần không kịp nghĩ nhiều dưới chân khé đậu liền bắt đầu điên c u ồ n g hướng về ngọc long sơn bên dưới mà đi ầm ầm ầm ầm giờ khắc này chỉ thấy ánh lửa t r c n g tiên bạo tạc sinh ra làm cho trên núi một chút địa chất tương đối lỏng địa phương lúc này phát sinh sụp đổ trong lúc nhất thời vô số tảng đá lớn từ trên núi lăn rơi xuống tại cái này trong đó còn kèm theo vô số thiêu đốt hỏa diễm lúc này tại ma tộc xem ra chỉ thấy một mảnh biển lửa từ trên đỉnh đầu của mình rơi xuống nhanh nhanh chạy mau a ma tộc đội ngũ bên trong không biết là người nào lớn tiếng la lên một tiếng tùy theo toàn bộ đoàn đội đều trong nháy mắt này loạn thành một bầy cứu mạng cứu mạng ta không muốn chết ta khốn đ à n cúc ngay cho ta đừng cản láo t ử đường vô số ma tộc binh sĩ tranh nhau chen lấn chạy trốn chương 625, t h u thương nữ tính lãnh chúa chương 625, t h thu thương nữ tính lãnh chúa bất quá bọn họ chạy càng là lợi hại thương vong nhân số ngược lại tại chỗ này là càng lúc càng lớn bởi vì nhưng chen chúc đoàn người một cái tiếp theo một cái như vậy liền khó tránh khỏi sẽ phát sinh dẫm đạp rất nhiều ma tộc binh sĩ cũng không phải là bị bạo tạc dư âm mà tử vong ngược lại là bị chính mình người cho dẫm đạp mà chết bạo tạc đến nhanh đi cũng rất nhanh vô số cho bụi di tán tại b ố n phía không khí bên trong còn có rất nhiều đốt chửi mùi mà toàn bộ ngọc long sơn d á n g dấp cũng phát sinh biến hóa rất lớn gần như nửa cái đỉnh núi vị trí vị trí đều toàn bộ biến mất không thấy mà ma tộc cũng bởi vì lần này bạo tạc quan hệ chết không ít binh sĩ lúc này ma thần cũng bị bạo tạc càn quét một thần cả người đầy bụi đất thậm chí liền ý phục đều hiện ra rách dưới trạng thái cái bộ dáng này nếu là không đi chú ý nhìn còn tưởng rằng là từ đâu tới thối tên ăn mày đây ma thần đứng ở một chỗ cao điểm ánh mắt vẫn nhìn binh lính xung quanh bị bạo tạc đánh t r ú n g ma tộc binh sĩ nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm bọn họ có che lại miệng vết thương của mình có đã mất đi ý thức càng có trực tiếp bị l i ề u đạn nổ thành mảnh vỡ có thể nói muốn nhiều thê thảm liền có bao thê thảm ma thần thật chặt cắn hàm răng của mình ánh mắt bên trong lộ ra từng tia từng tia phẫn nộ h ố đản chết tiệt lý biệt lao tử muốn để ngươi chết không ma thần thanh âm tức giận từ chân núi đều có thể chuyển tới trên núi nghe đến thanh âm này lý việt cũng không có bởi vì chính mình kế hoạch mà cảm thấy cao hứng ngược lại hắn lại cảm thấy mười phần khó chịu mặc dù giết chết không ít ma tộc binh sĩ thế nhưng ma tộc tinh anh lại không có mấy cái tàn tật mà còn những ngày ma tộc binh sĩ đối với lý việt đến nói cũng còn không đủ tử vong lãnh chúa trôn cùng đây liền đại lý việt xuất thần nhìn xem phía dưới bên cạnh chạy chậm tới một sĩ binh thần hy lĩnh chủ đại nhân nghe đến âm thanh lý việt vội vàng thu hồi tầm mắt của mình nhìn về phía bên người binh sĩ hỏi làm sao vậy cái kia người cứu trở về l ã n h chúa bên trong có một cái l ã n h chúa hiện tại sắp không được còn có bởi vì vừa vặn bạo tạng xung quanh bố trí phòng ngự biện pháp đều trong cùng một lúc bên trong bị không nhỏ tập kích binh sĩ mở miệng đem hiện tại đối mặt tình huống nói ra lý việt nghe đến mấy câu này thời điểm nếu chặt hai hàng chân mày lại sắc mặt cũng tại giờ khắp này phát sinh biến hóa cái gì là vị kia l ã n h chúa binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói ra cái kia ta không rõ lắm tên của đối phương thế nhưng là mấy người bên trong duy nhất nữ tính l ã n h chúa lý việt nghe đến bên cạnh binh sĩ nói nghĩ đến một cái gậy tay gậy chân trên mặt còn có rất nhiều vết xẻo nữ tính lãnh chúa không kịp suy nghĩ nhiều lý việt mở ra bước tiến của mình vội vàng hấp tấp hướng về mục tiêu vị trí đi tới vừa đi một bên đối với bên người binh sĩ mở miệng nhắc nhở một tiếng đi tiêu hiểu được trị liệu thuật nữ vu hoặc là ma pháp xử đến còn có phái người đi đem hư mất phòng ngự trận điệu tiến hành sửa chữa không nên q u ê n để người giám thị tốt ma tộc động tĩnh nếu là có gì đó hành động lập tức thông báo ta có thể minh mạch lý việt tại cái này trong lúc nhất thời bên trong đem các loại tương quan sự tỉnh đều đơn giản an đậy đi ra bên người binh sĩ một bên sau khi nghe một bên nặng nề gật đầu minh m ạ n h l ĩ n h chủ đại nhân ta cái này liền đi chiếu ngươi ý tứ đi làm tùy theo hai người hướng về phương hướng khác nhau mà đi lý việt rất nhanh đi tới một gian lãnh chúa nghỉ ngơi gian phòng vị trí nhịn lúc này vừa vào trong phòng liền đã thấy nữ nhân nằm ở trên giường không ngừng từng ngụm từng ngụm hô hấp khi tức là có và o không có r a sắc mặt cũng bởi vậy thay đổi đến thảm bại lý việt thấy cảnh này chân mày nữ càng thêm lợi hại hắn cẩn thận từng ly từng tý đi tới nữ nhân bên cạnh do hỏi không có sao chứ cần ta làm chút cái gì nữ nhân chậm rãi mở ra con mắt của mình nhìn về phía lý việt thân hy lãnh chúa nguyên lai là cụ cụ cụ là ngươi à ta kỳ thật cũng không có cái gì cần hỗ trợ chỉ là trên thân quá đau mà còn thật ngứa nếu như có thể mà nói ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp giúp ta dừng ngứa sao ngứa lý việt tại nghe được câu này thời điểm có chút hốt hoảng t h ờ i thất lễ hắn nói chuyện liền hội vàng hấp tấp đem nữ nhân y phục nhấc lên cái này xem xét lập tức cả người nháy mắt nổi ra gả toàn thân chỉ thấy tại đức rời cánh tay cùng trên chân vô số dòi bỏ ngay tại trầm rãi ngọ ngậy n g tưởng tượng một chút tại một khối hư thối trên đ h n h côn trùng chui tới chui lui cái này làm sao không biết nữa đâu nhìn xem lý việt sắc mặt biến hóa nữ nhân tò mò hỏi thần hy lính chủ ta ta cái này là thế nào có phải là có lý việt trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết làm như thế nào đem lời nói ra khỏi miệng nhất nhịn nửa n g à y chỉ có thể là miễn cưỡng hoang cười nói không có không có gì ngươi không cần lo lắng ta nhất định sẽ để chữa trị xong ngươi lý việt nói xong đối với binh lính s a lương chính là lớn tiếng ô điều trị nhân viên đi nơi nào làm sao còn chưa từng có đến đến rồi đến rồi kèm theo lý việt âm thanh rơi xuống ở phía xa vội vội vàng vàng chuyển đến một trận âm thanh tùy theo một cái nữ vu đi tới lý việt trước mặt lý việt chỉ vào nữ nhân trước mặt mở miệng nói ra nhanh lên nhanh lên giúp nàng điều trị phải phải phải ta lập tức liền làm nữ vu mở miệng nói chuyện thuận thế liền bén lên nữ tính lãnh chúa y phục nhưng nhìn thấy vết thương trong nháy mắt đó sắc mặt nháy mắt thay đổi đến hoảng sợ không thôi nôn nôn t r ờ i ạ đây là cái gì a đây là người thân thể sao làm sao nhiều như thế côn chúng a thậm chí tại cái này một khắc trực tiếp liền nôn khan thế nhưng tùy theo phản ứng lại trường hợp này không thể có loại này biểu hiện nữ tính l ã n h chúa tại nghe được câu này thời điểm trên mặt ngược lại cũng không có cái gì quá nhiều biểu tình biến hóa ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh phải không nguyên lai、like、là dạng này à? nàng nói chuyện ánh mắt tại cái này một khắc nhìn về phía bên người nữ vu mở miệng dò hỏi ta cái dạng này còn có thể có cứu sao nữ vu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào ánh mắt chậm rãi rơi vào lý việt trên thân nữ tính lanh chúa lại mở miệng trước nói đến lời nói tới ngươi trực tiếp ăn ngay nói thật đi không cần thiết che che lấp lấp nữ v u không dám nói lời nào lại lần nữa nhìn về phía lý việt lý việt cũng chờ mặc không nói gì nhưng lại nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình nữ v u được đến lý việt trả lời chắc chắn về sau giờ khắp này không có mặc cho hà do tại mở miệng nói ra l ã n h chúa nói thật ngươi cái này tổn thương muốn chữa khỏi trên cơ bản không có cái gì có thể có t h ể thịt đều đã là nát tại trong xương trừ phi đem xương cầm thế nhưng người nếu là không có xương còn có thể sống sao chiều chương sáu trợ giúp giải thoát t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi sáu trợ giúp giải thoát nhưng nữ vu đem lời ngữ nói ra về sau trang diện lúc này thay đổi đến chính là một mảnh yên tĩnh lý việt mở ra miệng của mình tựa hồ muốn nói điểm gì lời nói thế nhưng âm thanh đến chính mình vốn học chỗ lại chậm chạp không có phát ra thanh âm hắn muốn hỏi thăm một cái có thể hay không có cơ hội gì hoặc là còn lại biện pháp gì lý việt cũng biết liền xem như hỏi lên gần như cũng là không có có bất kỳ tác dụng gì kết quả là chỉ có thể muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn về phía nữ tính lãnh chúa trên thân cái kia ngươi không nên nản trí ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu giúp ngươi nữ tính lanh chúa lúc này khoe miệng hơi dâng lên trực tiếp liền nở nụ cười khổ nàng nhẹ nhàng lung lay đầu mình ánh mắt nhìn hướng lý v i ệ t nghiêm túc nói ra c h ì n h h i lanh chúa ngươi không cần lo lắng quá mức ta cái dạng gì tình hình ta còn không rõ ràng làm sao hiện tại gần như liền không có bất kỳ cái gì biện pháp cứu vớt ta nói đến đây nàng sâu sắc thở dài một khẩu khí giống như là cả người lập tức thả lỏng lý v i ệ t nhìn xem nàng đau lòng không thôi rõ ràng người liền trước mặt mình mà mình bây giờ lại là chuyện gì đều làm k h n g được loại này cảm giác bất lực tựa như là ngàn vạn gánh nặng đặt ở trên đầu vai của hắn làm cho lý việt muốn nâng lên thân đến đều rất khó khăn thần hy linh chủ khu khu cụ có thể có thể mời ngươi giúp một chuyện sao lý việt tại nghe được câu này về sau đ ộ i vàng hấp tấp đ ộ i đ ộ i vàng vàng gom góp đi b ả o đối với nàng mở miệng nói ra ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi ta liền tại trước mặt của ngươi giúp ta giải thoát một cái được sao nữ tính lanh chúa hé miệng mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói nghiêm túc lý việt nghe được câu này về sau lúc này liền ở tại chỗ sửng s t thậm chí chính mình toàn bộ thân thể cũng đều trong nháy mắt này cứng đờ con mắt cũng tại giờ khắc này thoáng chừng lớn lên không cần nhiều hỏi cái gì lý v i ệ t hoàn toàn minh bạch trong miệng nằm nói đại biểu là có ý gì sâu sắc nuốt nuốt nước miếng một cái lý v i ệ t nổi lên chính mình dũng khí mở miệng nói ra ta muốn để ta giết n g ư ơ i loại này sự t ì n h ta thực sự là làm không được ca nữ tính lãnh chúa đem chính mình duy nhất tay giơ lên bàn tay nhẹ nhàng đắp lên lý v i ệ t trên cánh tay tại tiếp xúc nháy mắt lý v i ệ t cái này mới phản ứng lại nâng lên đầu của mình nhìn về phía nữ tính lãnh chúa nữ tính lãnh chúa chật vật lộ ra nụ cười hiện tại ta tình huống này sống cũng là một loại khó chịu tử vong đối với ta mà nói mới là tốt nhất giải thoát thân hy linh chủ đây là hy vọng cuối cùng của ta kỳ vọng có khả năng đáp ứng ta được sao có thể là ta ta muốn ta sát hại đồng bạn của mình loại này sự tình ta lý việt nói chuyện cũng bắt đầu thay đổi đến run dày lên âm thanh cũng là càng nói càng nhỏ đáp ứng ta giúp ta chuyện này được sao nữ tính lãnh chúa mở miệng lần nữa nói lý việt nhìn xem mặt mũi của nàng cảm nhận được đối phương từ đầu ngón tay lưu truyền tới nhiệt độ tựa hồ cảm đồng thân thụ đồng dạo giờ k h ắ c này hắn nhẹ nhàng đem chính mình tay đặt ở nữ tính lãnh chúa trên bàn tay cuối cùng trùng điệp điểm một cái đầu của mình nhìn thấy lý việt hành động cử động về sau nữ tính lãnh chúa trên mặt lúc này lộ ra nụ cười vui mừng con mắt cũng tại giờ k h ắ c này tiến lặng đóng đi lên giờ k h ắ c này nàng đã làm tốt tùy thời chờ chết kết quả lý việt trùng điệp hô hốt một khẩu khí đối với đứng ở bên cạnh nữ v u nói ra ngươi đi ra ngoài trước đi là l ĩ n h chủ đại nhân nghe lấy lý việt lời nói nữ v u không có chút do dự nào mở ra bước tiến của mình cẩn thận từng ly từng tý đi ra ngoài tại g i đi thời điểm nữ bu còn không quên cân nhắc khóa lại giờ k h ắ c này cả phòng bên trong cũng chỉ là còn lại lý việt cùng nữ tính lãnh chúa hai người tại lý việt tiện tay c h ả o một cái lấy ra một cây dao găm đi ra tại động thủ thời điểm trên tay của hắn động tác hơi ngừng một chút ánh mắt nhìn về phía nữ tính lãnh chúa ngươi còn có chuyện gì cần ta đi làm sao lý việt hỏi kỳ vọng có khả năng hoàn thành nàng sau cùng nguyện vọng nữ tính lãnh chúa như có điều suy nghĩ nghĩ một lát sau đó nghiêm túc nói ra nếu như có thể nhất định muốn cho chúng ta mang đến thắng lợi lý việt tại nghe được câu này về sau trung đ i ệ điểm một cái đầu của mình nghiêm túc nói ra nhất định sẽ như vậy người đi đường bình an nữ tính l ã n h chúa nghe vậy nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình tại cái này một khắc còn không quên nói nói một tiếng cảm ơn chính h i l ã n h chúa lời nói rơi xuống lý việt không có chút nào do dự giao găm một nháy mắt đâm vào tại nữ tính l ã n h chúa cái cổ bên trong hắn v ị để cho đến nữ tính l ã n h chúa ít đụng phải một chút tổn thương dưới loại tình huống này trực tiếp áp dụng một k í c h mất mạ n g phương thức không đến mấy hơi thời gian nữ tính l ã n h chúa cả người âm thanh lúc này liền đã không có hiển nhiên là đã tử vong mà lý việt trên hai tay lại tại giờ khắp này lây dính vô số máu tươi hắn nhìn xem máu tươi trên tay mình hai tay không khỏi run dày lên nguyên bản cho rằng chính mình đôi tay này sẽ là đối phó địch nhân lại không có nghĩ tới vậy mà lại một ngày như vậy sẽ dùng đến sát hại chính mình đ ồ n g bạn lý việt biết mình không thể có bất luận cái gì n h ụ ợ c trí theo hô hấp dần dần thay đổi đến ổn định đánh tới tâm tình của hắn khôi phục đến nhất nguyên bản trạng thái lý việt mặt không thay đổi mở ra bước tiến của mình đi ra khỏi phòng lúc này ngoài cửa nữ v u còn đứng tại cửa chờ đợi nhưng nhìn thấy lý việt đi ra về sau nàng cũng biết bên trong đã biết là dạng gì đại khái tình huống nàng lúc này không dám nói thêm cái gì chỉ là cúi đầu chuẩn bị tùy thời nghe theo lý việt lên tiếng lý việt nhìn thoáng qua bên người nữ vu hờ hưng nói bên trong liên thiên p h ư c ngươi thu thập một chút tìm một cái tốt một chút địa phương đem nàng mai táng đi nữ vu nghe nói như thế về sau nặng nghề gật đầu là lính chủ đại nhân nói chuyện rất cung kính lui lại đợi đến lý việt rời đi về sau nàng mới tiến vào gian phòng cẩn thận từng ly từng tí đem nữ tính l ã n h chúa năm trăm tám thi thể chỉnh lý tốt thuận thế gọi tới những binh lính khác tìm một cái tương đối, tương đối tốt vị trí mai táng tốt vị này lanh chúa lý việt đi tới phòng n ự trận địa vị trí đối với vừa vặn sự t ì n h rất nhiều người đều nghe được động tĩnh cho nên cũng biết kết quả gì tại cái này một k h ắ c không có người nào dám nhắc tới lên liên quan tới vị kia nữ tính lãnh chúa sự t ì n h lý việt nhìn xung quanh bốn phía binh sĩ một vòng về sau cũng nhìn ra đại gia khuôn mặt biểu lộ nói ra hiện tại ma tộc tình huống thế nào lúc này một sĩ binh đứng dậy đ ộ i đ ộ i vàng vàng đáp lại lý việt nói bẩm báo linh chủ đại nhân hiện tại ma tộc ngay tại bắt đầu tập kết binh lực xem bộ dáng là chuẩn bị một chiến như vậy chúng ta công sự phòng ngự chữa trị thế nào hiện tại ngay tại sửa chữa bên trong muốn sửa chữa xong xuôi còn cần thời gian nhất định thế nhưng có lẽ có khả năng đổi bên trên ma tộc thời điểm tiến công chương 627, t r a o đổi đối sách chương 627, t r a o đổi đối sách nghe lấy binh sĩ mở miệng nói lý việt nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình xem như là hiểu được một cái đại khái tình huống hắn thuận thế lại hỏi còn lại lanh chúa đâu làm sao hiện tại không nhìn thấy bọn họ có lanh chúa đi còn lại trận địa xem xét tình huống có lanh chúa bởi vì vừa rồi duy trì trận pháp quan hệ thân thể thay đổi đến rất là suy yếu cho nên hiện tại ngay tại nghỉ ngơi bên trong binh sĩ mở miệng giải thích lý việt nói đi để cho người thông báo một chút để các lãnh chúa tụ lại thời gian kế tiếp bên trong chuẩn bị thương lượng một chút nên làm gì bây giờ minh bạch kèm theo lý việt mệnh lệnh phát ra tới về sau bên người binh sĩ vội vàng liền hướng về vừa đi bắt đầu dựa theo yêu cầu tập hợp còn lại lãnh chúa đi lý việt q u a n người đi tới các lãnh chúa thường thường tổ chức hội nghị vị trí một gian phòng vị trí chỉ chốc lát thời gian bên trong còn lại lãnh chúa thường cái đẩy cửa ra đi đến thần hy l ĩ n h chủ ân đến ngồi đi tới một cái lãnh chúa liền đơn giản cùng lý việt chào hỏi lý việt cũng là nhẹ gật đầu thuận thế về không sáu đáp lời nói của đối phương tùy theo báo cho đối phương ngồi xuống chỉ chốc lát thời gian bảy tám cái lanh chúa liền đã toàn bộ tụ tập ở cùng nhau lý việt ánh mắt ở xung quanh nhìn xung quanh một vòng v ề sau theo bản năng hỏi một tiếng liền chúng ta mấy cái này lanh chúa sao ân còn lại lanh chúa bị thương thế căn bản là tới không được sự tình l ờ i nói chúng ta trước trò chuyện đợi đến trò chuyện x o n g sau ta sẽ để cho người thông báo những cái kia thụ thương lanh chúa một người trung niên nam nhân mở miệng nói ra lý việt nhìn đối phương một cái cái này nam nhân tên là b a n đ a c a s s được vinh dự chiến thần lãnh chúa sở hữu có dạng này danh sưng chỉ cần chính là hắn người sức chiến đấu rất cường đại đương nhiên đây là muốn tại cùng một cảnh giới bên trong nếu như đối mặt lý việt hoặc là ma thần dạng này chân thần cảnh giới tồn tại nhân vật thời điểm nên bại còn là sẽ bị thua nghe lấy b a n đ a c a s s lời nói lý việt hơi t r ầ mặt m lại hồi tưởng lại lúc trước thời điểm cùng một chỗ tổ kiến lãnh chúa liên quân thời khắc lúc đó từng cái lãnh chúa ít nhất cũng là có bên trên chừng trăm người mà bây giờ lại chỉ còn bên dưới như thế mấy cái thậm chí còn có hơn phân nửa nhân viên bởi vì tụ thương mà bất lực tài chiến lý việt suy nghĩ hơi đã xuất thần lúc này ngồi ở bên cạnh phi vợ quân chủ tổ đi nạ ẹ n sâm hơi nói ra lời nói đến nhắc nhở một tiếng thần hy linh chủ ngươi lần này để chúng ta tới đến cùng là bởi vì cái gì sự tình a lý việt nghe nói như thế về sau cái này mới hồi phục tinh thần lại mở miệng nói ra là như vậy ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là nhìn thấy ma tộc hiện tại động tĩnh nghĩ đến hẳn là muốn không được thời gian bao nhiêu bọn họ liền sẽ bắt đầu có hành động cho nên tiếp x u ố n g chúng ta có lẽ suy nghĩ một chút làm sao bây giờ mới được a nghe đến lý việt nói người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là gật gật đầu đã như vậy lời nói như vậy thần hy linh chủ ngươi có tính toán gì lúc này bán đã cà sỉ hiếu kỳ hỏi kèm theo hắn lời nói trong lúc nhất thời ở đây rất nhiều người ánh mắt đều trong cùng một lúc bên trong rơi vào lý việt trên thân muốn biết đến lý việt đến cùng là có cái dạng gì tính toán lý việt nghiêm túc nói ra ta có một cái tương đối mạo hiểm ý nghĩ lý việt mới vừa vặn mở một cái đầu tại chỗ tất cả mọi người cười lên ha h a thật là thần hy linh chủ ngươi thật là có chút đang nói chê cười hiện tại cục diện này chỉ cần có thể phá giải trước mặt khó khăn như vậy tất cả mạo hiểm đều là đ á n giá đúng vậy a hiện tại chúng ta đều đã không có cái gì không thể đi mạo hiểm sự tình chỉ cần nếu có thể chúng ta đều nguyện ý đi làm ân chính h i l ã n h chúa ngươi có phương pháp gì cứ nói thẳng đi chúng ta đều nguyện ý đi làm cái này một cái từng cái l ã n h chúa mở miệng nói nghiêm túc nghe lấy bọn hắn ngữ lý việt cái này trong lúc nhất thời cũng coi là yên tâm xuống vì vậy nói ra ý nghĩ của mình hiện tại cùng hắn ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích kể từ đó còn có thể nắm giữ quyền chủ động lý việt mới vừa vặn đem lời ngữ nói ra lúc này có lanh chúa biểu lộ chính là hơi nhữ lại lông mày tới ở bên cạnh phi phong quân chủ tổ đị nạ ẻn s â m mở miệng nói ra thần hy lính chủ chúng ta đều biết rõ ngươi ý nghĩ thế nhưng làm như vậy có phải là có chút bất ổn hay không à? phi v n g quân chủ lời nói cái này mới vừa bận rơi xuống còn lại lãnh chúa cũng làm chính là nói xác thực phi v n g quân chủ nói một điểm sai đều không có sai đều không có hiện ở loại tình huống này đến nói thực lực của chúng ta nhỏ bé như vậy mặc dù có thần hy lính chủ tồn tại hoặc nhiều hoặc ít khởi điểm tác dụng thế nhưng chỉ có thể nói là hạt cắt trong sa mạc lên không được bao lớn tác dụng đúng vậy a đúng vậy a mặc dù chúng ta cũng muốn phản kích có thể là tình huống hiện tại còn mời thần hy l ĩ n h chủ ngươi hơi lý giải một cái tại cái này một khắc đại gia từng cái nói ra chính mình quan điểm tới hiển nhiên mọi người đối với lý việt nói ra sự tình bày tỏ ý kiến phản đối đối với mọi người nói lời nói lý việt cũng là sớm có dự liệu bằng không cũng sẽ không nói thành là có mạo hiểm thành phần ở bên trong tại cái này một khắc lý việt không chút hoang mang nói ra ý nghĩ của mình tới hắn nói ta cũng biết mọi người gánh vác lo sự tình thế nhưng hiện tại trường hợp này lại dung không được chúng ta đi suy nghĩ nhiều chuyện gì khác bởi vì cái gọi là có một câu chuyện cũ kể tốt tốt nhất phòng ngự chính là t i công chúng ta bây giờ chỉ là một mặt p h o n g ngự sớm muộn đều sẽ xuất hiện phiền phức một trăm sáu mươi người bên dưới ma tộc ở bên ngoài chỉ cần nghĩ hoàn toàn có thể vây cốn ta bọn họ thời gian rất dài đến lúc đó chỉ cần chúng ta đồ ăn thiếu như vậy liền sẽ lâm vào phiền phức làm nói đến đây lý việt ngược lại mở miệng lần nữa nói mà còn ta tiến công cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tiến công nhiều lắm là quấy dối cấp cho ma tộc mang đến phiền thoái không cần thiết cũng coi là vì chúng ta chỉ hoãn tương ứng thời gian nghe đến lý việt nói ở đây mấy người ánh mắt nhìn nhau lại nhìn ai cũng không nói lời gì hiển nhiên là rơi vào suy tư bên trong lúc này chiến thần lãnh chúa bạn đã cắt mở miệng nói ra ta cảm thấy thần hy l ĩ n h chủ nói có chút đúng chiến tranh vốn chính là coi trọng tiên p h á t chế nhân nếu như chúng ta không làm gì bị động phòng ngự lời nói gần như tất cả đều chỉ có thể thất bại thảm hại l ờ i mặc dù là như vậy thế nhưng ta vẫn là muốn nghe một chút thần hy l ĩ n h chủ là tính toán làm sao tiến hành bay dối phương thức cũng không thể nói đi để người chạy đến ma tộc trận địa biên giới bên trên tùy tiện cãi nhau ẩm ĩ sau đó lại chạy về tới đi hiển nhiên cái này không cũng không phải là cái gì tương đối biện pháp tốt một cái khác lãnh chúa nói xong nghe lấy lời hắn nói còn lại lanh c h ú a nhộn nhịp nhẹ gật đầu đều là rất tán đồng lời hắn nói mà giờ k h ắ c này t â m mắt mọi người một lần nữa rơi vào lý việt trên thân muốn nhìn một chút lý việt là gì đó tính toán chương 628, lý việt ý nghĩ chương 628, lý việt ý nghĩ lý việt tại nghe được câu này về sau cười cười gật đầu đáp lại nói đương nhiên loại này ngu xuẩn chiến pháp ta cũng không đi làm nói chuyện lý việt đem chính mình cụ thể chiến thuật nói ra tất cả mọi người hẳn phải biết bởi vì đủ tiểu tiên sáng hiện tại ta đều đã trở thành ma thần thống nhất cũng là rất muốn nhất giới người cho nên đợi chút nữa thời gian ta sẽ ra ngoài hấp dẫn sự chú ý của hắn nếu như có thể mà nói cũng sẽ hấp dẫn còn lại ma tộc phần lớn lực chú ý lúc này điều động một bộ phận người bắt đầu hướng về ma tộc vị trí lương thảo vị trí vị trí mà đi các người tiếp x u ố n g chỗ chuyện cần làm chính là thiêu hủy ma tộc lương thực bởi vì cái gọi là lương thảo đi trước ma tộc như vậy đông đảo người một khi lương thực gặp phải tổn hại muốn vận chuyển tốt lương thực tới cần cũng không phải một ngày hai ngày thời gian đến lúc đó tất nhiên liền sẽ không đánh nổi cái gì tiêu hao chiến bọn họ chỉ có thể chọn lựa thần tốc chiến đấu phương thức kể từ đó cũng là dễ dàng nhất xuất hiện sơ hở thời điểm kể từ đó tại trong quá trình này tìm kiếm tốt tương ứng cơ hội đến lúc đó xông ra vòng đây lý việt nói hết lời hai tay mở ra mở ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mấy vị l ã n h chúa muốn nhìn một chút bọn họ đối với chính mình ngược lại sẽ là dạng gì ý kiến trong lúc nhất thời đại gia bắt đầu ngươi một lời ta một câu trao đổi thần hy l ĩ n h chủ toàn bộ biện pháp có thể nói là tạm thời một cái biện pháp tốt nhất nếu không chúng ta thử xem thấy thế nào nói rất đúng không có biện pháp thời điểm có thể nghĩ ra đến biện pháp liền là biện pháp tốt nhất hiện tại cũng chỉ có dạng này mới có thể miễn cưỡng xông ra vòng đây vậy liền dựa theo trình hy l ã n h chúa nói làm đi ta cũng đồng ý trình hy l ã n h chúa nói chỉ chốc lát thời gian đại gia rất nhanh liền được đi ra tương ứng kết quả trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều tại một lần đem tầm mắt của mình tập hợp tại lý việt trên thân phi phượng quân chủ t ô đi nạ ẹn xâm chân thành nói trình hy l ã n h chúa ngươi nói đúng hiện tại đối với chúng ta mà nói ngươi biện pháp đáng giá thử một lần chúng ta đều dựa theo lời ngươi nói đi làm lý việt nghe nói như thế khoe miệng hơi dương lên cười cười thế nhưng tùy theo sắc mặt hơi phát sinh một tìa biến hóa vào giờ phút này còn không quên nhắc nhở một câu đương nhiên đây đều là ta suy nghĩ biện pháp bên trong lý tưởng nhất thời k h á c tại cái này trong quá trình khó tránh khỏi kèm theo rất nhiều rất nhiều nguy cơ không nói còn lại chỉ nói tập kích đối phương lương thảo loại này sự t ì n h liền nhất định phải c ẩ n thân thủ bén nhạy người đi nếu không tốc độ chậm, rất dễ dàng bị ma tộc vây công đến lúc đó liền xem như ta muốn cứu người đều rất khó nói xong lời cuối cùng lý việt nhắc nhở lần nữa một tiếng nếu như đại gia vẫn cảm thấy biện pháp của ta mức độ nguy hiểm rất lớn không có bao nhiêu chỗ tốt lời nói như vậy liền lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi phi phượng quân chủ đem ánh mắt nhìn về phía cái k h á c lãnh chúa chỉ thấy được đến còn lại lãnh chúa trùng điệp gật đầu cấp cho hắn một ánh mắt giờ k h ắ c này tô đi nạ ẻn x â m lúc này đã hiểu được phải nên làm như thế nào hắn đại biểu cho còn lại lãnh chúa nghiêm túc nói ra thần hy lính chủ chúng ta bây giờ đều đã là lâm vào tuyệt cảnh cho dù là có nguy hiểm cũng muốn đi làm đi như vậy đi lần này dẫn người tập kích đối phương lương thảo sự tình từ ta dẫn người đi cái này, cái này có á i này c thể được sao lý việt có chút lo l ắ n g nói phi phượng quân chủ tô đi nạ ẻn sâm tại cái này một khắc hơi lộ ra nụ cười chân thành nói đây đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì tại hiện trường mấy cái này lãnh chúa bên trong chứ ngươi chính là thuộc về ta tốc độ nhanh nhất mà còn đừng quên lúc trước thời điểm tại tây vực thời khắc ma tộc đột kích ta là cái thứ nhất đứng ra chống cự cũng là cuối cùng còn sống sót có thể thấy được ta chạy trốn năng lực rất mạnh t ô đi nạ ẹ n x â m đều đã là nói như vậy lời nói lý việt tự nhiên cũng là không tốt nhiều lời cái gì khác lời nói gật đầu nói được tôi h nếu nói như vậy như vậy liền nhờ ngươi ân yên tâm đi lý việt ánh mắt tập hợp tại cái khác lãnh chúa trên thân chân thành nói các vị hiện tại thời gian đã không chờ người chúng ta vẫn làm việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian hành động a kỳ vọng lớn nhà có khả năng hiệp trợ ta cùng một chỗ tác chiến không có vấn đề nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi điểm tiểu thuyết internet mọi người chăm miệng một lời đáp lại lý v i ệ t lời nói lý v i ệ t hài lòng nhẹ g ậ t đầu tất nhiên rằng này lần này hội nghị liền đến đây là kết thúc phi phượng quân chủ ngươi trước hết đi chọn lựa người tốt ngựa đi tôi h nhớ kỹ ở trên người mang lên dầu hỏa cùng đi có dầu hỏa chất dẫn cháy đến lúc đó ma tộc liền xem như môn cứu hỏa cũng rất khó sau đó đợi đến ta bắt đầu hành động về sau ngươi cũng bắt đầu được tôi ân ta biết như vậy các vị ta liền đi trước tôi đi na ẻn xâm tại cái này một khắc hướng về mấy người khác tạm biệt tùy theo từ chính mình vị trí bên trên mở ra bộ pháp liền rời đi những người khác có lẽ không có chuyện gì đi lý việt hỏi một tiếng trong cùng một lúc đem chính mình ánh mắt hướng về mọi người nhìn một chút nhìn thấy không có người nào trả lời chính mình lời nói lúc này liền hiểu được h á n từ chính mình vị trí bên trên đứng lên mở miệng nói đã như vậy hội nghị đến đây là kết thúc đại gia làm tốt tương ứng chiến đấu chuẩn bị tại sao mười phút cùng một chỗ tập hợp cùng một chỗ hiểu chưa minh mạch ở đây hội nghị đến đây là kết thúc đại gia từ trong phòng đi ra ngoài bắt đầu làm tương ứng chiến đấu chuẩn bị lý việt thì là bắt đầu tính toán đội ngũ bên trong còn có bao nhiêu thuốc nổ có khả năng sử dụng dù sao đây là trong quân đội hiện tại lớn nhất có khả năng sử dụng lực sát thương ma pháp cùng còn lại một chút chiến đấu đều cần hao phí rất nhiều nhân lực mà thuốc nổ thì là hoàn toàn không giống vũ khí mà còn cũng có thể nhìn ra ma thần ít nhất có chút e ngại tại lý việt xem ra nếu là vận dụng thỏa đáng lời nói nói không chừng có khả năng lợi dụng thuốc nổ thay đổi c h í n cuộc chỉ là không có nghĩ tới sự tỉnh nhưng biết số lượng thời điểm lý v i ệ t cả người tại chỗ trực tiếp sửng sốt bởi vì còn thừa lại thuốc nổ cũng không có bao nhiêu chỉ còn lại có mấy trăm cái này mấy trăm nhưng đối với lý v i ệ t đến nói không được cái gì tác dụng quá lớn a muốn sắp xếp người chế tạo thế nhưng trên núi vật tư rất có hạn rất khó chế tạo ra được tương ứng số lượng đây đối với lý v i ệ t đến nói trực tiếp chính là một cái không tốt thông tin bất quá bây giờ đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể là tận lực nghĩ biện pháp đi đ ể n g ủ dạng này người đi sắp xếp người để những cái kia thụ thương có khả năng hành động nhưng không có sức chiến đấu binh sĩ dựa theo ta yêu cầu này chế tạo thuốc nổ có thể làm ra đến bao nhiêu tính toán bao nhiêu ân đúng thuận tiện lại thu thập một chút nhỏ bé đá vụn tảng đá nhất định muôn cừng rắn cùng với một chút bình xứ ta hữu dụng chỗ rúi lý việt tùy ý kêu một sĩ binh đem chính mình hiện tại có khả năng nghĩ tới sự tình báo cho đối phương binh sĩ liên tục gật đầu không tại có do dự chút nào thần tốc dựa theo cách làm của hắn đi làm chương sáu trăm hai mươi chín chiến đấu bắt đầu chương sáu trăm hai mươi chín chiến đấu bắt đầu chỉ chốc lát thời gian về sau cái khác lanh chúa một vừa đến lý việt bên người hiển nhiên bọn hắn hiện tại đều đã là làm tốt tương ứng công tác chuẩn bị bọn họ hướng về lý việt nhẹ gật đầu g i a hiệu chính mình đã hoàn toàn chuẩn bị xong lý việt tại nguyên chỗ chờ đợi một hồi thời gian nhìn thoáng qua nhân viên đều đã đầy đủ về sau mở miệng hỏi một tiếng phi phượng quân chủ bên kia chuẩn bị thế nào một cái lanh chúa mở miệng đáp lại lý việt hỏi vấn đề đã chuẩn bị xong bây giờ đang ở chờ lấy chúng ta lý việt yên tâm xuống đưa ánh mắt theo nhiều người người trên thân thu h ồ i lại nhìn về phía chân núi vị trí đối với mọi người tại đây nói ra t ố t như vậy các vị tiếp xuống liền bắt đầu dựa theo kế hoạch bắt đầu làm việc đi mọi người ừ một tiếng tùy theo đi theo lý việt bộ pháp hướng về ma pháp vòng bảo hộ vị trí bên ngoài đi đến ma thần tại trước đó không lâu thời điểm ăn một lần thua thiệt về sau đột nhiên giận tí mặt hắn lúc này có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm thời điểm trước kia hắn cũng thất bại qua thua thiệt qua nhưng từ trước đến nay liền không có như vậy như vậy quá lần này hắn mặc dù không có nhận lấy tổn thương gì thế nhưng cả người lại chật vật không chịu nổi đầy bụi đất xem như ma thần kiêu ngạo loại này x ỉ nhục là không bị cho phép h ố n đản chết tiệt lý việt lao tử muốn để ngươi chết gầm t é p một năm trăm ba mươi âm thanh ma thần nâng lên chính mình tay đến đối với người bên cạnh lớn tiếng hô đi đem đầu thạch khí cho ta đưa đến ta muốn cho bọn họ một điểm n h a n sắc nhìn xem là ma thần đại nhân đối phương nói đến liên bắt đầu vội vội vàng vàng mở ra bước tiến của mình bắt đầu thông báo cái khác ma tộc binh sĩ đi tùy theo chỉ có thấy được toàn bộ quân đội bắt đầu bận rộn h ồ tại t r ê n chúc giữa đám người trong bất chi bất giác lựa bộ đi ra mấy đầu con đường đi ra mấy trăm cái ma tộc binh sĩ trên thân thể bị trói một cái dài nhỏ sợi dây mở ra bộ pháp một chút xu hướng về phía trước kéo tới mà tại sợi dây phần cuối vị trí từng đ g à y to lớn đầu thạch khí bị ma tộc binh sĩ dựa vào nhân lực một chút xu í hướng về chiến trường tiền tuyến kéo qua rất nhanh thời gian đầu thạch khí vị trí liền đã đặt ở tương ứng vị trí ma thần đại nhân hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời đều có thể tiến công ma tộc lúc này mở miệng hạ lệnh cho ta phóng mệnh lệnh của hắn mới vừa bặn từ trong miệng phát ra lúc này một cái khác ma tộc binh sĩ b ộ i vàng hấp tấp mở ra chính mình bộ pháp chạy chậm đến ma thần bên người bẩm báo ma thần đại nhân lãnh chúa liên quân bên kia tựa như là phát sinh một chút sự tình hiện tại có rất nhiều binh sĩ tại mấy cái lãnh chúa dẫn đầu xuống chuẩn bị sung thư nghe được câu này ma thần lông mày thật chặt nhữ ở cùng nhau từ chính mình vị trí bên trên đứng lên con mắt hơi híp mắt ở cùng nhau hướng về phương xa nhìn trong tầm mắt quả nhiên thấy được lý việt dẫn một đám người đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía dưới mà đến hiện tại liền xem như muốn đầu thạch khí phát động tập kích cũng bưu pháp đánh vào đối phương vị trí vị trí bên trên nguyên nhân là bọn họ khoảng cách tầm bắn quá gần trừ phi là đầu thạch khí một lần nữa bắt đầu điều chỉnh tương ứng góc độ bất quá bây giờ gần như không kịp điều chỉnh góc độ ma thần khỏe miệm hơi dương lên, lên tự lẩm mở miệm nói ra quả thật chính là không biết chết sống ra hỏa nói chuyện vung tay lên đối với bên cạnh binh sĩ mở miệng h ô chuẩn bị chiến đấu phải giờ khác này ma tộc binh sĩ quân đoàn lại một lần nữa bắt đầu bắt đầu chuyển động tại nhất định vị trí bên trên tạo thành một cái tuyệt đối phòng ngự chiến tuyến vị trí mỗi một sĩ binh trong tay cầm một mặt tấm thuẫn tấm thuẫn mặt hướng về phía trước mà đến lý việt đám người một cái tay khác thì là cầm trường m â u trường m â u xuyên tấu h qua tấm thuẫn kẽ h hở chính diện chỉ vào phía trước mình tạo thành một loại gai ngược phương thức mà ma thần thì là đứng tại phía trước nhất vị trí lúc này trên người hắn còn y phục vừa rồi bom tập kích mà biến thành rách n ư ớ y phục ma thần khoe miệng hơi dương lên lên nhẹ nhàng dây rủa cổ của mình kèm theo cổ mình bật mẹo phát ra răng rắc răng rắc xương dao thoa tiếng vang lý v i ệ t ra lý v i ệ t ngươi quả thật chính là không biết chết sống lần này lao tử sẽ không để ngươi tùy tiện trở về nói chuyện hắn nâng lên chính mình tay đến nhẹ nhàng vẫy vẫy bất ngờ ở giữa tại sau lưng vị trí một sĩ binh vội vội vàng vàng đem một cái trường thương đặt ở đệ c h ì n h tại trên tay của hắn ma thần từ thủ hạ trên tay nhận lấy trường thương đặt ở trên tay mình nhẹ nhàng ước l ư ợ n một hồi hai long gật đầu một cái tùy theo ánh mắt hướng về phía trước nhìn đóng lại chính mình một con mắt ngắm chuẩn bắn gọn tới lý việt tùy theo dùng sức ném đi trường thương rời khỏi tay tại nguyên chỗ thả ra ngoài vô cùng cường đại x ó n g khí x ó n g khí kèm theo trường thương giống như một đạo bắn ra đi viên đạn một dạng tinh chuẩn không sai hướng về lý việt mà đi trường thương tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền đã đi tới lý việt đám người trước mắt lý việt lớn tiếng hô t à n ra đang lúc nói chuyện những người khác tuân thủ mệnh lệnh của hắn bắt đầu tự giác từ giữa đó tách ra đi cùng lúc đó lý việt mũi chân giẫm trên mặt đất một khối đá Theo đầu gối chỉ ủ a m ì n n h nghe được một tiếng thanh thúy kim loại va chạm âm thanh ở bên thai lập tức băng lên trường thương cùng lý việt kiếm va chạm trong nháy mắt này buộc phát ra cường đại lực lượng đi ra lấy lý việt vị trí mặt xung quanh mấy chục mét vị trí mặt đất nháy mắt tách rời hỏng mất vô số mặt đất hòn đá lúc này hướng về bốn phương tám hướng tản đi có thể thấy được một kích này lực lượng là kinh khủng bực nào nếu là đập chúng một người nào đó sợ là trực tiếp liền trở thành một đống thoái thi tốt tại lần này đối mặt người là lý việt thật mạnh hòn g bét có chút không kiên trì nổi lý việt nhìn xem chính mình lưỡi kiếm tiếp xúc địa phương bắt đầu phát sinh cuốn lưới đao mà ma thần bắn ra đến trường thương nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì một điểm dừng lại động tác sắc mặt lúc này hơi đổi nói thì chậm đó là nhanh chỉ thấy lý việt hét lớn một tiếng hai cánh tay gân xanh lúc này bạo xuất hai tay nắm nắm lấy trôi kiếm vị trí dùng sức hướng về phía trên nhấc lên theo hắn cố này động tác thanh k i a trường thương mục tiêu vị trí cũng tại giờ khắc này bắt đầu phát sinh từng kia từng kia chết đi cuối cùng bẹo một tiếng hướng thẳng đến giữa không trung mà đi lý việt thật vất vả mới vừa vặn lòng một khẩu khí đ ề u còn không có đợi đến chính mình thở dốc tới đồng tử một nháy mắt liền biến lớn rất lớn chương 630, m ba thần đối lý việt chương sáu ma thần đối lý việt tại hắn ánh mắt bên trong một bóng người ngay tại thần tốc tiếp cận chính mình vị trí vị trí mà bóng người này không phải những người khác chính là ma thần ma thần ngửa mặt lên trời t h é t dài thương phấn cầm một thanh kiếm xung thứ tới chỉ thấy hắn một chân g i ẫ m trên mặt đất trong nháy mắt cả người lập tức liền thật cao nhảy lên trong khoảnh khắc cả người liền lấy trên cao nhìn xuống tư thái từ trên bầu trời la s u n g dưới mà hắn mục tiêu vị trí chính là lý việt vị trí vị trí lý việt không kịp nghĩ nhiều cái gì lúc này nắm thật chặt chính mình chua kiếm đặt kiếm ở trước mặt mình hoành n g ăn tuy theo liền cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng lập tức từ trên lưới kiếm mặt cán quét đến trên cánh tay của mình tới cùng lúc đó cả người dưới lòng bàn chân trực tiếp xuống mổ ba phần ma thần a ha ha phá lên cười không nghĩ tới thật là không nghĩ tới à, lý việt vậy mà dưới loại tình huống này ngươi vậy mà còn dám hạ đến tìm cái chết lần này không cho ngươi một chút xíu đ h p mắt ta liền không phải là ma thần đang lúc nói chuyện ma thần nâng lên trong tay mình kiếm đến điên cuồng đột kích đi ra tốc độ của hắn rất nhanh cánh tay khẽ động đều chỉ nhìn thấy tàn ảnh lý việt cũng không cam chịu lạc hậu động t á c trên tay cũng thần tốc đi theo bắt đầu chuyển động bất quá cùng ma thần không giống chính là lý việt ở vào bị động phòng ngự mà ma thần thì là điên cuồng phát động tập kích giờ k h ắ c này tại những người khác tất cả trong mắt đều đã là nhìn không thấy lý việt cùng ma thần động tắt trên tay có khả năng nhìn chỉ là bởi vì kiếm cùng kiếm đụng vào nhau mà phát ra ánh lửa trói mắt lý việt bộ pháp càng ngày càng bắt đầu lui lại lên hiển nhiên tại loại này cường độ cao chiến đấu đà kích phía dưới bắt đầu dần dần có chút theo không k i ị m tốc độ ngay trong nháy mắt này ma thần lưỡi kiếm vừa vặn liền chặt tại lý việt cái kêu bởi vì t r ư ờ n g thương mà phát sinh cuốn lưỡi đao bộ phận thật giống như tìm tới một cái l ỗ thủng một dạng ma thần kiếm lưỡi đao liền chẳng khác nào cắt đậu phụ theo lý việt cuốn lưỡi đao địa phương thuận thế cắt đi xuống hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực cản cảm giác lúc này lý việt trường kiếm trong tay liền trực tiếp từ trong đó gãy thành hai nửa thấy cảnh này lý việt sắc mặt lúc này thay đổi đến kinh hãi h o à n g bét còn không kịp phản ứng tới l i ề n đã cảm giác chính mình ngược vị trí bị một đạo trọng kích một nháy mắt cả người liền hoàn toàn không bị khống chế đồng dạng hướng phía sau ngã xuống đi qua thân thể trên mặt đất trùng điệp đập mấy lần thuận thế bắn ngược lại là lại lần nữa đập xuống tại cái này một cái trong quá trình lý việt cố gắng điều chỉnh trên người mình hình thái tận lực đem ma thần thêm tại trên người mình cường độ toàn bộ tháo bỏ xuống cuối cùng ầm ầm một tiếng lý việt lúc này cả người lập tức đập vào một mặt nham thạch to lớn bên trên có thể thấy rõ ràng tại nham thạch to lớn phía trên rõ ràng hiện ra lý việt một cái hình chữ đại hình dáng thân ảnh lý việt sâu sắc nôn một khẩu khí không phải v ậ y kìm nén lời nói sợ rằng muốn trực tiếp đụng phải nội thương khi tức vừa b ặ n p h u n ra nháy mắt ma thần vừa đến hư ảnh h i ệ n lên một giây sau liền đã xuất hiện lần nữa tại lý việt vị trí vị trí trước mặt hắn biết miệng lên lộ ra một phen biểu tình dương dương đắc ý đi ra thuận thế ở giữa lại một lần nữa nâng lên trên tay mình trường kiếm tới đi chết đi lý việt theo ma thần âm thanh rơi xuống trường kiếm trực tiếp đâm tới lý việt lúc này thần tốc chết đi đầu của mình kiếm cùng đầu của hắn lao mặt mà qua trên mặt bị lưỡi đ a o vượt qua xuất hiện một đạo vết máu vết thương mà ma, ma thần trường kiếm trong tay thẳng tắp cắm vào cứng rắn nham thạch bên trong nhìn thấy chính mình một k í c h không thành công ma thần thần tốc hướng về lý việt đầu đổ ngang đi qua lý việt đội vàng phía dưới đầu mình giờ khắc này nham thạch to lớn lúc này liền bị ma thần từ giữa đó cắt đứt kèm theo ầm ầm thanh nham thạch to lớn hòn đá chậm rãi rất xuống trên mặt đất lý việt thì là thuận thế ôm ma thần bên hông trực tiếp nào ngã tới ma thần không nghĩ tới Lý v i ệ t vậy mà lại sử dụng r a đ ư ờ n g đầu lúc ư u đấu manh mắc lửa, đến, phát tiếp trực l nhất à y cả người lập tức người n Việt lập Lý bị à o ngã trên mặt đ rơi rơi thời r o n ngay g n g k ế m t r o n g tay tại cũng giờ k h ắ phương n n g g bắt đầu lăn lộn chiến đấu lần này lý việt đám người bọn họ mục đích là quấy dối cho nên phát sinh địa phương chiến đấu đều là tương đối có hạn trên cơ bản chỉ cần thấy được có ma tộc từ bên cạnh mặt bắt đầu vây công đi lên lập tức bắt đầu hướng về phía sau rút lui ma tộc phương diện này muốn bảo trì tương ứng trận hình từ chiến thuật phương diện đến nói phương diện tốc độ không phải quá lớn ưu thế bởi vì một khi có người tốc độ nhanh toàn bộ đội hình liền sẽ gặp phải sụp đổ đến lúc đó liền sẽ dễ dàng xuất hiện đủ kiểu sơ hở tại loại này trạng thái phía dưới muốn vây quét đến những người khác mặc dù có thể thế nhưng rất là khó khăn vào giờ phút này tại ngọc long sơn bên trên phi vợ quân chủ tổ đi nạ h n sâm ngay tại chú ý lý việt đám người chiến đấu nhìn thấy rất nhiều ma tộc đều bởi vì lý việt chiến đấu ma bắt đầu hướng về tương ứng địa phương điều động quân đội thời điểm tô đi nạ ẻn xâm biết chính mình cơ hội tới hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mấy chục cái binh sĩ mở miệng h ô a n mặc phải kèm theo lời nói rơi xuống liền thấy bên người mấy người bắt đầu lợi dụng đặc thù ma pháp đem chính mình ngụy trang thành mà ma, ma tộc gián dấp ma pháp ngụy trang bộ dáng tại cao giai ma tộc trước mặt rất dễ dàng bạo lộ ra thế nhưng hiện tại cục diện này để nói gần như tất cả cao giai ma tộc đều đang hướng phía lý việt cùng ma thần bị đưa hội tụ tới cho nên căn bản cũng không cần gánh tâm thức phá phi phượng quân chủ t ô đi nạ ẻ n x â m tại nhìn đến mọi người ngụy trang s o n g sôi về sau cũng là không tại nói nhảm lúc này hạ lệnh mở miệng gọi đến xuất phát phải theo thanh âm của hắn rơi xuống mười mấy người mở ra bước tiến của mình đi theo hắn hướng về bên cạnh một bên ma tộc ít địa phương mà đi bởi vì rất nhiều ma tộc lực chú ý đều tại lý việt trên thân tăng thêm phi phượng quân chủ t ô đi nạ ẻ n x â m tại hạ núi trong quá trình đều là áp dụng một loại ẩn nấp phương thức cho nên trong lúc nhất thời trên cơ bản liền không có người nào phát giác hắn động tác cùng hành động chỉ chốc lát thời gian bọn họ liền đi tới ma tộc đại quân phía trước chỗ phi phượng quân chủ tô đi nạ hẹn sâm nhìn thoáng qua xung quanh hướng về chính mình binh lính sau lưng khẽ gật đầu binh lính sau lưng lập tức liền rõ ràng chính mình lãnh chúa biểu đạt ý tứ cúi đầu đi theo h à n hướng về nội bộ đi đến thế nhưng không có nghĩ tới là liền tại phi phượng quân chủ tô đi nạ hẹn sâm có hành động một khắc này một cái ma tộc chú ý tới hắn tình huống u i các ngươi mấy cái dừng lại nghe nói như vậy mọi người sắc mặt lúc này biến đổi thậm chí có người cũng vì đó bắt đầu khẩn trương lên lực chương sáu trăm ba mươi mốt mục tiêu kho lúa chẳng lẽ là bại lộ sao phi vợ n g quân chủ t ổ đi n ạ ẻn sâm tại nội tâm im lặng tự hỏi thế nhưng trường hợp này rất nhanh liền bị hắn nhẹ nhàng lung lay đầu trò phủ nhận nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chiếu theo trước mắt cái này ma tộc thực lực đến nói hoàn toàn là nhìn không thấu nhóm người mình r a tăng trên người mình ngụy trang ma pháp mà còn xung quanh cũng không có cái gì khác cao dai ma tộc tồn tại nghĩ thông suốt điểm này phi vợ n g quân chủ t ổ đi n ạ ẻn sâm cố giả bộ chấn định ánh mắt nhìn về phía cha hỏi ma tộc làm sao vậy cái kêu ma tộc nâng lên chính mình tay chỉ, chỉ phương hướng nói ra chi viện là hướng về cái hướng kia đi các ngươi có phải hay không sai lầm phi vợ n g quân chủ t ô đi nạ hẹn sâm lúc này lòng một khẩu khí khoe miệng cười cười nói ra ngươi lý giải sai ta là dựa theo ma thần đại nhân yêu cầu là đi thông báo còn lại tướng lĩnh chuyện trọng yếu chuyện trọng yếu chuyện gì phi vợ n g quân chủ t ô đi nạ hẹn sâm cũng không có suy nghĩ nhiều tại chỗ này tùy tiện tìm một cái lấy cớ đi ra ma thần đại nhân ta báo cho còn lại tướng lĩnh mang theo người một nhà bảo vệ cẩn thận chính mình vị trí để phòng đám kia lanh chúa liên quân từ địa phương khác tập kích xuống nghe lấy phi vợ quân chủ t ô đi nạ ẹ n sâm nghe được lời này giải thích cái k i ma tộc binh sĩ lúc này không hỏi thêm nữa cái gì a nguyên lai、like、là rằng này như vậy các ngươi đi thong thả phi phượng quân chủ tô đi nạ ẻ n xâm khẽ gật đầu mở ra bước tiến của mình liền hướng về ma tộc tận cùng bên trong nhất vị trí đi bởi vì lời nói mới rồi cho nên tại cái này một khắc gần như liền không có cái gì khác người ngăn cản hắn động tác bởi vì tại những người khác xem ra loại này hành động đúng là ma thần sẽ nói ra phi phượng quân chủ tô đi nạ ẻ n xâm bọn người ở tại đi ra ma tộc đại quân tuyến đầu vị trí vị trí về sau lập tức thoáng lỏng một khẩu khí đi tới một chỗ rộng lớn địa phương tại chỗ này còn lại ma tộc nhân mỹ hắn nhỏ giọng mở miệng đối với người bên cạnh nói ra dựa theo kế hoạch bắt đầu làm việc ghi nhớ nếu như phát hiện kho lúa có khắc quá lớn động tác tránh cho bị cái khác ma tộc binh sĩ phát hiện phải nói chuyện bên người binh sĩ bắt đầu tản đi khắp nơi rời đi phi vợ n g quân chủ tô đi nạ ẹn x â m mở ra bước tiến của mình hướng về ma tộc nhân viên lớn nhất địa phương đi đến giống kho lúa loại này địa phương một phương diện để nói đều là điều động trọng binh bắt đầu bảo vệ cho nên chỉ cần tìm phía sau ma tộc binh sĩ khá nhiều địa phương liền có thể nhanh nhất tìm đến mình muốn địa phương phi vợ quân chủ tô đi nạ ẹn sâm đi tới một chỗ nhân viên khá nhiều địa phương phát hiện nơi này thủ vệ người còn thật nhiều muốn tới gần gần như rất khó a muốn nơi này phi vợ n g quân chủ tô đi nạ ẻn sâm khoe miệng hơi dương lên lên lộ ra c ư ờ i nhạt một tiếng tùy theo hắn từng n g ụ m từng n g ụ m thở gấp hô hấp mở ra chính mình bộ pháp đội vội vàng vàng nhỏ chạy tới ma thần ma thần đại nhân có lệnh để các ngươi nhanh lên đến phía trước tri viện phi vợ n g quân chủ tô đi nạ ẻn sâm đem chính mình giả bộ trở thành đến thỉnh cầu tri viện ma tộc binh sĩ tại nghe được câu này thời điểm canh giữ ở binh linh xung quanh trong lúc nhất thời lẫn nhau nhìn l ạ căn bản liền không có cái gì dư thừa làm chủ phi v ư ợ n g quân chủ tô đi nạ ẻn sâm thấy thế bắt đầu giả bộ thành mười phần tức giận bộ dạng lớn tiếng quát còn xưng s ở tại chỗ này làm cái gì à nếu để cho ma thần đại nhân biết các ngươi không ngừng điều lệnh đến lúc đó trách cứ xuống cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho không không không ngươi hiểu lầm chúng ta cũng không có không ngừng ma thần đại nhân lời nói chỉ là hiện ở loại tình huống này ma thần đại nhân nói qua không có hắn thủ lệnh chúng ta là không thể tùy ý rời đi hôn đản hiện tại cục diện này ma thần đại nhân ngay tại trong chiến đấu ngươi nói cho ta đi nơi nào tìm cái gì thủ lệnh đi hắn cầu thuật lời nói chính là mệnh lệnh tôi đi na ẹn sâm nghĩa chính ngôn từ nói xong kèm theo thanh âm của hắn rơi xuống phi vợ n g quân chủ tôi đi na ẹn sâm sau một khắc chính là quay người chuẩn bị rời đi đã như vậy lời nói vậy các ngươi liền chờ đó cho ta ta đi hồi báo cho ma thần đại nhân biết nhìn xem phi vợ n g quân chủ chuẩn bị rời đi canh giữ ở binh lính xung quanh bắt đầu có chút hốt hoảng chờ một chút chúng ta biết có thể là chúng ta rời đi về sau người nào tại chỗ này trông coi dựa theo quy định đến nói không quản chuyện gì xảy ra nơi này nhất định phải đều muốn có người trông coi mới được phi vợ quân chủ tôi i na ẹn sâm khỏe miệng hơi dương lên nợ nụ cười ta đến trông coi các ngươi nhanh lên đi thôi ma tộc binh sĩ mặc dù cảm giác có điểm gì là lạ thế nhưng vào thời khắc này nhưng lại không nói ra được đến cùng là nơi nào có cái gì chỗ không đúng trong đó một cái ma tộc binh sĩ mở miệng đối với còn lại hai cái ma tộc binh sĩ nói hai người các người phụ trách thủ hộ tại chỗ này những người khác đi theo ta tới tại rời đi thời điểm hắn còn không quên đối với lưu lại hai người nói ta cảm giác ra hỏa này có điểm gì là lạ lưu ý nhiều một điểm minh m ạ c h tại dặn dò xong tương ứng lời nói về sau một đám ma tộc binh sĩ liền từ thủ vệ vị trí rời đi trong lúc nhất thời cũng chỉ còn lại có phi phượng quân chủ tô đi -na n a ẻ n sâm cùng còn lại hai cái ma tộc binh lính tô đi -na n a ẻ n sâm đem chính mình ánh mắt nhìn về phía hai cái ma tộc binh sĩ trên thân thuận thế khỏe miệng hơi dâng lên nở nụ cười giờ k h ắ c này hắn ánh mắt hướng về địa phương khác nhìn lúc này rất nhiều ma tộc binh sĩ l ự c chú ý đều không tại bên này mà là ở tiền tuyến bởi vì đứng ở chỗ này cũng còn có thể l o á n g thoáng nhìn thấy tiền tuyến chiến đấu dấu hiệu thậm chí nghe đến âm thanh không thể không nói dưới loại tình huống này cấp cho phi p ư ợ n g quân chủ tô đi nạ ẩn sâm một cái rất tốt cơ hội đọc t ủ nghĩ tới đây phi vợ quân chủ tô đi nạ ẹ n x â m mở ra bước tiến của mình đi tới hai cái ma tộc binh sĩ bên người hắn cười cười không nói gì hai cái ma tộc binh sĩ nhìn xem hắn không nói gì mà là thủ đúng cương vị phi vợ quân chủ tô đi nạ ẹ n x â m chạy tới thích hợp vị trí sau một khắc cười đùa tí từng sắc mặt nháy mắt thay đổi đến lạnh phai nhạt ba chấm tám chỉ thấy hắn tiện tay hất lên một cây tiểu đao xuất hiện ở trên tay mình hướng về phía trước một bước một đao đâm vào trong đó một cái ma tộc binh sĩ hết hậu chỗ một cái khác ma tộc binh sĩ nhìn thấy một màn này sắc mặt kinh hãi vừa định muốn phát ra tiếng còn chưa kịp nói chuyện phi phượng quân chủ tô đi nạ ẹn sâm liền đã rút dao ra thuận thế ném một cái dao găm lưới đao một nháy mắt đâm vào đối phương trong đầu đương còn không có phát ra âm thanh liền đã mất đi ý thức thân thể mới vừa vặn hướng xuống đất bên trên đổ xuống thuận thế liền bị phi phượng quân chủ tô đi nạ ẹn sâm đỡ tùy theo nhẹ nhàng dịu đỡ vào lều trại bên trong tiện tay đem hai cỗ thi thể để dưới đất tô đi nạ ẹn sâm còn đặc biệt nhìn thoáng qua bên ngoài lúc này còn không có cái gì khác người cảm thấy được chính mình hành động hãn càng là thoáng lỏng một khẩu khí chương sáu t hai p h ỏ a chương sáu i phóng hỏa khi phượng quân chủ tô đi n ạ ẹn s n g đơn giản đem hai cỗ thi thể tiến hành nhận tàng làm tốt tất cả những thứ này về sau hắn ánh mắt cái này mới rơi vào gian phòng bên trong khi thấy tại cái này một căn phòng bên trong tình cảnh về sau cả người hắn thoáng hút một khẩu khí trong tầm mắt trưng bày chính là một bao một bao một bao lương thực những này lương thực rất nhiều gần như đều đem cả phòng bên trong tràn đầy mà còn giống phòng như vậy còn có mười mấy gian có thể thấy được ma tộc lương thực thật sự chính là không ít bất quá hiện tại cũng không phải đang suy nghĩ những n à y loạn thất bát tao thời khắc phi phượng quân chủ tô đi nạ ẹ n xâm từ trên người mình lấy ra một bình dầu hỏa trực tiếp tưới vào lương thực phía trên tùy theo đem hỏa nguyên đốt tiện tay ném một cái trực tiếp ném tại dầu hỏa bên trên dầu hỏa nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực tùy theo bắt đầu thiêu đốt lấy tất cả xung quanh lúc này thế l ử a tương đối còn nhỏ bé phi phượng quân chủ liền nghĩ mau chóng rời đi để tránh đến lúc đó bị tới cứu hỏa ma tộc phát hiện chính mình thân không sáu cả. đến lúc đó muốn thoát đi có thể liền p h i ệ t thái nghĩ tới đây liền bắt đầu động cước chuẩn bị rời đi trước khi rời đi ánh mắt theo bản năng hướng về cái này cất giữ lương thực gian phòng nhịn cái này xem xét vừa hay nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong trưng bày bình rượu tô đi nạ hẹn sâm trong nháy mắt này tựa hầu nghĩ đến cái gì khoe miệng hơi dâng lên hắn dừng b ư ớ c đến ngược lại hướng đi vào rượu thuận thế theo bên cạnh một bên lấy ra một cái dây nhỏ làm một cái đơn giản trang bị lúc này thế l ử a thiêu đốt sinh ra khói đặc bắt đầu hướng về bên ngoài bốc lên đi phi phượng quân chủ tô đi nạ hẹn sâm cũng biết hiện ở loại tình huống này phải nhanh đi nha làm tốt cái cuối cùng trình tự về sau liền mở ra bước tiến của mình vội vàng hấp tấp đi ra ngoài cửa vì càng tốt che giấu mình hành động hắn cũng là giả bộ phát hiện dị thường vừa v ặ n chạy tới xem xét tình huống ma tộc binh sĩ hiển nhiên cử động của hắn cũng không có gây nên còn lại ma tộc quá nhiều hoài nghi ngược lại là mở miệng dò hỏi ai cái này là chuyện gì xảy ra kho lúa bắt đầu toát ra khói đen phi vợ n g quân chủ t ô đi nạ ẹn xâm nhẹ nhàng lung lay đầu của mình chân thành nói cái này ta cũng không rõ l ắ m à ta cũng là vừa v ặ n đến nơi này lại nói còn lại thủ vệ người đâu dạng này các ngươi đi xem một chút tình huống bên trong ta đi xem một chút bọn thủ vệ đều đi nơi nào được tôi nhanh lên đi hiện tại tiền tiến ngay tại phát sinh chiến tranh nơi này cũng không thể có bất luận cái gì một điểm qua loa nếu như bị ma thần lớn người biết đến lúc đó chúng ta có thể là chịu không nổi đối phương cũng không có bất kỳ cái gì quá nhiều hoài nghi nhẹ gật đầu liền trực tiếp ngầm cho phép t ô đi nạ hẹn sâm rời đi t ô đi nạ hẹn sâm tại quay người rời đi nháy mắt khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một bộ để người khó mà phát giác đủ cười hiển nhiên là đang vì mình kế hoạch có khả năng thành công mà cảm giác được cao hứng lúc này mấy cái ma tộc binh sĩ vọ thẳng t đi vào xem xét khi thấy cháy gừng n ự c lên hỏa diễm trong nháy mắt đó sắc mặt nháy mắt liền phát sinh lòng trời lở đất biến hóa cứu cứu hỏa m a u lại đây cứu hỏa、a. kho lúa cháy rồi kèm theo từng tiếng giống to mấy cái ma tộc binh sĩ vội vội vàng vàng mở ra chính mình bộ pháp hướng về hỏa d i ễ m thiêu đốt địa điểm đi đến muốn đem thiêu đốt địa phương cùng cái khác còn chưa có xảy ra thiêu đốt địa phương tiến hành tách ra có thể là không có nghĩ tới là ngay trong nháy mắt này chân của bọn hắn bên dưới tựa như là tiếp xúc đến thứ gì biến sắc thuận thế túi đầu hướng xuống đất bên trên nhìn tại chân của bọn hắn phía dưới có một cái không dễ dàng phát g i dây nhỏ cũng còn chưa kịp phản ứng chuyện như vậy một cái ma tộc binh sĩ hơi ở đ n g lúc đích kết quả lúc này liền đã dẫn phát một chút x i y a di tác dụng sợi dây dẫn dắt bình rượu b ì n h một tiếng trùng điệp rơi đập tại trên mặt đất mà rơi đập vị trí thật vừa đúng lúc chính là h ỏ a diễm thiêu nát địa phương l à g côn cùng h ỏ a diễm tiếp xúc n g á y mắt bất ngờ ở giữa phát sinh kịch liệt thiêu đốt phản ứng chỉ là trong n g á y mắt chỉnh cái phòng bên trong ánh lửa trùng thiên một cái c ả n quét tại mấy cái ma tộc binh sĩ trên thân h ỏ a diễm mang tới thiêu đốt ép b u ộ c bọn họ phát ra thống khổ tiếng t ê u to thân thể đau tại trên mặt đất khắp nơi l a lộn kỳ vọng có khả năng dập tắt trên người mình hòa diễm có thể là hành động như vậy gần như không có bất kỳ cái gì quá nhiều tác dụng. bởi vì bốn phía đều là biển lửa cho dù là dập tắt trên thân một chỗ hỏa diễm chỉ chốc lát thời gian lại sẽ bắt đầu cháy rừng rực cùng lúc đó cái khác mấy cái kho lúa cũng đều trong cùng một lúc bên trong bắt đầu dâng lên hỏa diễm đi ra t ô đi nạ ẹn sâm rất nhanh liền cùng chính mình thuộc hạ tiếp xúc ở cùng nhau đều đã làm tốt sao phi vựa quân chủ t ô đi nạ ẹn sâm mở miệng hỏi thăm thủ hạ bên người bẩm báo quân chủ đại nhân đều đã bị phóng hỏa dựa theo yêu cầu của ngươi tại bọn họ lương thực bên trên cũng đều g ả i lên dầu hỏa trên cơ bản muốn cứu hỏa sợ là rất khó t ô đi nạ ẹn sâm tại nghe được câu này về sau trên mặt hiện ra vẻ hài lòng thân sắc khe gật đầu tất nhiên kế hoạch đã thuận lợi hoàn thành việc này không nên chậm trễ chúng ta tranh thủ thời gian lui đi minh bạch tuy theo một đám người tại ma tộc giữa đám người thần tốc sen kẽ mà đi vào giờ phút này bởi vì kho lúa cháy rồi rất nhiều ma tộc binh sĩ đều bởi vậy loạn thành một đoàn đối với phi phượng quân chủ tô đi nạ ẹn sầm đám người hướng về phương hướng ngược nhau hành tàu cử động căn bản liền không có bất kỳ người nào đi quan tâm chỉ chốc lát thời gian tại tô đi nạ ẹn sầm dẫn đầu xuống một đám người rời đi ma tộc đại bộ đội vị trí vị trí khi mọi người đi ra một khắc này mấy sáu trăm ba mươi hồ đều lỏng một khẩu khí có thể nói lần này kế hoạch có khả năng thành công hoàn toàn đều là vận khí gây ra nếu như tại trong quá trình này chỉ cần xuất hiện bất luận cái gì một điểm sơ hở lời nói sợ là nhóm người mình đều muốn bạn k i ế p bất phục phi vựa quân chủ t ô đi na ẻn s â m nâng lên đầu đưa ánh mắt hướng về nơi xà phóng tầm mắt tới nhìn xem đồng đậm gói đen khoe miệng hơi dương lên nở đủ cười tùy theo lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xà chiến trường vị trí giờ khắc này hắn mở miệng đối với người bên cạnh nói ra tranh thủ thời gian đi đừng ở chỗ này có bất kỳ trí hoãn Thần hy linh chủ đám người nhìn thấy hy lĩnh chủ nhìn khói người đặc đám vì ề liền liền sau sẽ ta ma bao lui, nếu lui có tức chúng chậm, tộc có lẽ lập là phiền phái. rút rút thể bị vây v Phải.、Vì、vậy một đám người không có chút nào do dự vội vội vàng vàng hướng về trên núi doanh địa vị trí mà đi kết quả cùng phi v n g quân chủ tổ đi na ẻn xâm nói muốn gần như giống nhau vào giờ phút này tại cùng ma thần trong chiến đấu lý v i ệ t cảm giác được đến từ ma tộc phía sau quần quân khói đặc lúc này khỏe miệng nở đủ cười nội tâm nghĩ đến thật không nghĩ tới phi vựa quân chủ động tác nhanh như vậy đều đã đạt được nghĩ tới đây trên mặt tự nhiên lộ ra nét mừng bước tiến của hắn k h ẽ động hướng về phía sau lui đi cùng lúc đó đối với cái khác người lớn tiếng hô những người khác nhanh lên chuẩn bị rút lui chương 633, r ú t lui chương 633, r ú t lui nghe lấy lý việt lời nói nguyên bản còn tại chiến đấu rất nhiều binh sĩ cùng với l ã n h chúa lúc này cũng đã là phản ứng lại trong lúc nhất thời không tại có quá nhiều ham chiến hành động đ ộ i vàng bắt đầu lui lại ma thần nhìn thấy lý việt muốn đi còn tưởng rằng đối phương là đánh không lại chính mình bắt đầu nhận thua biểu hiện lúc này nợ nụ cười lớn tiếng mở miệng nói ra tiểu tử muốn rời khỏi đi hướng nào đang lúc nói chuyện s á c h theo trên tay mình t r ư ờ n g kiếm chính là bộ tới lý v i ệ t bộ pháp khé động ma thần kiếm cùng hắn tới một cái l a o mặt mà rơi kiếm rơi trên mặt đất lúc này b ộ phát ra cường đại lực lượng trên mặt đất hòn đá trực tiếp ngay trong nháy mắt này bị vỡ nát ma thần thuận thế từ đôi đến đầu chém vào đi lên lý v i ệ t tay cầm đứt rời một nửa đoạn kiếm con một tiếng cùng kiếm của đối phương đụng vào nhau thừa dịp cái này khe hở thời gian lý v i ệ t cười nói ma thần ngươi xác định ngươi bây giờ còn muốn cùng ta đánh sao ma thần tự nhiên là nghe không hiểu lý viện muốn biểu đạt ý tứ sắc mặt biến hóa n h ữ mày hỏi có ý tứ gì ngươi xem một chút nhà ngươi phía sau vị trí lý việt nhắc nhở một tiếng ma thần nợ n ủ cười liền ngươi dạng này còn muốn lừa gạt ta phân tán lực chú ý thật là khôi hài ta cũng không phải là cái gì ba tuổi tiểu hài nếu mày khả năng sẽ bên trên ngươi loại này làm nói chuyện ma thần n â m chân chính là hướng về lý việt khuôn mặt đánh ngươi đi qua lý việt hai tay một nháy mắt giao nhau ngăn tại trước mặt mình tạo thành phòng ngự ma thần một cước này rất nặng gần như trong nháy mắt liền có thể vỡ nát rơi bạn cân trọng thạch nếu là đồng dạng lãnh chúa tại đối mặt hắn cái này mất í c sợ la bất tử hai tay ít nhất cũng sẽ hủy tốt tại đối kháng ma thần người không phải những người khác thật sự là lý v i ệ t từ cảnh giới đi lên nói hai cái đều không sai biệt lắm tự nhiên cũng là có một tia năng lực ngăn cản lợi tuy như vậy bất quá lý v i ệ t vẫn là trong nháy mắt này bị trọng đại lực lượng thân thể lập tức hướng phía sau trượt xuống đi qua dưới chân cũng bởi vì xuất hiện một đầu trùng điệp khẽ ránh lý v i ệ t bị đau lắc lắc cánh tay của mình ánh mắt nhìn hướng ma thần ta đều hảo ý nhắc nhở ngươi tất nhiên ngươi cũng còn không muốn tin tưởng lời của ta như vậy sau đó cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi đang lúc nói chuyện lý biệt vứt bỏ trong tay kiếm gãy tùy theo từ hư không bên trong một chảo một thanh t r ư ờ n g thương xuất hiện ở trên tay của hắn hai tay của hắn nắm cầm t r ư ờ n g thương chính trực thẳng đối mặt với ma thần ma thần cười lạnh một tiếng tại trước mặt của tang địch súng thật là không chết sống nói chuyện ma thần nâng lên chính mình tay vừa định muốn hành động thời khắc ngay một khắc này nơi xa vội vội vàng, vàng vàng chạy tới một cái ma tộc binh sĩ đối với ma thần lớn tiếng mở miệng hô ma thần đại nhân ma thần đại nhân việc lớn không tốt việc lớn không tốt nghe lấy lời hắn nói ma thần hơi nhũ mày hơi dừng lại động tác của mình mặc dù như vậy thế nhưng ánh mắt lại một khắc không ngừng rơi vào lý việt trên thân lúc này ma thần vẫn là duy trì một loại toàn thân để phòng trạng thái hắn hỏi ma tộc binh sĩ không nhìn thấy ta ngay tại chiến đấu sao nếu là nói không nên lợi là chuyện trọng yếu gì ngươi biết hậu quả nghe nói như thế ma tộc binh sĩ cũng không dám lại có bất kỳ lãnh đạm nhấc lên tay chỉ vào nơi xa khói đặc quần quận kho lúa vị trí vị trí nói ma thần đại nhân việc lớn c ũ n g tốt kho lúa kho lúa cháy rồi lời này lấy vừa vặn buột miệng nói ra ma thần sắc mặt nháy mắt liền đổi xanh giờ khác này ánh mắt cũng từ lý việt trên thân chuyển rời đến nơi xa cái gì kèm theo hắn một tiếng kinh ngạc ánh mắt bên trong tại quân đội mình phía sau vị trí vị trí cũng chính là bày da lương thực địa phương đang thiêu đốt hừng hực liệt hỏa khốn đản giờ khắc này ma thần tựa hồ nghĩ đến cái gì ánh mắt theo bản năng trở về tới nhìn về phía lý việt liền tại hắn vừa vặn phân thần một lát lý việt đã sớm chạy mất dép bây giờ tại ma thần trước mặt nơi nào còn có thân ảnh của hắn tồn tại a tại cái này một khắc ma thần lập tức liền phản ứng lại ánh mắt hướng về nơi xa nhìn ánh mắt bên trong lý việt mở ra bước tiến của mình đã sớm lao nhanh rời đi ma thần muốn đuổi theo thế nhưng nhìn về phía nhà mình sau lưng kho lúa vị trí vị trí nguyên bản vừa định hành động bộ pháp trong nháy mắt này ngừng lại tên đang chết lại bị lửa ma thần nắm chặt n ắ m đấm căm hận không thôi mở miệng nói tùy theo ánh mắt nhìn về phía sau lưng ma tộc binh sĩ giận dữ hét chuyện gì xảy ra vì cái gì kho lúa sẽ cháy không phải có người chuyên môn tại thủ vệ sao nghe nói như thế bên người ma tộc binh sĩ liên thanh đáp lại nói ma thần đại nhân thủ vệ không biết vì cái gì rời đi tình huống cụ thể hiện tại hoàn toàn không biết chúng ta muốn dùng nước cứu hỏa kết quả không nghĩ tới cái này nước tới vào phía trên thật giống như tăng thêm dầu m ỡ dạng thế lửa đốt càng lớn hiện tại chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể đến báo cho ma thần đại nhân ngươi tình huống cụ thể ma thần tại nghe nói như thế về sau tựa hồ nghĩ đến cái gì không nói thêm gì nói nhảm một động tác liền đã đi tới kho lúa vị trí vị trí lúc này cháy đường n g ư c đại h ỏ a gần như liền đem phần lớn kho lúa đốt mà tại xung quanh vô số binh sĩ vội vội vàng vàng tiến hành dập lửa b ổ cứu có thể là bọn họ hành động như vậy cử động cũng không có mang đến bao lớn tác dụng ngược lại là làm cho họa diễn thiêu đốt càng thêm kịch liệt thấy cảnh này ma thần hơi như mày trong không khí ngửi thấy cái gì hỏi một chuyến đen hắn còn g xuống bên dưới chính mình thân trong lúc nhất thời một cố gây mùi dầu vị trực tiếp để cái mùi của hắn khó chịu không thôi sắc mặt cũng tại giờ khắc này phát sinh biến hóa rất lớn hắn đối với những cái tia cứu hỏa thủ hạ lớn tiếng hô tiên sư nó đều cho lão tử đình chỉ không nhìn thấy trong này có dầu hỏa sao dùng nước trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng tản ra kèm theo ma thần âm thanh rơi xuống nguyên bản cứu hỏa ma tộc binh sĩ tại cái này một khắc đều đình chỉ cử động của mình cái này trong lúc nhất thời chỉ thấy ma thần nâng lên chính mình tay một bàn tay đập trên mặt đất mặt đất vị trí hạt cắt thật giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt trong nháy mắt này bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động sau một khắc vô số hạt cắt tập hợp ở cùng nhau tạo thành giống như sóng biển đồng dạng kỳ cảnh một tiếng ầm vang vô số hạt cắt nháy mắt càn quét tại những cái kia thiêu đốt kho lúa bên trong cũng chính bởi vì vậy nguyên bản còn đang thiêu đốt hừng hực lên hỏa diễm tại cái này một khắc dập tắt giống như mặc dù thế lửa bị dập tắt thế nhưng tất cả cũng đều thay đổi đến chật vật không chịu nổi không nói bị đốt lương thực chỉ là còn lại gần như đều bị đất cắt vùi lấp ma thần nh hỏi người nào trông coi kho lúa đi ra cho ta chương sáu trăm ba mươi bốn trừng phạt chương sáu trăm ba mươi bốn trừng phạt tại cái này trong lúc nhất thời bên trong mấy cái ma tộc binh sĩ lảo đảo nghiêng ngã nhỏ chạy tới bình một tiếng bỉ trên mặt đất mấy cái ma tộc binh sĩ lúc này toàn thân run dậy sắc mặt cũng toàn bộ đều là hoảng sợ biểu tình bất an bẩm báo ma thần đại nhân thủ vệ kho lúa là chúng ta mấy người ma thần nghe nói như thế lựa giận lúc này liền che kín tại trong lòng bắt lại trong đó một cái ma tộc binh sĩ của áo thật cao dơ lên h ố n đản lão tử để ngươi thật tốt trông coi kho lúa hiện tại cái này là chuyện gì xảy ra nói rõ cho ta ma thần đại nhân ta ta cái này cũng là ban buộc a chúng ta dựa theo ngươi mệnh lệnh bắt đầu tiến đến c h i viện sao có thể nghĩ đến cái này chân trước mới vừa b ặ n rời đi cái này chân sau kho lúa liền bốc cháy chờ chúng ta trở về thời điểm hết t h ể đều đã t r ư m tại nghe nói như thế ma thần chân mày nữ càng thêm lợi hại ba một cái bàn tay đi xuống lúc này cho trước mặt g i a hỏa này trùng điệp một cái bàn tay hắn cả giận nói ta lúc nào yêu cầu tri viện liền xem như thật muốn tri viện những người khác vì sao bất động mà lại muốn các ngươi lẫn vào đi vào một đám đầu hóc heo còn có ta không phải đã nói rồi không có ta thủ lệnh không thể tự tiện hành động thủ lệnh đâu thủ lệnh thủ lệnh không có a giờ khắc này trước mắt ma tộc binh sĩ đều đã gấp khóc con mắt là ma thần nghe được câu này thời điểm càng là cũng chịu không nổi nữa chính mình tức giận bàn tay l ớ n bóp trực tiếp tại chỗ bóp nát ba trăm ba mươi trước mắt ma tộc binh sĩ đầu mà quỷ ở trên mặt đất ma tộc binh sĩ tại nhìn thấy một màn này càng là toàn thân run rẩy nói không ra bất kỳ lời nói tới bọn họ chỉ có thể túi đầu chờ đợi mê m ộ i thần lựa giận thật là một đám heo liền thủ lệnh đều không có các ngươi còn dám rời đi thật là không biết chết sống a nói chuyện ma thần ánh mắt nhìn về phía bên cạnh còn lại mấy cái ma tộc binh sĩ nói ra bỏ rơi nhiệm vụ tội thêm một bậc người tới mang xuống cho ta chém phải ở bên cạnh lập tức liền có binh sĩ bắt đầu đáp lại tùy theo mấy chục cái ma tộc binh sĩ đứng đi ra lôi kéo những thủ vệ này chính là hướng về một bên rời đi ma thần đại nhân tha mạng a ma thần đại nhân chúng ta cũng không dám nữa ma thần đại nhân chúng ta biết sai n ô n tha chúng ta lần này đi tại cái này trong lúc nhất thời bên trong mấy cái thủ vệ liên thanh mở miệng cầu xin tha thứ thế nhưng ma thần gần như đã không muốn nghe bọn họ nói bất kỳ lời nói nào đúng lúc này bên cạnh một cái ma tộc binh sĩ tiến lên nói ma thần đại nhân hiện tại cục diện này giết bọn hắn chỉ có thể ảnh hưởng q u â n tâm không bằng cho bọn họ một lần cơ hội lập công c h u tội mà còn chúng ta còn không biết đối phương là sử dụng phương thức gì tiến vào nghiêm mật phòng n g ự a và kiểm soát phía sau nếu là giết mấy tên này khó như vậy miễn sẽ xuất hiện lần tiếp theo như lúc đồng dạng tình huống ma thần mặc dù s i n khí thế nhưng cũng tương đối liệu chuyện t r ầ n mặc sau một lát hắn cuối cùng vẫn là nâng lên chính mình tay đến ra hiệu một cái nhìn thấy ma thần động tác này về sau đông đảo ma tộc binh sĩ thoáng l ỏ n g một khẩu khí mà mấy cái quỷ môn quan chạy qua một chuyến ma tộc binh sĩ càng l à quỷ xuống đất càng tạ ân không giết ma thần thiết n g h i m ặ t do hỏi nói một chút phóng hỏa người đến cùng là chuyện gì xảy ra vì vậy vì c h ụ tội mấy cái ma tộc binh sĩ tranh nhau chen lấn đem sự t ì n h đại khái trải qua nói ra tại nghe đến mấy câu này về sau ma thần sắc mặt mặc dù vẫn là khó coi nhưng cũng biết dưới loại tình huống này cái này mấy người lính sợ tác sở vi cũng là tình có thể hiểu nghĩ tới đây hắn cũng phát hiện quân đội của mình bố trí có rất lớn sơ hở cả người than tở một tiếng xua tay nói các ngươi mấy cái lần tiếp theo thời điểm chiến đấu cho ta cái thứ nhất s ô n g đi lên nếu như sống sót lần này sai lầm liền miễn đi nếu như chết rồi cũng là trừng phạt đúng tội phải phải phải mấy cái ma tộc binh sĩ liên tục gật đầu đáp lại vào giờ phút này bọn họ nơi nào còn dám nói một chữ không ma thần nhìn xem lương thực đối với bên cạnh binh sĩ nói thu thập một chút nhìn xem còn có bao nhiêu có thể ăn đến lúc đó hồi báo cho ta những người khác cho ta bảo vệ cẩn thận chính mình vị trí phải đông đảo ma tộc binh sĩ trong miệng một lời mở miệng đáp lại vào giờ phút này ngọc long sơn bên trên lý việt đội vội vàng vàng chạy hết tốc lực đi lên canh giữ ở phía trên người thấy là lý việt mang người trở về đội vội vàng vàng tại bảo vệ ma pháp trận phía trước mở một cái lỗ hổng dùm cái này thuận tiện bọn họ đi v à o trận chiến này lý việt đám người lớn nhất chiến quả chính là thiêu bị ma tộc kho lúa thế nhưng tương ứng bên này cũng trả giá một chút đền bù có người bị thương có người trực tiếp tại trong chiến đấu tử vong làm thất tại dạng này số lượng đối với lý việt đến nói tương đối còn có thể tiếp thu trở về ngay lập tức lý việt chính là hỏi thăm bên người binh sĩ phi vợ n g quân chủ người đâu trở lại chưa binh sĩ mở miệng đáp lại nói và báo thần hy lĩnh chủ đại nhân phi vợ n g quân chủ tại các ngươi phía trước mấy phút liền đã trở về hiện tại ngay tại nghỉ ngơi đây lý việt nghe đến phi vợ n g quân chủ bình an vô sự trở về về sau ngực cái kia lơ lửng tảng đá cuối cùng là rơi xuống hắn lo lắng nhất chính là phi vợ n g quân chủ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn phải biết tại đông đảo ma tộc bên trong đi tiêu hủy bọn họ kho lúa cái này sự tỉnh cũng không phải một kiện m ư ờ i phần chuyện dễ dàng a lý việt mở ra bộ p h á p hướng về tô đi nạ ẻn sâm vị trí vị trí đi tới chỉ chốc lát thời gian lý việt nhìn thấy phi v h ư ợ n g quân chủ tô đi nạ ẻn sâm mà tô đi nạ ẻn sâm cũng tại giờ khắc này nhìn thấy lý việt thân ảnh trong lúc nhất thời theo bản năng từ chính mình vị trí bên trên đứng lên thần hy lính chủ các ngươi trở về thế nào không có chuyện gì đi tô đi nạ ẻn sâm quan tâm do hỏi nghe nói như vậy lý việt cười cười một cái tay đặt ở bờ môi của mình b ê n giới nhẹ nhàng ho khan hai tiếng tạm được đồng thời không có cái gì trở ngại không thể không nói ma thần g i a hỏa này xuất thủ đúng là lợi hại nếu là chậm thêm điểm rút lui lời nói ta còn thật có chút không chịu được nổi đây lời nói nói đến đây lý việt đình chỉ chính mình nói chuyện cử động ánh mắt nhìn về phía tô đi nạ ẹn sâm mở miệng hỏi đúng rồi ngươi đây thế nào có chuyện gì hay không a tô đi nạ ẹn sâm khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một phen đ ắ c ý biểu lộ ta có thể có chuyện gì không thể không nói dọc theo con đường này mặc dù gặp phải điểm p h i ê n phước làm đều nhẹ n h õ m giải quyết nghe lấy hắn lời nói lý việt hài lòng gật đầu vất vả nghỉ ngơi thật tốt đi thân hy linh chủ ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt ai biết trận chiến đấu này phải kéo dài đến thời gian bao lâu ta không mệt trước hết phụ trách một cái cảnh giới đi ân vậy liền làm phiền ngươi hai người hàm xúc một hồi liền không cần phải nhiều lời nữa lý việt đánh một trận hiện tại chính mệt sợ cho nên chính là cần thời gian nghỉ ngơi còn lại lanh chúa cùng với trở v ề binh sĩ tự nhiên cũng là như thế chương 635, m a tộc kỳ khoái hành động chương 635, m a tộc kỳ khoái hành động mặc dù là nghỉ ngơi thế nhưng đối với lý việt đ ể n ó i lại chỉ có thể nằm tại một chỗ tương đối thoải mái dễ chịu địa phương tiến hành hô hấp đấy hắn biết lần này chiến đấu mang tới thắng lợi chỉ là nhất thời tiếp x u ố n g chính là gian nan nhất thời k h á c ma tộc tại không có lương thực cung cấp dưới tình huống tất nhiên sẽ muốn phát động mánh liệt tiến công mà có thể hay không thủ hộ ở cuối cùng rồi sẽ sẽ trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng lý việt hiện tại lo lắng chính là như vậy hắn sâu sắc hô ra một khẩu khí ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một tên canh dự ở bên cạnh mình binh sĩ trên thân nói ra tốt ngươi cũng không cần canh dự ở trước mặt của ta nên làm cái gì liền đi làm cái gì đi thôi bên cạnh binh sĩ đang nghe được lý việt mở miệng nói cũng không tại nói thêm cái gì lời nói điểm một cái đầu của mình l i ề n rời đi lý việt vị trí vị trí. Lúc này lý việt cần chính là yên tĩnh. một cái yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, hắn mới có thể suy tư càng nhiều chính mình cần có ý nghĩ. lý việt hơi nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán tiếp xuống có thể chuyện phát sinh. nghĩ đi nghĩ lại, lý việt bắt đầu cảm giác mí mắt của mình thực tế nặng nề lợi hại. sau đó thời gian bên trong, cả người trong bất chi bất giác liền chậm rãi ngủ say mất ở bên cạnh binh sĩ nhìn thấy lý việt động tác, vốn là muốn cầm một kiện ý phục cho nhà mình lanh chúa hất lên. Hắn vừa mới bắt đầu có hành động, lập tức liền có đồng bạn bên cạnh cho ngăn cản. không có thấy có được lính chủ, chủ đại nhân tại n gần h nhất g thời i u gian bên trong đã có vài ngày không có nghỉ ngơi ngươi bây giờ liền để l ĩ n h chủ đại nhân thật tốt ngủ một giấc à chuyện gì đều không muốn làm chính là tốt nhất nghe nói như thế về sau đối phương cái này mới xem như hiểu được chuyện gì xảy ra không nói thêm lời cái khác nói nhảm nhẹ gật đầu liền đứng thẳng nơi xa chờ đợi lý việt thời gian từng chút từng chút đi qua lý việt lập tức t ừ ngủ mơ bên trong c h ấ n tỉnh lại ánh mắt đ ộ i vội vàng vàng hướng về xung quanh nhịn trên tay cũng tại giờ khắc này cầm bên hông mình vũ khí đợi đến thấy rõ ràng xung quanh tất cả thời điểm lần này kịp phản ứng chính mình vừa vặn là làm một cái ác mộng a nghĩ tới đây hắn sâu sắc thở dài một khẩu khí hai tay đặt ở trên mặt của mình nhẹ nhàng xoan ắ n như vậy có khả năng làm cho nhanh nhất thanh tỉnh lại lúc này phi phượng quân chủ tổ đi nạ ẻn x â m mở ra bộ pháp đi tới nhìn xem lý việt phản ứng khoe miệng khẽ mịt cười mở miệng nói ra làm sao vậy vừa v ậ n nhìn ngươi tỉnh lại nghiêm túc như vậy nói chuyện thuận thế đem trên tay mình một bình nước giao cho lý việt trong tay lý việt không có bất kỳ cái gì k h á c h khí thuận tay liền nhận lấy mở miệng nói ra không có cái gì vừa v ậ n làm một cái ác mộng mà thôi lời nói rơi xuống lý việt giải ra bình nước cái nắp từ ngực từ ngực đem nước hướng về cổ học mình bên trong tới tiêu trong lúc nhất thời nửa nước trong bầu liền hạ xuống bụng nâng lên ống tay áo của mình nhẹ nhàng lauổi chính mình k h o miệm ánh mắt nhìn về phía phi phượng quân chủ tô đi nạ ẻn sâm h i ế u kỳ không thôi mở miệng d o hỏi làm sao vậy có phải là xảy ra chuyện gì tô đi nạ ẻn sâm khẽ gật đầu ân có chút vấn đề ma tộc động tác có chút kỳ quái lý việt nghe nói như thế vội vội vàng vàng từ chính mình vị trí bên trên đứng lên mở ra bước tiến của mình vội vàng hấp tấp hướng về chiến tuyến vị trí vị trí mà đi hắn vừa mới bắt đầu có hành động liền bị phi phượng quân chủ một cái bàn tay ngăn lại tô đi nạ ẻn sâm nói ra đừng hoang mang ma tộc mặc dù có hành động thế nhưng không có đối chúng ta phát động cái gì tiến công lý việt tại nghe được câu này về sau lập tức liền bắt đầu có chút tò mò nâng lên chính mình ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phản phi phượng quân chủ tô đi nạ ẻn x ớ m hỏi ma tộc là dạng gì động tác làm sao sẽ bị ngươi nói thành kỳ quái ta trong thời gian ngắn cũng là nói không rõ lắm tóm lại đến lúc đó ngươi liền biết nghe hắn kiểu nói này lý việt càng là hiếu kỳ không thôi đi tới ngọc long sơn một chỗ cao điểm vị trí tại chỗ này có thể nhất thấy rõ ràng phía dưới núi phát sinh tất cả lý việt đứng tại phía trên ánh mắt hướng về phía dưới nhìn tại tầm mắt của mình bên trong vô số ma tộc ngay tại chặt cây xung quanh cây cối những n à y chặt cây cây cối toàn bộ đều tùy ý trồng chất tại một chỗ phương hướng vị trí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo gì hoàn toàn liền nhìn không ra bất luận cái gì cái khác hành động lý việt thấy cảnh này cũng là hiếu kỳ không thôi kỳ quái bên tiêu cây cối có lẽ sẽ không đối ma tộc tạo thành ảnh hưởng gì mới đúng bọn họ vì sao lại tiến hành chặt cây đâu liền t ạ i lý việt tự lẩm bẩm nói chuyện thời điểm ở bên người phi vựa quân chủ tô đi nạ ẹn sâm cũng nói ra nguyên bản ta cho rằng bọn họ là chuẩn bị muốn xây dựng một chút danh o địa, thế nhưng chỗ chặt cây cây cối bên trong có rất nhiều cây cối lớn nhỏ hoàn toàn liền không thích hợp mà còn cũng không có thấy bọn họ đem vật liệu gỗ tiến hành c ắ t cho nên ta mới nói ma tộc hành động có chút kỳ quái lý việt nhẹ gật đầu mười phần tán đồng phi phượng quân chủ hành động mặc dù tạm thời không biết ma tộc đến cùng là đang làm gì tính toán thế nhưng nhất định không phải chuyện gì tốt tóm lại trước gọi người thật tốt người giám thị bọn họ hành động một khi có tin tức gì lập tức bắt đầu thông chi chúng ta tâm loại này sự tình liền tính không cần ngươi đi tại nghe được câu này về sau lý việt yên tâm xuống nên muốn nói điều gì bụng ngay một khắc này đ ủ cục kêu lên phi vợ n g quân chủ thấy thế khoe miệng hơi dương lên n ở nụ cười nói bụng lý việt cũng là tại cùng thời khắc đó đi theo đối phương n ở nụ cười g ậ t gật đầu ân quả thật có chút nhớ tới lúc ăn cơm đã là tại ngày hôm qua nghe lấy lý việt lời nói phi vợ n g quân chủ t ô đi nạ ẻn x â m im lặng nhẹ nhàng loạn trọn đầu mở miệng nói ra thật là có liền ăn cơm đều có thể quên cũng không tính là đặc biệt nói còn nữa sự tình phát sinh thực sự là có chút quá nhiều dưới loại tình h u ố n này vậy thì có cái gì tâm tình đi ăn cơm a được rồi đừng nói những cái kia loạn thất bát tạo sự tỉnh hiện tại chính là binh sĩ ăn cơm thời gian đi đi ăn điểm phi vợ n g quân chủ nói chuyện lắc lắc chính mình tay hướng về nào đó một chỗ phương hướng mà đi lý việt cũng không có suy nghĩ nhiều mở ra bước tiến của mình đi theo hắn liền đi qua rất nhanh liền đi tới một chỗ binh sĩ nấu cơm địa phương phi vợ n g quân chủ lúc này đối với mua cơm binh sĩ nói đi cho nhà ngươi lanh chúa làm điểm ăn ngon đi là ngàn chương sáu trăm ba mươi sáu ma t ộ c mục đích chương sáu trăm ba mươi sáu ma t ộ c mục đích nói chuyện binh sĩ kia bội vội vàng vàng đi tới nhà bếp phía trước vén lên cái nắp cho lý việt đánh tốt một phần đồ ăn tùy theo lại là cầm tại lý việt trước mặt tới l ĩ n h chủ đại nhân đồ ăn của ngươi binh sĩ nói chuyện rất cung kính đem cơm hai tay trình lên nhưng tại giờ khắc này lý việt suy nghĩ lại không có rơi vào cơm bên trên mà là nhìn về phía nhà bếp bên trên phi phượng quân chủ tô đi nạ ẹ n xâm thấy lý việt hành động rất là hiếu k ỳ không tôi mở miệng hỏi thăm chính hy lanh chúa ngươi cái này là đang làm gì à làm gì không ăn cơm nhìn xem nhà bếp là cảm thấy bên trong có cảng đồ ăn ngon sao lý việt nghe lấy tô đi nạ ẹn sâm lời nói khoe miệng lúc này nở nụ cười khổ nhẹ nhàng lung lay đầu của mình thật là ngươi đây là ý nghĩ gì à nói chuyện lý việt bắt đầu chuyển rời đến chính đề đi lên nói ra vật liệu gỗ trừ xây dựng phở ò hình như tác dụng lớn nhất chỗ chính là dùng để nhóm lửa nấu cơm nhóm lửa lý việt nói chuyện hơi ngừng lại thuận thế ở giữa nâng lên đầu mình quan sát đến chính mình bị gió thổi động cọc tóc mà tại cùng thời khắc đó phi vợ quân chủ tô đi nạ ẹn sâm tựa hồ cũng phát giác cái gì khác thường sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đến khó coi chẳng lẽ hai cái liếc nhau nếu là thừa n dịp cố này do cố tới chúng ta ít nhất còn có thể dựa vào chính mình thực lực đem khói mù ngăn cách bởi bên ngoài thế nhưng bình thường chiến sĩ nữ vũ đắm người hoàn toàn không thể mà còn nếu là bọn họ lại thiêu đốt một chút có độc vật chất đến lúc đó càng thêm phiền phức lý việt nói vào giờ phút này tại hai người suy nghĩ ma tộc hành động chỉ có một khả năng giải thích đó chính là ma tộc chuẩn bị muốn phóng hỏa nếu quả thật là như vậy đối với lý việt đám người có thể là một cái mười phần khó giải quyết vấn đề nếu biết do tại ngọc long sơn bên trên có thể là có rất nhiều cây cối cùng lùm cây một khi đối phương thật phóng hỏa đến lúc đó thế lửa tất nhiên liền sẽ theo những này lùm cây cùng cây cối thiêu đốt đi lên mà còn những này cũng còn không phải chính yếu nhất nhất lo lắng chính là thế lửa một khi sinh ra liền sẽ sinh ra đại lượng g ó i nếu biết do phát sinh hỏa h a i thời điểm rất nhiều người đều không phải bị hòa t h i ê u chết mà là bị khói đặc bị nẹn ngất đi thậm chí ngạt thở mà chết đến lúc đó binh sĩ hút vào đại lượng khói lời nói đến lúc đó tập thể t h ế xịu như vậy toàn bộ ngọc l o n g sơn liền tương đối không người chi cảnh ma tộc muốn tấn công tới còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay người đi kiểm tra ma tộc tiến độ ta để binh sĩ làm tốt tương ứng chuẩn bị tại cái này một khắc lý việt mở miệng đối với phi phượng quân chủ nói nghe l ờ i hắn nói phi phượng quân chủ tô đi nạ ẹ n xâm không có mặc cho do dự nhẹ gật đầu sau đó mở ra bước tiến của mình liền rời đi lý việt cũng là không có bất kỳ cái gì chậm trễ hướng về mặt khác một chỗ phương hướng đi tới tại cái này một k h ắ c nguyên bản phụ trách mua cơm binh sĩ hơi sững sờ ngay tại chỗ nhìn một chút rời đi lanh chúa lại nhìn một chút trên tay mình cơm không có biện pháp vì không tạo thành bất kỳ lãng phí trực tiếp liền lựa chọn làm chàng bắt đầu ăn lý việt đội vàng hấp tấp hành động hấp dẫn rất nhiều người l ự c chú ý trong đó tự nhiên là bao gồm bạn đạc ca thần hy lính chủ người cái này là thế nào làm sao s ắ t mặt đội vàng hấp tấp có phải là xảy ra chuyện gì lý việt nghe lấy đối phương đối thoại nhẹ nhàng đưa ánh mắt rời đi tại chiến thần lanh chúa trên thân nặng nề gật đầu ân không sai ngươi hẳn phải biết ma tộc hiện tại kỳ quái động tác hành động a bạn đ ã cắt t ạ i nghe nói như thế về sau nhẹ nhàng điểm một cái đầu mình ân sắp t h ợ c biết bất quá chỉ là tại chặt cây mà thôi có lẽ không có gì ghê bớm làm a làm sao sẽ không phải việc ghê bớm gì nếu như đối phương đem những vật kia là dùng để đốt như vậy hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi nhóm lửa tại lý việt nhắc nhở bên dưới ở đây vẻ mặt của mọi người n ộ n nhịp phát sinh biến hóa rất lớn cũng nghĩ đến lý việt trong miệng kể ra tình cảnh nghĩ tới đây bạn đạ cắt đội vàng dò hỏi trình hy lanh chúa như vậy hiện tại nhưng cũng có cái gì tương đối tốt biện pháp ta hiện tại chính là đến cùng nghĩ biện pháp đi kêu tất cả binh sĩ tới bán đạc cắt liên tục gật đầu được rồi tốt ta hiện tại liền đi g ọ i người nói chuyện hắn b ộ i vội vàng vàng rời đi chỉ chốc lát thời gian về sau liền lại lần nữa trở về mà lần này trở về về sau ở phía sau hắn thì là đi theo rất nhiều binh sĩ t r í n h hy l ã n h chúa chúng ta đều đã trở về có dặn dò gì ngươi cứ nói thẳng đi bán đạc cắt nói lý việt nhìn xem dậm dạc chẳng chịt đoàn người nói ra bây giờ vì dự phòng ma t ổ n tập kích ta cần ngươi làm hai chuyện nói chuyện hắn chậm rãi nâng lên chính mình ngón tay đến lúc này dựng nên thứ một ngón tay đầu tiên chuyện thứ nhất chính là cần các người tốt tùy thân chuẩn bị kỹ càng một đầu rớt đâm khăn bất kể lúc nào chỗ nào đều muốn đá vào trên thân hoặc là tùy ý liền có thể tiếp xúc đến địa phương chuyện thứ hai ta cần các người đảo mấy đạo chiến hào chiến hào có thể không cần cầu q u á sâu có khả năng ngồi s ổ n xuống người liền được thế nhưng nhất định phải ở phía trên bùn đất nhất định phải hiện ra nhất định đường con hình dạng lý việt đem lời nói của mình đi ra về sau ở đây rất nhiều người đều hiếu kỳ không thôi Bọn Bạn họ ánh mắt nhìn xung quanh lại nhìn, cuối cùng rơi vào lý việt trên thân. Bạn lúc này liền mắt Việt cuối lại Lý lúc rơi cắt vào đã không nhịn đ ư ợ chấm c í n mình nội liền Thân linh không nhiều người cái này là có ý gì, vì cái gì lại muốn dẫn khăn lông ngớp muốn đào chiến h hiếu hỏi tham. hy chủ, thực chút hiểu hảo. Không tâm gì, vì gì tiếp cái cái lại lại trực ta kỷ, sự có có c là là là đào ý không đem lời ngữ nói đến đây hắn càng là tăng cường chính mình nội tâm n g h i hoặc hỏi còn có đào chiến hào còn muốn vì cái gì muốn đào ra nhất định đường con đi ra a lý việt cười cười mở miệng giải thích cái này hai nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên khăn lông ướt bịt lại miệng mũi là có thể tránh cho đại lượng b ù i mù tiến vào mũi miệng của mình vậy phần tại sao muốn để các ngôi ư đào chiến hào cũng là bởi vì tránh né b ù i mù xâm hại hiện ra nhất định biên độ lời nói những cái kia b ù i mù liền có thể theo biên độ mà hướng phía sau vị trí vị trí tiêu tán đi xuống lúc này lý việt mười phần kiên nhận đem các loại tương quan sự t ì n h giải thích đi ra nghe đến lý việt kể ra những lời này mọi người ở đây nhẹ gật đầu xem như là hiểu được nhìn thấy mọi người ở đây đều đã là hiểu được khổ tâm của mình hắn giơ tay lên xua tay đã như vậy đại gia liền bắt đầu đi làm việc đi chương sáu trăm ba mươi bảy thả k ó i 637, thả khói. theo ả khói. t lý viện một tiếng mệnh lệnh hạ xuống bên người binh sĩ bắt đầu từng cái đi bắt đầu chuyển động có binh sĩ bắt đầu phụ trách đào chiến hào có binh sĩ thì là đem tìm đến tương ứng vật liệu gỗ phân đoạn thành vô số đ o ạ n ngắn sau đó đem chính giữa ngóc sạch làm thành một cái chén tại trong chén bỏ vào nước lại ném vào khăn mặt ở bên trong lại ở bên ngoài chế tạo ra được một cái cái nắp kể từ đó liền có thể tạo thành một cái hoàn mỹ chứa được vật sau đó đem những vật này phân cho mỗi một sĩ binh thời gian chầm chầm trôi qua một buổi tối cứ như vậy đi qua tại buổi tối đó thời gian lãnh chúa liên quân cùng ma tộc bên này đều là xem như là bình an vô sự tất cả mọi người là tại làm cái riêng phần mình công tác chuẩn bị t r ờ i vừa mới sáng lên thời khắc một đạo thanh âm r ồ n dập tại lý việt bên thai băng lên thần hy lính chủ trình hy lãnh chúa đến người không phải những người khác chính là phi phượng quân chủ tổ đi nạ hẹn sâm lý việt khi nghe đến thanh âm của đối phương về sau hốt hoảng từ chính mình vị trí bên trên đứng lên mở miệng dò hỏi làm sao vậy xảy ra chuyện gì sao ma tộc hiện tại đã bắt đầu đọc thủ phi phượng quân chủ vội vội vàng vàng đem tương quan thông tin báo cho đi ra có đúng không vậy liền trước xem tình huống một chút đi nói chuyện lý việt liền làm chính là lại lần nữa đi tới ngày hôm qua xem xét tình huống chỗ cao ánh mắt chiếu tới chỗ rất nhiều ma tộc cầm bó đuốc đang thiêu đốt ngày hôm qua trồng chất lên vật liệu gỗ lúc này bởi vì vật liệu gỗ vẫn còn ở mức trạng thái quan hệ cho nên toát ra rất nhiều rất nhiều khói đặc bất quá bây giờ thế lửa mới vừa mới ngủ dậy còn không tính là đặc biệt nghiêm trọng hiện tại còn chưa tới nơi trên núi nhìn thấy một màn này tình cảnh lý việt đổi qua chính mình ánh mắt nhìn về phía bên người hỏi tình huống đều chuẩn bị thế nào phi vợ quân chủ nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình chân thành nói ân hiện tại cũng đã là chuẩn bị không sai biệt lắm lý việt tại nghe nói như thế về sau hai l ò n g điểm một cái đầu của mình tùy theo nói đã như vậy vậy liền dựa theo kế hoạch bắt đầu làm việc ân t ù y theo phi phượng quân chủ tô đi na ẻn xâm điểm một cái đầu của mình sau đó rời đi theo thiếu đốt trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều khói đặc bắt đầu sinh ra khói bắt đầu theo gió thổi bắt đầu hướng về ngọc long sơn mà đến không đến một lát thời gian toàn bộ trên núi đều bị vô số hôn khói nhìn không thấy đông tây nam bắc ma thần đứng ở một bên ánh mắt nhìn về phía ngọc long sơn khỏe miệng hơi dương lên nợ nụ cười lý v i ệ t lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đ â u thanh âm của hắn rơi xuống tại trong lúc nhất thời ánh mắt tụ vào tại bên cạnh ma tộc binh sĩ trên thân mở miệng d o hỏi ta phân phó ngươi làm đến là hiện tại làm đến thế nào hồi bẩm ma thần đại nhân đã dựa theo yêu cầu của ngươi đang thiêu đốt vật liệu gỗ bên trong gia nhập đại lượng có khả năng khiến người ta hôn mê dược vật chỉ cần hút tới trình độ nhất định điểm nhưng trực tiếp liền ngã trên mặt đất trừ phi dược hiệu đi qua không phải vậy người nào đều kêu không t ỉ n h tới nghe lấy binh sĩ báo cho chính mình lời nói ma thần hài lòng nhẹ gật đầu được đi tiêu binh sĩ làm tốt bắn b ọ t chuẩn bị tiếp x u ố n g đang chờ đợi một hồi thời gian liền lên đi đem những cái kia chết tiệt giá hỏa toàn bộ đều g i ế t rõ chưa minh m ạ c h ngọc long sơn bên trên lý việt cầm khăn mặt bưng kín chính mình miệng mũi liền hô hấp cũng biến thành chậm chạp rất nhiều ở bên cạnh phi vợ n g quân chủ từ chen trúc chiến hào bên trong mở ra bộ pháp đi tới không có sao chứ phi vợ n g quân chủ tô đi na ẻn sâm quan tâm dò hỏi lý việt điểm một cái đầu của mình chân thành nói ta không có chuyện gì ngươi cứ yên tâm đi những người khác thế nào đại bộ phận người đều không có chuyện gì thế nhưng một chút binh sĩ bởi vì không có kịp thời trở lại chiến hào bên trong cùng với dùng khăn lâu ớ p bịt lại miệng mũi quan hệ xuất hiện nghiêm trọng trạng thái hôn mê b ấ t quá tốt tại trừ hôn mê bên ngoài người không có cái gì khác đại sự nghe nói như thế lý việt nhăn nhăn lông mày của mình tới quả nhiên cùng ta bọn họ suy đoán không sai bịt lắm ma thần tại khói bên trong lẫn vào thuốc mê kêu đ ạ i ra cẩn thận một chút t ậ n lực đừng hút những cái kia khói đi phi vợ n g quân chủ tô đi nạ ẻn sâm có chút lo lắng mở miệng dò hỏi có thể là như vậy vạn nhất ma tộc đi lên đến lúc đó phải làm gì lý việt nhẹ nhàng x ma tộc t r o nghe t ờ thời giờ lời chờ i gian gian, đi nói, như vậy cái kia ma tộc cũng sẽ hút vào khói, đi khói đi mới ngắn không những cũng động, không trong tảng động. g sao, ma ma của ta, sau, ma lên đến. nếu như lên như xuẩn như hành thần nhất cần đến nhỏ hành n mắt bắt tộc hút ít tộc thể hoặc chỗ h là là làm, là vào sẽ sẽ sẽ vô đầu Dù bây vậy vậy có có về lấy lý việt lời nói phi vợ quân chủ nghiêm túc suy tư một lát cuối cùng nặng nề gật đầu nhận đồng lời nói được ta đã biết như vậy chúng ta tiếp xuống phải làm gì lý việt nói chờ lấy đợi đến bụi mù tàn đi đến lúc đó lại chuẩn bị chiến đấu tóm lại hiện tại trước hết để cho đại gia chiếu cố tốt chính mình đi ừm ta đã biết vậy ta thông báo những người khác tại chỗ trở lệ n h tôn ý nạ ẻn xâm đem lời nói tới chỗ này về sau không có nói nhiều còn lại nói nhảm mở ra bước tiến của mình liền hướng về một chỗ khác đi đến bởi vì lý việt áp dụng đường q u a n quan hệ tất cả khói đều theo phía trên nhất định góc độ hướng phía sau t à n đi chỉ cần là ngoan ngoãn b ù i ở chiến hào bên trong không đi tìm được chết trên cơ bản cũng sẽ không có chuyện gì thời gian c h ầ m trộn qua đại khái cứ như vậy đi qua hai giờ ma thần nhìn ngọc long sơn bên trên không có bất cứ động tinh gì vì vậy liền đối với bên người ma tộc binh sĩ nói ra để người đem l ử a diệt những người khác chuẩn bị xuất phát phải kèm theo ma thần mệnh lệnh truyền đi xuống không bao lâu vô số ma tộc bắt đầu dựa theo nhất định thứ tự bắt đầu hướng về ngọc l o n g sơn bên trên bắt đầu tiến quân vô số ma tộc cùng một chỗ hành tẩu lập tức truyền đến từng trận tiến g vang kèm theo tiếng vang vang lên dưới lòng bàn chân còn có vô số khói lý việt v ù i ở chiến hào bên trong n g n g đầu nhìn một cái trên đỉnh đầu khói lúc này bụi mụ đã ít đi rất nhiều lý việt lúc này đối với người bên cạnh nói t u t đại gia chuẩn bị chiến đấu sợ là không bao lâu nữa thời gian ma tộc liền bắt đầu đi lên lý việt nói đến đây tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đ i nhớ chứ ẩn tàng tốt chính mình thân ảnh đợi đến ta mệnh lệnh thời điểm lại bắt đầu độc thủ rõ chưa phải vì vậy từng cái binh sĩ bắt đầu ẩn tàng tốt chính mình thân ảnh quả nhiên cùng lý việt dự đoán không sai bị lắm không qua bao lâu thời gian một đoàn ma tộc binh sĩ cũng đã là bắt đầu sở soạn đi lên, lên ra một cái ma tộc binh sĩ tiếp lấy một cái khác ma tộc binh sĩ thế nhưng tại cái này trong lúc nhất thời bên trong lại n ộ n nhịp đình chỉ hành động nguyên lai bọn họ tiếp xúc đến lý việt đám người thiết lập ma pháp trận chương 638, m a t ộ c lại lần nữa ăn thiệt thòi chương 638, m a t ộ c lại lần nữa ăn thiệt thòi b ấ t quá tại đối với hiện ở loại tình huống này đ ế n nói ma tộc cơ hội là đã sớm có dự đoán cũng không có cái gì quá lớn biểu tình biến hóa chỉ có thấy được một cái ma tộc tướng lĩnh đi ra tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào ma pháp trận p h á p biên giới vị trí t u y theo nâng lên chính mình tay đến chính là dùng sức trùng điệp một quyền t ậ p xuống một quyền này đi xuống toàn bộ ma pháp trận lúc này liền truyền đến một trận trùng điệp tiếng vang kèm theo tiếng vang lên ma pháp trận chuyển đến từng trận thanh em run r u dày bất quá tốt tại ma pháp trận cũng không có vì vậy mà phát sinh vỡ vụn ma tộc tướng lĩnh nhìn thấy một màn này khoe miệng khẽ mỉm cười lúc này nâng lên nắm đấm của mình đến lại là không giữ lại chút nào trọng kích một quyền một quyền này đi xuống về sau cũng chỉ nghe đến giống như thủy tinh vỡ vụn âm thanh tùy theo lấy bàn tay của hắn làm trung tâm vị trí bảo hộ lấy cả ngọn núi to lớn ma pháp trận bắt đầu xuất hiện từng đạo vỡ vụn v ế t tích vô số ma tộc binh sĩ nhìn thấy một màn này cũng bắt đầu điên cuồng giết giết kèm theo bọn họ hò hét âm thanh văng lên cái kêu ma tộc tướng lĩnh lúc này lại là không chút do dự nâng lên chính mình tay đến bình một tiếng t r u n g điệp đập xuống một quyền này rơi vào phía trên v ề sau lúc này toàn bộ ma pháp trận ứng thanh vỡ vụ lên ma pháp trận giống như là vỡ vụ b ọ t đ ồ n g dạng trong khoảnh khắc liền chuyển biến thành vô số m ả n h vỡ d à i rác ở xung quanh vào giờ phút này tại lý việt bên người một cái tên lính nho nhỏ t hiếu kỳ mở miệng dò hỏi lính chủ đại nhân hiện tại ma tộc đã đem chúng ta phòng ngự ma pháp trận đều phá hủy tiếp xuống phải làm gì a nghe lời này lý việt lại chậm rãi nói ra không nên hoảng hốt không có chuyện gì đợi đến đối phương tới thời điểm đang nghe theo mệnh lệnh của ta lý việt nói rất là nhẹ nhõm đều có một loại để người cảm thấy yên tâm cảm giác cho người một loại yên tâm ả o giác dưới loại tình huống này thấy lý việt như vậy biểu lộ binh lính xung quanh cũng đều bắt đầu thoáng yên tâm xuống kèm theo ma pháp trận vỡ vụn lúc này vô số ma tộc mở cùng nhau tiến lên hiện tại đúng là bọn họ bắt đầu mở rộng giết cấp thời khắc thế nhưng khiến người không biết là phía trước chờ đợi bọn họ là vô tận thâm uyên ma tộc đại quân tràn vào đi vào lại tại giờ khác này thoáng nhữ mày tới bởi vì tại giữa tầm mắt lại không có đụng i cái gì người nào theo đạo lý đến nói bị mang khói đặc h u n thời gian lâu như vậy ngọc l o n g sơn bên trên sẽ có rất nhiều vô số người bởi vì hút đại lượng sách báo mà ngất đến quá khứ mới đúng vô số người ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất mới đúng a có thể là tại giữa tầm mắt nơi nào có người nào a cái này trong lúc nhất thời b i ế n cố l i ề n để rất nhiều ma tộc hiếu kỳ không thôi tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng còn không có nghĩ mãi mà không rõ phát sinh cái gì đi tại phía trước binh sĩ đột nhiên dưới chân trực đi lúc này một người trực tiếp ngã ầm ầm ở lý việt đám người ánh mắt đào sòng chiến hào bên trong Tuy theo, lúc này liền bị trốn ở chiến hào bên trong lãnh chúa liên quân cho nháy mắt giết chết giờ khắc này lý việt cũng không có chút do dự nào lớn tiếng hô cầm trên tay thuốc nổ toàn bộ đều đi ra kèm theo lý việt âm thanh rơi xuống tại ánh mắt bên trong vô số bom từ chiến hào bên trong rơi mất đi ra ma tộc binh sĩ nhìn thấy dưới chân bom sắc mặt lúc này phát sinh lòng trời lở đất biến hóa có người càng làm đội vàng hấp tấp lớn tiếng mở miệng hô nhanh nhanh mau bỏ đi chúng ta t r u n g kế đáng tiếc là lúc này đợi đến bọn họ phát hiện chính mình bị mai phục tình huống đã l ạ thì đã trễ vô số bom nháy mắt vỡ ra bom mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi một chút thực lực phía dưới ma tộc binh sĩ lúc này liền trực tiếp bom mảnh vỡ nổ thành t r ọ n thương có chút ma tộc binh sĩ bởi vì khoảng cách thực tế quá gần quan hệ trực tiếp một nháy mắt liền bị nổ chia năm xẻ bảy vô số thi thể càng là tại bốn phía giải rác đi ra thậm chí liền trên đất bùn đất đều bị lật nhiều lần lãnh chúa liên quân bởi vì là trốn ở chiến hào bên trong cho nên trên cơ bản liền không có đụng phải thương tổn như thế nào tối đa cũng chính là ở trên mặt có chút cho bụi mặt tôi bạo tạc phát sinh rất nhanh không có thời gian bao lâu liền đã ngừng lại lý việt từ chiến hào bên trong nâng lên đầu của mình đến gần như tại chỗ gần đều không có bất kỳ cái gì một cái ma tộc còn tại đứng thấy cảnh này lý việt n ở nụ cười ít nhất lần này tập kích ít nhất mang đi ma tộc hơn nghìn người dưới chân núi vị trí ma thần nguyên bản cho rằng mình bây giờ có thể tùy tiện ngồi thu ngư ông thủ lợi thế nhưng không có nghĩ tới là giờ khắc này lại nhìn thấy ngọc l o n g sơn bên trên xuất hiện bạo tạc bất tích trường hợp này hắn từng trải qua rất nhiều lần biết là lý việt bút tích trong khoảnh khắc sắc mặt nháy mắt phát sinh lòng trời lỡ đất biến hóa chuyện gì xảy ra vì cái gì vì cái gì sẽ còn phát sinh bạo tạc phía trên đến cùng là xảy ra chuyện gì thanh âm của hắn rất tức giận gần như tại cái này m ộ t khắc làm cho bên cạnh rất nhiều người đều hơi phía dưới đầu không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt chỉ chốc lát thời gian một sĩ binh đ ộ i vàng hấp tấp chạy tới quỳ xuống trước ma thần trước mặt bẩm báo ma thần đại nhân chúng ta chúng ta bị tập kích công kích bộ đội gần như toàn quân bị diệt mặc dù có chút binh sĩ không có chuyện gì thế nhưng bọn họ bị thương rất nghiêm trọng nghe lấy bên cạnh ma tộc binh sĩ nói ma thần ngón tay thật chặt nắm lên quả đấm mình đến sắc mặt cũng tại giờ khắc này rất là khó coi không thôi chuyện gì xảy ra vì cái gì vì cái gì những tên kia không có bị độc khí mê ngất hắn giống giận lại không có cái gì ma tộc dám nói l ờ i gì ma thần sâu sắc hô hút một khẩu khí đối với người xung quanh nói t ê u lên mặt người xuống tới bây giờ gọi người thả xuống đầu thạc h khí phải theo ma thần mệnh lệnh hạ xuống ở phía trên ma tộc binh sĩ bắt đầu nhất nhất rút lui xuống vô số l ã n h chúa binh sĩ cũng bắt đầu chuẩn bị cùng đối phương tiến hành c h é m giết lại không có nghĩ tới giờ khắc này đối phương lại rút lui đối với trường hợp này rất nhiều người đều là đầy mặt dấu chấm hỏi trong lúc nhất thời không phải ngươi nhìn ta chính là ta xem một chút nét mặt của ngươi phi vợ n g quân chủ tô đi na ẹn sâm từ một bên đi tới cùng lý việt tiến hành trò chuyện thân hy linh chủ ngươi cảm thấy có kỳ quái hay không làm sao bọn giá hỏa này hiện tại liền bắt đầu rút lui tổng không thể nói là bị vừa mới một đợt bom tập kích d ọ a cho phát sợ a cái này hoàn toàn không nghĩ bọn họ p h o n g cách lý việt nghe nói như thế cũng là trong cùng một lúc bên trong t r ù n g điệp điểm một cái đầu của mình nói ra ân nói thật ta cũng là cảm thấy rất kỳ quái thực sự là có chút suy đoán không đi ra bọn họ đến cùng l à muốn làm gì hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua h i ẩm thanh i đối nói t đến đây lý việt thoáng t o ngừng h n quá có k h lại ánh mắt rời đi tại phi vợ quân chủ tô đi nạ ẻn xâm trên thân nói tuất hiện tại đừng quản ma tổng hành động phi vợ n g quân chủ phiền phức ngươi mang người đem bị ma tộc phá đi ma pháp trận chữa trị tốt nghe đến lý việt kể nói lời nói phi phượng quân chủ nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình xem như là bày tỏ biết sau đó nâng lên chính mình tay tiện tay hướng về mấy cái nữa vô cùng m a pháp sư chỉ trì các ngươi mấy cái đi theo ta tới nghe vậy mấy người chính là không chút do dự mở ra bước tiến của mình đi theo phi phượng quân chủ đi qua lý việt đối với ma tộc hành động vẫn là có rất nhiều lo lắng cho nên thừa dịp cái này khe hở thời gian hắn là không chút do dự đứng ở mình bình thường thích nhất đứng thẳng vị trí đưa ánh mắt hướng về phía giới nhìn nhưng nhìn thấy vô số ma tộc binh sĩ đẩy mạnh cái tia to lớn đầu thạch khí lúc này đầu thạch khí đã là làm tốt nem đá hành động thấy cảnh này sắc mặt hắn nháy mắt phát sinh l o n g trời lở đất biến hóa liên thanh đối với người đứng phía sau mở miệng hô mọi người trốn tại chiến hào bên trong lý việt âm thanh đến rất là gấp rút rất nhiều người đều chả không hết sợ làm sao vậy ánh mắt ngây ngốc nhìn xem hắn vị trí ánh mắt nhìn nhau lại nhìn lý việt thấy thủ hạ còn không có bất kỳ cái gì phản ứng mày níu lại càng thêm lợi hại hắn nâng lên đ ầ u mình nhìn về phía giữa không trung vào giờ phút này tại thiên không bên trong vô số tảng đá lớn đã bắt đầu rơi xuống mỗi một khối đá ít nhất đều có tốt nặng vài chục tấn cái này nếu là thật lập tức đập xuống lời nói nghĩ đến liền biết sẽ là có kinh khủng bực nào vào giờ phút này đã không kịp làm quá nhiều ý nghĩ khác trong tay không biết khi nào cầm lên một thanh trường kiếm trường kiếm nắm tại trên tay tùy theo đầu gối nhẹ nhàng cong kèm theo hắn động tác cả người n h ả y lên trực tiếp chính là hướng về cái kia rớt xuống tảng đá đối diện mà đi lý việt trên tay nhẹ nhàng k h ẽ động lưới kiếm theo động tác tay của hắn bắt đầu nhẹ nhàng k h ẽ động trong khoảnh khắc tại những cái tia tảng đá lớn bên trên xuất hiện từng đạo vết rách theo vết rách quyết tán, toàn bộ tảng đá trực tiếp liền bắt đầu vỡ vụn thành một mảnh vô số nhỏ bé tảng đá từ giữa không trung rơi xuống rơi đập tại đến phía dưới vị trí những binh lính kia trên thân làm thấy cảnh này thời điểm tất cả người cái này mới kịp phản ứng chuyện gì xảy ra nhanh nhanh nhanh dựa theo trình hy lanh chúa chỗ nói nhanh lên trốn tại chiến hào bên trong lúc này ở phía dưới vị trí binh sĩ tranh nhau chen lấn binh sĩ vội vội vàng vàng trốn tại tới gần, gần nhất vị trí chiến hào bên trong lý việt tại đánh nát cái thứ nhất to lớn hòn đá về sau liền không chút do dự hướng về bên dưới một tảng đá khổng lồ mà đi cố gắng cho chính mình thuộc hạ tranh thủ tương ứng thời gian thế nhưng cho dù lý việt thực lực mạnh hơn tốc độ của hắn cũng là có cực hạ càng thêm đừng nói còn muốn dưới loại tình huống này bảo vệ càng nhiều người cuối cùng mấy cục đá to lớn vẫn là trùng điệp rơi vào đồng đội mình sau lương vị trí có binh sĩ cũng còn không bằng chạy trốn lúc này cả người liền trực tiếp bị đập chúng trở thành một đống mảnh mỡ tại thấy cảnh này thời khắc lý việt trong lòng m ư ờ i phân bầu không khí thế nhưng trong thời gian ngắn thời gian nhưng cũng không có bất kỳ cái gì quá nhiều biện pháp hắn chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất cấp cho thủ hạ của mình sống sót hy vọng siêu siêu vào giờ phút này tại đỉnh đầu bên trên đã bắt đầu đưa tới lần thứ hai tập kích lý việt lớn tiếng mở miệng h ô những người khác nhanh lên trở lại chiến hào bên trong rầm rầm rầm to lớn tảng đá bất ngờ ở giữa toàn diện nệm trên mặt đất tốt tại bởi vì chiến hào tác dụng cho nên rất nhiều người đều không có nhận đến thương tổn như thế nào vô số tảng đá từ không trung bên trong rơi xuống trực tiếp liền đem toàn bộ trên núi đập hoàn toàn liền không giống như là một cái núi càng giống là một đống đông đá thời gian khá lâu mãi đến ánh mắt nhìn thấy địa phương đều không thể lại có thể có cái khác thả xuống tảng đá địa phương tồn tại thời khắc ma thần cái này mới không chút hoang mang nâng lên chính mình tay đến hướng về mục tiêu nhẹ nhàng chỉ chỉ. nhìn thấy một màn này tất cả mọi người hiểu được đây là chuẩn bị muốn làm cái gì vì vậy ma tộc binh sĩ lại một lần nữa trùng trùng địa i điểm phát động tiến công lý việt vào giờ phút này trốn ở một chỗ nho nhỏ tảng đá nơi hẻo lánh bên trong bởi vì khe hở tảng đá khe hở hiện ra một cái cái góc nguyên nhân cho nên cả người căn bản liền không có chuyện gì nhưng nghe phía bên ngoài tảng đá rơi xuống thanh â m ngừng lý việt cái này mới một quyền đem bên cạnh vị trí tảng đá toàn bộ đánh rơi cùng lúc đó Hán đại ư hướng a quanh ánh xung mắt xem đi xem về đi l bội bội v à n gia vàng dò h ỏ người đâu? Có chuyện gì đâu? Có h y không tại h thanh h e o Lý Việt âm thanh hạ xuống xuất sau, đầu về vị mặt đất vị trí bắt h ệ n run run tảng một hồi. Vô số cái n g ờ này trong nhất người phía dưới lúc nhất thời bên trong lẫn nhau nhìn một chút khen gật đầu ân đều không có chuyện gì còn tốt lính chủ đại nhân n g ư ơ i để chúng ta đảo chiến h ả o bằng không dưới loại tình huống này chúng ta có thể đều muốn bị tảng đá đập chết mặc dù nói vừa rồi chết một bộ phận người thế nhưng tốt tại những binh lính khác cũng còn có thể vẫn còn tồn tại lý việt kiểm tra một hồi tình huống xung quanh người còn sống sót tương đối còn có chút nhiều tốt tại tại vừa bận tập kích bên trong rất nhiều người đều sống tiếp được như vậy xem ra cũng là còn có tương ứng sức chiến đấu lý việt đưa ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lúc này vô số ma tộc bắt đầu lại lần nữa tập hợp đi lên nhìn thấy một màn này lý việt lông mày x í c h sao đối với bên cạnh binh sĩ hô ma tộc đã lại lần nữa đi lên đại gia chuẩn bị tùy thời chiến đấu nghe rõ chưa phải mọi người trang miệng một lời đáp lại tùy theo lý việt đối với đứng ở một bên phi phượng quân chủ tô đi nạ ẻ n x â m mở miệng nói phi phượng quân chủ p h i ề n p h ứ c ngươi một cái tiếp tục bắt đầu chữa trị ma pháp trận không có ma pháp trận lời nói chúng ta đến lúc đó lui về đến sẽ là một cái mười phần chuyện p h i ề n p h ứ c ân thần hy linh chủ ngươi liền yên tâm dẫn người ra quân a ta cam đoan tại các ngươi phía sau cố vô ưu tô đi nạ h n sâm một mặt khẳng định bảo đảm nghe nói như vậy lý việt lập tức yên tâm nâng lên chính mình tay hướng về nơi xa chỉ đi đối với người xung quanh la lớn đi theo ta dết s ư ở n g chương 640, lý việt tái chiến ma thần chương 640, lý việt tái chiến ma thần theo lý việt một tiếng mệnh lệnh hạ xuống tại sau lưng vô số binh sĩ bắt đầu càng theo hàn hướng về chân núi d u n g phong liều chết tới vô số ma tộc nhìn thấy một màn này cũng là không có chút gì do dự nắm chặt vũ khí của mình cũng đi theo sông tới theo khoảng cách càng ngày càng gần song phương giới chân bộ pháp bắt đầu tăng nhanh bất ngờ ở giữa liền hướng đụng vào nhau song phương vũ khí trong tay lẫn nhau đụng vào nhau、Ấm、ẩm ẩm a theo một trận tiếng nổ vang vang lên một chút thực lực tương đối yếu ớt ma tộc bị lý việt quyền đánh vào ngực theo xương ngực vỡ vụn mà bay ngược ra ngoài phanh phanh phanh theo từng tiếng kêu trên từng người từng người ma tộc đổ vào vũng máu bên trong máu tươi theo vết thương chạy x u ô i xuống những n à y ma tộc đại bộ phận đều chỉ bất quá đều là thực lực phía dưới tồn tại căn bản không chịu nổi lý việt công kích theo một lần lại một lần đạt kích bọn họ nội n h i ệ bị đánh chết ma thần nhìn thấy lý việt tiến vào chiến trường cũng không có chút gì do dự từ chính mình vị trí bên trên hướng thẳng đến lý việt vị trí phóng đi ở trên đường đụng phải có nguyên nhân là chiến đấu mà ngăn lại chính mình lãnh chúa liên quân người trực tiếp bắt tay tại chỗ đem đối phương đầu bắt nát tùy theo mở ra bước tiến của mình tiếp tục hướng về lý việt vị trí mà đi tại cái này một khắc lý việt cũng cảm giác được ma thần hành động hai người không nói gì đều ngầm hiểu lẫn nhau hướng về lẫn nhau phương hướng mà đi rất nhanh hai đạo quan g mang cũng đã xông phá c h ủ n g đây trực tiếp đụng vào nhau vê a n g phốc phốc hai người công kích u n g hăng đánh vào nhau nháy mắt liền đem đối phương phòng ngự xe rách một cố cường hoành phản chấn lực lượng nháy mắt truyền lại đến ma thần trong cơ thể ma thần theo bản năng lui về sau nửa bước mà lý việt cũng là bị ma thần cái kia vô cùng kinh khủng lực lượng thân thể cũng trong cùng một lúc lui về sau nửa bước song phương ánh mắt nháy mắt đan vào với nhau lý việt nhìn trước mắt ma thần hắn biết thực lực của đối phương tuyệt đối không phải chính mình có thể tùy tiện chiến thắng thế nhưng bởi vì cùng đối phương giao thủ cũng có đến vài lần mặc dù không thể chiến thắng nhưng cũng có thể tránh cho mình đã bị thương tổn quá lớn giống ma thần phát ra một tiếng giống giận chấm thấp thuận thế một cái bàn tay trùng điệp đập trên mặt đất theo hắn một chiêu này chọc kích trên mặt đất toát ra vô số hát sắc ma khí ma khí bốn phía bờ vanh lập tức bốn c h u không khí bên trong một mảnh hát cám p h ả n phất xa vào đến bệnh viện thâm viên bên trong đưa tay không thấy được năm ngón lý việt biết đối phương sử dụng một loại vô cùng lợi hại ma pháp hắn nhất định phải c ẩ n t h ậ n ứng phó mới được trong khoảnh khắc tại cái này đen nhánh vô biên thế giới bên trong lý việt con mắt mất đi ánh mắt cái gì đều không nhìn thấy lý việt không ngừng mà tăng lên hô hấp của mình tiếp ấu để hô hấp của mình thay đổi đến đều mà kéo dài theo hô hấp biến hóa bốn phía h á m p h ả n phất tiêu tán một chút để lý việt có thể rõ ràng xem đến đối diện tình huống lập tức lý việt liền bắt đầu nếm thử di động thân thể của mình muốn nhìn rõ ràng đối phương vị trí lý việt đối với tất cả xung quanh cũng không có cách nào tiến hành dự phán bởi vì ánh mắt của hắn bị hắt cá măn mòn cho nên chỉ có thể dựa vào l ô thai đến nghe hằng m é t nếu như tiếp tục như vậy tình huống với ta mà nói hoàn toàn bất lợi a đến phải nghĩ cái biện pháp phá vỡ cái này mà khí vờn quanh xung quanh lý việt nghĩ đến liên bắt đầu có hành động chỉ thấy hắn chậm rãi từ trên người mình lấy ra hai cái bom tùy theo hướng về giữa không chung bên trong ném đi chỉ cần mượn nhờ bạo tạc t i a sáng như vậy hắn liền có thể ngắn ngủi thấy rõ ràng tất cả xung quanh kể từ đó liền có thể làm ra bước kế tiếp phản ứng thế nhưng đối phương hiển nhiên cũng đã sớm liệu đến điểm này tại hắn vừa vặn di động thời điểm bốn phía ma khí lần nữa ngưng tụ đồng thời bắt đầu nhanh chóng lưng kết cuối cùng tạo thành một t ầ n g tường thật dày vách t ư ờ n g ngăn chở lý việt ném bom hành động lý việt tại nguyên chỗ dừng lại nửa giây tựa h ồ nghe đến chính mình bom đụng vào một chỗ mà bị bắn ngược tình huống trong khoảnh khắc lý việt sắc mặt biến hóa lập tức lập tức rời đi chính mình vị trí hướng về địa phương khác chạy nhanh、Ấm. lý việt còn chưa chạy đến mặt khác một chỗ vị trí liền nghe đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên lý việt lập tức dừng lại chính mình bước chân lập tức nhìn về phía vừa v ắ n phát sinh bạo tạc địa phương nơi đó chính là lý việt lúc trước đứng thẳng vị trí hiện ra tại đó vị trí đã là một phiến đất h o a n g v u bốn phía bùn đất đều bị nổ thành một phấn ở xung quanh còn lưu lại một tia khói đen mà tại khói đen bên trong lý việt có thể rõ ràng mà nhìn thấy nơi đó đứng có một thân ảnh đứng hắn người mặc á o giáp trong tay cầm cự phủ toàn thân trên dưới tràn đầy bá vương chi khí hắn giờ phút này đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lý việt ánh mắt kia nhìn chăm chú phía dưới lý v i ệ t trong lòng vậy mà hiện ra một cố hàn ý đem sắc bén lực tại chính mình đánh lý v i ệ t nhìn về phía ma thần sắc mặt â m c h ầ m nói không nghĩ tới ngươi thế mà lại dùng như thế hạ lưu thủ đoạn thật là có nhục ma tộc chi bia nghe đến lý v i ệ t lời nói ma thần trên mặt lập tức lộ ra phẫn nộ màu sắc trên chiến trường bốn chính là ngươi lựa t a g ạ t muốn trách thì trách ngươi không có bản lãnh ma thần phẫn nộ quát đang lúc nói chuyện lại lần nữa ẩn tàng đến hát sắc ma khí bên trong lý v i ệ t muốn công kích ngăn cản đối phương thân hình có thể là động tác cuối cùng vẫn là chầm một bước tại hắn kiếm hạ xuống một khắc này trực tiếp rơi xuống một cái t r ố n g không lưỡi kiếm trùng điệp n ệ n trên mặt đất nhấc lên vô số cho bụi đi ra m a ma thần vào giờ phút này cũng không biết đi nơi nào đột nhiên lý việt cảm giác theo bên cạnh một bên chuyển đến một trận sắc ý không có tới gấp nghị còn lại giơ tay lên chúng kiếm chính là hướng về một bên bộ tới bình một tiếng một tiếng thanh thúy vũ khí cùng vũ khí va chạm âm thanh ở bên thai chuyển đến ma thần nhìn xem lý việt trên mặt lộ ra nụ cười lần này tính ngươi vận khí tốt lần tiếp theo nhưng là không phải dễ dàng như vậy nói chuyện lần nữa biến mất tại lý việt trước mặt còn không có đợi đến lý việt kịp phản ứng có cảm giác đến một cỗ sát ý ba trăm chín đánh tới ken ken ken lý việt vung vẩy kiếm trong tay cùng đối phương cự phủ đụng vào nhau lập tức đốm lửa bắn tư tung t ó é lên vô số tia lửa ẩm ẩm ma thần cùng lý việt hai người tại chiến đấu xung quanh ma khí bị hai người khuấy động không ngừng lan lộn hướng về bốn phía quyết tán mà đi tất cả xung quanh toàn bộ đều thay đổi đến b ó n méo lý việt mất thăng bằng trực tiếp bị bước lui mấy c h ụ c mét phức lý việt đ ố n g nhiên phun ra một mụm máu tươi tại nhìn không thấy đối phương dưới tình huống muốn đánh bại ma thần quả thực chính là người si nói n ộ nghĩ tới đây lý việt việc cấp bách chính là phải phá hư cái này màu đen ma mà khí nhìn xem trên đất máu tươi hán tựa hồ chú ý tới cái gì khoe miệng cũng tại giờ khắc này nhẹ nhàng bên trên dâng lên có biện pháp chương 641, khiến người lạnh mình chiến đấu chương 641, khiến người lạnh mình chiến đấu ngay một khắc này ma thần công kích đã là một lần nữa tập kích tới lý việt không có chút do dự nào trực tiếp cứng rắn đỡ được đối phương cái này mất kích thế nhưng đúng là như thế cái kêu ma thần lưỡi đao sắc bén nháy mắt liền b ạ c h phá lý việt bà bay trong k h o ả n khắc máu tươi khắp nơi p h i ê tán giữa không trung bên trong giống như hoa mai nở rộ đồng dạng cuối cùng rải rác trên mặt đất bởi vậy thụ thương lý việt lại không có bất kỳ cái gì một chút đắm chắc ngược lại khoe miệng hơi dâng lên thầm nghĩ trong lòng xong rồi chuyện gì là được rồi chỉ sợ cũng chỉ có hắn mình có thể biết đi ma thần thấy chiến thuật của mình hoàn toàn hữu hiệu lúc này không có chút do dự nào lại lần nữa tiến vào màu đen ma mà khí bên trong lý việt từ trên mặt đất b ò lên sâu sắc hô hít hai cái khí cố gắng làm cho chính mình khí tức kiểm chế đến thấp nhất trạng thái như vậy cũng có thể làm cho chính mình cảm xúc đạt tới lớn nhất ổn định trạng thái kèm theo lúc hít vào thời điểm hắn đem con mắt chậm rãi đóng đi lên sau đó lại là kèm theo hơi thở thời khắc con mắt lại lần nữa chậm rãi mở ra tùy theo đợi đến mà đến tầm mắt của mình hướng về xung quanh nhìn rất nhanh thời gian liền phát hiện mình muốn tìm đồ vật trên khoẻ môi của hắn lộ ra một vệt để người khó mà phát giác tiêu ý mà tại cái này trong lúc nhất thời bên trong ma thần lại còn chưa kịp phản ứng lý việt đến cùng là tại c ư ờ i hỉ hỉ cái gì bất quá cho dù là lý việt cười lại vui vẻ cũng ngăn cản không được hắn tiến công thủ đoạn lúc này ma thần đã là đi tới lý việt sau l ư n g vị trí hai tay nắm thật chặt trên tay mình vũ khí ánh mắt nhìn về phía lý việt tùy theo lớn b ú a lớn theo thân thể bắt đầu hành động hướng thẳng đến lý việt vị trí vị trí lúc này trùng điểm đập xuống có thể là sự tình tuyệt đối không ngờ rằng là tại cái này một khắc phát sinh rất lớn biến cố chỉ thấy lý việt dưới chân bước chân nhẹ nhàng hướng phía sau k h ẽ động lúc này cả người trực tiếp cùng sau lưng mà đến to lớn b ú a tới lau mặt mà qua hành động lớn b ú a lớn lúc này nện xuống đất trong khoảnh khắc nhấc lên một trận cường đại lực lượng đem lấy đũa làm trung tâm vị trí mười mấy thước khoảng cách tảng đá đều chấn bay ra ngoài đương nhiên những này đều không phải chính yếu nhất chính yếu nhất chính là ma thần một mặt kinh ngạc nhìn xem lý v i ệ t hắn là thế nào tránh thoát chính mình tập kích sẽ không phải đằng sau đầu mọc mắt đi ma thần mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua lý v i ệ t lúc này lý v i ệ t khoe miệng tăng lên nợ nụ cười không chút do dự nắm chặt trên tay mình t r ư ờ n g kiếm lấy một chiêu hành tạo thiên quân thái độ trực tiếp đánh tới một màn này động tác hành động ép buộc ma thần vội vội vàng vàng làm ra phòng hộ động tác lúc này muốn đem n ệ n rơi trên mặt đất lớn lơi búa lớn thu hồi lại xem như tấm thuẫn cản trở đã là không quá hiện thực tình huống kết quả là dứt khoát trực tiếp từ bỏ vũ khí trong tay chỉ thấy khoanh tay cùng một chỗ tựa hồ lấy thân thể của mình xem như chống cự kỳ thật cũng không phải là xem như chống cự là ma thần mặc lên người hộ giáp trên cánh tay cũng có tương ứng hộ hoạn mà hộ hoạn thì là lợi dụng một loại cường độ cao kim loại chế tạo m à thành cho nên ma thần có lòng tin có khả năng dựa vào hộ hoạn ngăn cản được lý việt lần này công kích mà sự thật cũng là giống như ma thần suy nghĩ đồng đ ạ g chỉ nghe được đụng âm thanh tại lý việt kiếm cùng cổ tay hắn hộ giáp tiếp xúc một khắc này vang lên một trận trùng điệm thanh t h ú kim loại giao hưởng âm thanh theo âm thanh vang lên va chạm hoa hỏa hạp cũng tại giờ khắc này b ắ n ra lý việt không nghĩ tới ma thần động tác nhanh như vậy lại có thể nhanh như vậy liền làm ra tương ứng động tác phòng ngự tới hắn lúc này càng thêm không dám có bất luận cái gì b u n g lỏng ý tứ nắm lên chính mình một cái khác nằm đấm lúc này hướng về đối phương đ ặ tới t ma thần cũng là không chút khắc khí lý việt làm sao đối với chính mình hắn cũng làm sao đối đ ạ i đối phương chỉ thấy hắn rút ra một cái tay một cái tay khác thuận thế đem tiếp xúc lơi kiếm hướng xuống đè ép thân thể mượn nhờ cái này một cái công tác hướng thẳng đến lý việt vị trí vị trí tiến lên nửa bước nắm tay chắc che nắm lại nắm quả đấm một khắc này liền đã nghe đến một tiếng bắp thị căng cứng âm thanh tùy theo hai cái người nằm đấm trực tiếp tại chỗ trùng điệp hướng về lẫn nhau vị trí vị trí trùng điệp đập tới và anh hai cái chân thần giao thủ gần như có thể nói hủy thiên diệt địa lúc này bọn họ đều đem đối phương xem như chính mình đối mặt nhất là cường đại đối thủ tự nhiên là không dám có bất kỳ vương l ỏ n g một quyền này đi xuống không gian bốn phía đều theo phát ra một tiếng rung động mặt đất vị trí vị trí càng là trong nháy mắt này giống như động đất đồng dạng trực tiếp l o n g trời lở đất hai người rằng co một quyền về sau không có chút gì do dự tại chỗ liền lại là một quyền rơi xuống v y lực của một quyền này so với lần trước một quyền càng thêm mãnh liệt thậm chí đáng sợ nguyên bản bao phủ hai người vị trí hát sắc ma khí cũng bởi vì tại đụng phải hai người chiến đấu dư âm quan hệ tại chỗ bị cường đại lực lượng trực tiếp tách ra ra bất ngờ ở giữa cái này một cố lực lượng trực tiếp càng quét còn lại trong chiến đấu ma tộc cùng lãnh chúa liên quân trên thân trong khoảnh khắc lấy lý việt cùng ma thần vị trí vị trí làm trung tâm xung quanh vậy mà chống ra một mảnh dài đến trăm mét đất chống phạm vi mà tại cái phạm vi này bên trong càng là trừ lý việt cùng ma thần hai người bên ngoài liền không còn có còn lại bất luận cái gì vẫn sống tồn tại mà những cái kêu bởi vì quấn vào hai người chiến đấu người không quản là sáu trăm sáu mươi ma tộc vẫn là lanh chúa liên q u ầ n ít nhất là thực lực hơi hơi kém bên trên ba phần g i a hỏa đều đã không có lại có thể đứng lên cơ hội lý việt ánh mắt nhìn về phía nơi xa xung quanh khoe miệng cười một tiếng mở miệng nói ra ma thần nơi này chiến đấu không thích hợp chúng ta ngươi nhìn ngươi có thể chết không ít người đâu ma thần nghe được lý việt lời nói ý tứ tại cái này một khắc cũng đáp lại nói ngươi người cũng không phải đồng dạng như vậy đã như vậy lời nói chuyển sang nơi khăn đánh có dám hay không ma thần cười lạnh một tiếng phát ra trào phúng có gì không dám nghe nói như thế lý việt lúc này nâng lên trên tay mình kiếm một kiếm bổ b ổ tới ma thần biến sắc nắm đấm lại nổi lên lần này một quyền đập về phía đối phương lưới kiếm vị trí vị trí lúc này lý việt lại lập tức thu hồi chính mình cường độ đến t h u ậ n t h ế mượn nhờ ma thần một quyền này lực lượng lúc này hướng về phương xa mà đi vì để cho ma thần cùng lên đến hắn lúc này lại còn không quên dếu cợt một tiếng ma thần ngươi nếu không phải kẻ hắn nhát có bản lĩnh cùng lên đến lý việt sở dĩ nói như vậy cũng là có chút điểm lo lắng nếu như ma thần tại không co theo tới như vậy hắn gần như có thể tại trong thời gian ngắn nhất cho chính mình đồng đội tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương cũng chính là nghĩ tới chỗ này lý việt mới là không ngừng trào phúng chương 642, t h a y cái vị trí tái chiến chương 642, t h a y cái vị trí tái chiến vào giờ phút này rất hiển nhiên lý việt ý nghĩ là đúng m u ố n là bản ma thần là cố ý dụ dỗ lý việt rời đi lại đối những người khác tiến hành sát hại thế nhưng hiện tại lý việt đem lời nói đến đây dạng địa vị lời nói tất cả liền bắt đầu thoáng có một chút không giống nhau lắm ma thần xem như ma t ổ n thống lĩnh là có thuộc về mình kiêu n ạ o mà bây giờ lý việt phát ra như vậy lời nói đi ra nếu là chính mình thật không đi làm cái gì như vậy quả thật sẽ tại vô số thủ hạ mất đi mặt m ũ i hắn mở miệng giống giận đây là một cái đế vương không nguyện ý nhất đối mặt tình huống hôn đ à n có bản l ĩ n h không được chạy a theo thanh âm của hắn rơi xuống trong tay nắm c h ặ t cái kia bị hắn vừa vặn chỗ từ bỏ t r ư ờ n g phủ đầu tựa như nghe đến triệu hắn đ ồ n g dạng tùy theo veo một tiếng vừa bay rơi vào ma thần trên tay ma thần không có chút do dự nào mũi chân phán kẽ động lúc này cả người trực tiếp liền theo lý việt rời đi phương hướng mà đi lúc này không ít người cái này mới thoáng hòa hoa tới bọn họ từ biến thành phế tích chiến trường bên trong chậm rãi bỏ lên ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh người bên cạnh vừa v ạ n phát sinh cái gì làm sao lập tức liền thiên hôn địa ám có người phát ra nghi vấn như vậy rất nhiều người đều n ộ n nhịp lung lay đồ mình mà một chút thực lực cao cường cường giả tại vừa v ạ n ma thần cùng lý việt trong chiến đấu thoáng nhìn một kia tùy theo đối với người xung quanh đơn giản mở miệng giải thích vừa v ạ n cũng không phải là cái gì thiên hôn địa ám mà là thần hy lĩnh chủ hòa ma thần chiến đấu gây nên dư âm chết tươi chơi hạ chỉ là dư âm liền đã để xung quanh chiến trường đại biến một cái bộ dáng vạn nhất nếu là đối phương mục tiêu chuyển biến tại trên người của chúng ta lại không phải muốn trực tiếp lời nói đến nơi này bầu không khí thoáng có chút không đúng lẫn nhau ở giữa nhìn nhau một cái lúc này kịp phản ứng đáp lại chính mình vấn đề người cũng không phải chính mình đồng đội mà là cái kia đang chết ma tộc đúng vậy à may mắn chúng ta vĩ đại ma thần đại nhân vì chúng ta ma tộc dũng sĩ suy nghĩ cùng cái kia đang chết trình hy lãnh chúa đi phương xa chiến đấu mà ma tộc phương diện cũng phát hiện vấn đề này nguyên bản nên đón một lát t i n tĩnh trong nháy mắt này lúc này liền phát sinh lòng trời lở đất biến hóa gần như nháy mắt người xung quanh b i ế n sắc sau một khắc lại lần nữa hung ác ngang ngược chèm giết người càng là có người không lo được bất luận cái gì một điểm mặt mũi trực tiếp dương lên lên lưu manh đánh nhau sở thức ngươi đạp ta một chân ta đánh ngươi một q u y ề n trong tay v ũ khi không có liền nhặt lên trên đất tảng đá đập xuống nếu như không có những này dứt khoát liền mở ra miệng rộng cắn xuống tóm lại có thể để cho ngươi chết chính là tốt nhất cách làm bởi vậy chiến trường bắt đầu thay đổi đến hôn luận không chịu nổi gần như tại cái này trong lúc nhất thời bên trong chỉ cần nhìn người bên cạnh y phục nhan sắc không phải chính mình đội ngũ quản hắn mọi việc trực tiếp chính là giết đối với bên này chiến trường đến nói là hối loạn là khiến người cảm thấy có chút không nghiêm nghiêm túc thậm chí có chút khôi hài mà đối với lý việt đến nói hắn chiến đấu nhưng điều người không dám b g ư n g lòng lúc này lý việt bộ pháp mới thoáng chậm hơn một bước sau lưng cái kia ma thần cũng đã gần trong căn tấc lý việt nạp mạng đi ma thần đạp không mà đến vị trí độ cao so lý việt hiện tại vị trí vị trí cao hơn số lượng mười mét lấy ma thần trên cao nhìn xuống kèm theo gầm lên giận g ữ trực tiếp bắn bỏ xuống dưới cả người liền giống như cái kia bầu trời bên trong rơi xuống phía dưới thiên thạch thẳng tắp đối mặt với ma thần cái kia to lớn vô cùng bữa thẳng tắp rơi vào lý việt trên đỉnh đầu vị trí tốc độ của hắn rất nhanh gần như đều không cho lý việt làm ra phản ứng chút nào đến cũng đã là đi tới lý việt bên cạnh lý việt không kịp làm dư thừa ý nghĩ chỉ có thể là nâng lên chính mình tay hai tay n ắ m thật chặt kiếm đem kiếm hoành ngăn trước mặt mình xung làm hộ thuẫn tác dụng trong khoảnh khắc vũ khí của hai người một lần nữa giao hội ở cùng nhau b ấ t quá lần này nhưng là giữa không chung bên trong lý việt bởi vì chính mình ở và ở phía dưới vị trí quan hệ tăng thêm ma thần là từ trên xuống dưới công kích cho nên tại cái này trong lúc nhất thời bên trong lý việt cả người cũng làm chính là đi theo rơi xuống chỉ n g h e được ầm ầm một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên hố sâu bên trong lý việt bị ma thần gắt gao đặt ở dưới thân ma thần lúc này dễ ước nói lý việt ta lý việt không phải mới vừa d ấ t ngang tàng sao làm sao nhưng bây giờ đại địa bên trên một cái to như vậy cái hố xuất hiện ở trước mắt bị ta đặt ở dưới thân không thể đứng lên Lý v hắn, hắn. Vị trí vị trí. hắn mới vừa ớ i vặn rời đi chính mình vị trí chỗ trên mặt đất mấy chục cây to lớn cột đá trực tiếp liền phóng lên tận trời vọt thẳng hắn vừa vặn vị trí vị trí mà đến tốt tại tốc độ phản ứng tương đối kịp thời cũng không có bởi vì lý việt công kích mà nhận lấy bất cứ thương tổn gì ma thần mũi chân nhẹ nhàng rơi vào một chỗ cao điểm bên trên lấy một loại ở trên cao nhìn xuống phương thức nhìn xem lý việt mà lúc này lý việt cũng tại cái này trong lúc nhất thời bên trong được đến mảy may thở dốc cơ hội h ắ n từ trên mặt đất đứng lên vô vỗ trên người mình ma thần nhìn hắn động tác cũng không có vào giờ phút này phát động bất luận cái gì tập kích ngược lại rất là hiếu kỳ đánh giá đối phương tới ma thần mở miệng do hỏi lý việt ta có chút hiếu kỳ tại vừa bận thời điểm ngươi là thế nào phát hiện được ta tồn tại theo đạo lý đến nói ngươi không nên có khả năng nhìn thấy ta sẽ không phải là trực g i á ca loại này sự t ì n h ta cũng không tin tưởng lý việt không nghĩ tới cũng có ma thần không biết sự t ì n h cười nói ra nguyên nhân rất đơn giản chính ngươi nhìn nhìn trên người mình liền biết nghe l ờ i lý việt nói ma thần theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình trên khôi g i á c bất ngờ ở giữa một k i a màu đỏ giống như châm đồng dạng trói mắt đập vào tại chính mình trong mắt tại ma thần trên khôi g i á c có thể thấy rõ ràng đến một chỗ vết máu đỏ tươi mà cái này k i a vết máu không phải những người khác chính là lý việt bởi vì màu đen khôi giáp bên trên nhiễm lý việt vết máu quan hệ liền như là tại trên tờ giấy trắng nhỏ lên một điểm mực nước người lực chú ý lúc này ngay lập tức bên trong liền sẽ chú ý tới mực nước mà không phải giấy trắng long đối với ma thần nguyên bản nghĩ hoặc cũng là như vậy giải thích ma thần nhẹ nhàng n ở đủ cười nguyên lai、like、là dạng này như vậy ta liền yên tâm sở dĩ yên tâm chú ý là cho rằng lý việt là có chính mình không biết năng lực mà bây giờ hãy biết tất cả những thứ này nguyên bản đều chỉ là lý việt quét tiểu thông minh mà thôi chương 643, lý việt chạy trốn kế hoạch chương sáu t r ư ơ lý việt chạy trốn kế hoạch lý việt tự nhiên là không biết ma thần nội tâm bên trong ý nghĩ hắn bắt đầu điều chỉnh chính mình chiến đấu cảm xúc tùy theo ánh mắt nhìn về phía ma thần tất nhiên ngươi đã là biết những chuyện này như vậy ta nghĩ hiện tại có lẽ có thể chính thức bắt đầu động tác à? đương nhiên có thể như ngươi mong muốn ma thần cũng là không chút do dự cấp cho một tia đáp lại hai người ngay một khắc này nhìn xem một giây sau liền lẫn nhau bắt đầu chuyển động chỉ thấy lý việt vung tay lên trên mặt đất hòn đá nháy mắt bị đánh hắn chỉ dẫn bắt đầu điên cùng hướng về ma thần hiện tại vị trí vị trí mà đi những cái tia thần tốc bay khỏ tảng đá bởi vì cực kỳ nhanh chóng độ hành động quan hệ lực sát thương tự nhiên là không thể có bất kỳ coi thường bất quá những cử động này đối với ma thần đến nói căn bản liền không có có bất kỳ tác dụng gì chỉ là lý việt cố này động tác căn bản d ậ y không nổi bao lớn tác dụng ma thần một động tác bất ngờ ở giữa liền từ tại chỗ biến mất không thấy mà những tảng đ á kia tự nhiên cũng rơi vào ma thần nguyên bản vị trí đặt chân tùy theo sau một khắc ma thần lại một lần nữa xuất hiện mà lần này xuất hiện mục tiêu vị trí chính là lý việt sau lưng lý việt tại cái này một khắc cũng thần tốc phản năm trăm hai mươi bảy đạt ớ i bước chân khé động c u n g thần tốc đi bắt đầu chuyển động tại cái hố bên trong truyền đến từng trận binh khí bắt chéo vang lên âm thanh chỉ nghe được âm thanh vang lên lại không có nhìn thấy gì đó người tồn tại trên mặt đất núi đá ở giữa có phải là đột nhiên bỡ ra nguyên lai、like, tất cả những thứ này nguyên nhân đều là ma thần cùng lý việt hai người chiến đấu quan hệ mà xuất hiện một màn này cũng chính bởi vì hai người chiến đấu tốc độ thực sự là quá nhanh nhanh đến lăng nhiên nhìn không thấy nguyên nhân cho nên mới chỉ có thể nghe đến vũ khí va chạm âm thanh lại không nhìn thấy người thân ảnh lúc này ma thần thế công lại lần nữa bắt đầu đánh tới mỗi một chiêu mỗi một thức đều là muôn lý việt tại vừa vặn không đến mấy phút bên trong hai người đã tới tới lui lui chiến đấu không dưới hơn ngàn lần lúc này hai họa ngầm bắt đầu xuất hiện tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong lý việt vì có khả năng xem xét đến ma thần hành động cố ý bị thương cũng chính là nghi vấn cái này nguyện nguyên nhân hắn hiện tại chiến đấu bắt đầu xuất hiện rõ ràng cố hết sức thậm chí trên bả vai vết thương cũng bắt đầu xuất hiện xuất hiện lần nữa m g u t ư ơ i nếu là tại tiếp tục chiến đấu đi xuống đối với lý việt đến nói chỉ có thể là một loại thua không nghi ngờ hạ tràng nghĩ tới những thứ này bên trong nội dung lý việt sắc mặt ngưng tụ một tấm xương lạnh lúc này ma thần động tác cũng tại cái này trong lúc nhất thời bên trong thoáng đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn cũng phát hiện lý việt hiện tại tồn tại vấn đề này làm sao vậy hiện tại đã không có cái gì lực lượng lại có thể cùng ta chiến đấu sao lý việt khỏe miệng hơi nở nụ cười mở miệng nói ra đừng nói bừa có thể hay không tái chiến cũng không phải ngươi nói tính toán mà là ta ngươi hiểu chưa ma thần con bị chết mạnh miệng vậy mà như thế lời nói có bản lĩnh ngươi qua đây a ma thần nói lời nói thuận thế nâng lên chính mình tay đến đối với lý việt nhẹ nhàng lấy vẫy hiển nhiên động tác như vậy là khiêu khích lý việt nợ nụ cười theo bản năng làm ra công kích động tác thế nhưng tại cái này một khắc nội tâm nhưng l à đằng chát vô cùng nguyên nhân cũng là hết sức đơn giản nếu quả thật lại tiếp tục đánh đi xuống cái mạng nhỏ của mình có thể hay không giữ được đều muốn trở thành một vấn đề l i ê n cái này hắn còn có thể đánh sao đương nhiên là không thể thế nhưng nếu như lúc này chính mình biểu hiện ra nửa điểm lùi bức dáng dấp lời nói kết quả như thế nào đối với chính mình đến nói không cần nghĩ vì vậy tại loại này tiến thối lưỡng nan dưới tình huống lý việt thần tốc suy tư phải làm gì giờ k h ắ c này lý việt tựa hồ chú ý tới một chỗ phía dưới hang xuất khẩu chỗ trong lúc nhất thời lúc này lộ ra từng tia từng tia tiêu ý nói như thế nào đây lý việt hiện tại cuối cùng là có biện pháp giải quyết tràn g diện này tất nhiên đánh không lại như vậy liền chạy đi nếu như là dựa theo đồng dạng phương thức tiến hành chạy trốn lời nói lý việt cơ hồ là không có nửa điểm có thể thoát đi ma thần bàn tay thế nhưng tại hang bên trong tình huống lập tức liền không đồng dạng muốn biết một chút hang bên trong động c ấ u phức tạp nhiều thay đổi muốn tìm được người đây cơ hồ rất khó khăn cho nên đối với lý việt đ ế nói đây là tốt nhất cơ hội chạy trốn lý việt từ tiến công trạng thái chậm dại đứng lên nhìn lý việt vung l ỏ n g cảnh giác bộ dạng ma thần l ô n g mày thoáng nhữ lại hoàn toàn không biết giá hỏa này hiện tại là đang suy nghĩ cái gì làm sao vậy từ bỏ ma thần mở miệng hắn hỏi từ bỏ còn sớm chỉ là ma thần ngươi dám cứng rắn tiếp ta một chiêu sao lý việt đứng lên mở miệng nói lời nói nghe đến lý việt lời nói này ma thần ha ha cười to lý việt ta lý việt ngươi coi ta là đồ đần s a o liền ngươi cái kia chút ít tâm tư vẫn là nhận lấy đi ít nói lời vô í đi chết đi ma thần giống giận vung tay lên vô số ma khí bất ngờ ở giữa từ lòng bàn tay của hắn bên trong phát tán ra trong khoảnh khắc thiên đ ị a thất sắc toàn bộ bầu trời liền chỉ có hát sắc ma khí tồn tại lý việt c h o mày nghĩ thầm sẽ không phải tiểu t ử này có muốn sử dụng ra hắn vừa vặn một chiều kia để ta rơi vào hát cám phương tức a nếu là thật là tình huống như vậy lời nói như vậy liền không xong nghĩ đến lý việt tại cái này trong lúc nhất thời ở trong không chút do dự sinh ra một cái ý nghĩ đó chính là tiên hạ thủ vi cường chỉ thấy hắn bàn tay lớn vô một cái cái này một cái bàn tay chủ nghiệp đập tại trên mặt đất t u y theo trên mặt đất vô số bùi đất bắt đầu đáp lại lý việt phản ứng chỉ nhìn tới trên mặt đất bắt đầu giống như nước một dạng bắt đầu tuân ra bắt đầu chuyển động mà ma thần vị trí vị trí bầu trời bên trong ma khí tạo thành ma đầm vô số ma đầm tựa như vòng xoáy đồng dạng xoay tròn hình như lô đen một dạng một cái cùng một cái tập hợp ở cùng nhau cuối cùng tạo thành một cái cực lớn hình dạng vòng xoáy mà vòng xoáy bên trong vậy mà bắt đầu chậm rãi xuất hiện vô số binh khí đi ra theo ma thần tay chân một hồi trong khoảnh khắc trên bầu trời vô số binh khí hướng thẳng đến lý việt vị trí vị trí mà đến thấy cảnh này lý việt cũng là không có chút nào do dự đưa tay hướng về ma thần vị trí vị trí chỉ một cái bất ngờ ở giữa dưới chân bùn đất cũng nhộn nhịp tràn vào mà đi phô thiên cái địa bùn đất hướng về bầu trời mà đi trong khoảnh khắc hai phe giao chiến cùng một chỗ vô số lơi đao sắc bén nháy mắt vạch phá bùn đất tạo thành phong ngự nhộn nhịp hướng về lý việt vị trí vị trí mà đến thế nhưng khiến người ngoài ý muốn sự tỉnh phát sinh ma thần công kích lại trực tiếp tại rơi xuống một cái t r ố n g không gần như không có nhìn thấy lý việt bất luận cái gì thân ảnh vị trí cái gì người đâu ma thần biến sắc ánh mắt bốn phía dò xét giờ k h ắ c này liền thấy một thân ảnh hướng về nơi xa một chỗ phía dưới hang động đá vôi mà đi nhìn xem lý việt động tác ma thần lúc này liền kịp phản ứng đối phương muốn làm gì chương 644, n g ă n cản chương 644, n g ă n cản muốn chạy cửa đều không có kèm theo ma thần gầm lên giận dữ bầu trời bên trong vô số binh khí tại cái này trong lúc nhất thời bên trong bắt đầu thay đổi chỗ rơi phương hướng nhộn nhịp hướng về lý việt vị trí mà đi trong khoảnh khắc lý việt vị trí vị trí toàn bộ đều bị vô số binh khí bao quanh mà hắn có khả năng làm hắn khả h năng lớn n có ấ trên biện Siêu siêu siêu. không ngừng pháp chỉ thể chạy, chạy. có t bầu trời cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị t binh khí liền phảng phất giống như trời mưa một dạng không ngừng đánh rơi xuống mỗi một chiêu đều tại mặt đất tạo thành rất lớn phá hư tốt tại lý v i ệ t động tác tương đối tương đối nhanh tại vũ khí rơi xuống phía trước một khắc liền đã đạt tới một chỗ khác lý v i ệ t điên cùng chạy mà cái kia đầy trời vũ khí tại cái này trong lúc nhất thời bên trong liên tiếp rơi vào sau l ư n g vị trí cho dù là hắn hơi chậm hơn một điểm đối đãi như vậy hắn có thể liền chỉ có tử vong cái này một con đường có thể lựa chọn thấy cảnh này ở phía trên ma thần sắc mặt hơi ở biến nếu là tiếp tục như vậy đi xuống tất nhiên sẽ để lý việt chạy trốn đến lúc đó đừng nói bắt hắn có thể hay không tìm được đều sẽ là một cái không biết được vấn đề giờ k h ắ c này hắn đã không còn bất kỳ do dự nâng lên trong tay của mình vũ khí mũi chân chỉ là nhẹ nhàng k h ẽ động sau một k h ắ c cả người liền đã từ đằng xa cực t ố c rơi xuống mà ma thần chỗ rơi xuống vị trí thật vừa đúng lúc chính là lý việt mục tiêu vị trí ma thần rơi xuống n á y mắt nâng lên đầu của mình nhét miệng lên ánh mắt nhìn về phía còn đang không ngừng mà đến lý việt tùy theo dưới chân vừa dùng lực mặt đất nháy mắt lom đi xuống không ít thậm chí tại trong lúc nhất thời bên trong xuất hiện sụp đổ dấu hiệu sau đó cả người nhảy lên mà lên lúc này toàn bộ tựa như tiết chớp g ọ i thẳng lý việt vị trí vị trí mà đi thấy cảnh này lý việt trong lòng có thể nói là biệt khuất không ra bộ dáng chính mình cũng đã là rõ ràng tiếp cận mục tiêu chỉ có mười mấy thước khoảng cách tại cái này m ộ t khắc nhưng vẫn là bị ngăn cản ngăn lại nhất thời hắn rất là không vui làm càng nhiều nhưng cũng là một loại điên cuồng tấn công hành động bởi vì hiện ở loại tình huống này đối với lý việt đ ế nói đã là không có bất luận cái gì có thể lui đường có thể đi có thể làm sự tình cũng chỉ có một cái đó chính là liều mạng nhìn thấy lý việt thấy chết không sờn quyết tâm ma thần cười càng thêm vui vẻ lý việt càng là có dám đánh với mình một trận quyết tâm như vậy đã nói lên chính mình được đến thắng lợi phần thắng cũng liền càng lớn muốn biết một chút dưới loại tình huống này ma thần lo lắng là lý việt chạy cả hai thực lực gần như chính là không kém bao nhiêu nếu như lý việt thật chạy như vậy hắn trong thời gian ngắn thật đúng là không thể đem đối phương thế nào thế nhưng nếu như nói đối phương dám đến cùng chính mình giao chiến lợi nói như vậy ma thần có thể là có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng đến lần chiến đấu này cơ hội suy tư ở giữa hai người đã tại giờ khắc này lẫn nhau đụng vào nhau vâng theo song phương hung hăng đụng vào nhau nhất thời cả vùng không gian đều vì đó run dày lên hai c ố khí thế cường đại trong nháy mắt từ trên người của hai người b ộ c phát ra một nháy mắt cả bầu trời tựa hồ cũng theo đó ảm đạm một chút lần đụng c h ạ m này lý v i ệ t thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài hiển nhiên ma thần lần này trong chiến đấu thắng được một lát thắng lợi thế nhưng ma thần nhưng là những mày đến cảm giác sự tình hình như có điểm gì là lạ tại vừa vạn giao thủ bên trong ma thần có một tia khác thường làm cụ thể cái dạng gì tình huống trong thời gian ngắn thời gian thực sự là có chút nói không rõ ràng thế nhưng ma thần không hề cho rằng chính mình có bất kỳ sai lầm hoặc là sai lầm bởi vậy, vậy rất nhanh ma thần kịp phản ứng vấn đề xuất hiện ở lý v i ệ t trên thân tại trong chiến đấu lý v i ệ t vừa rồi n ư ớ n g ma thần h í p mắt lại nhìn về phía rơi đập ở phía xa rừng cây bên trong lý v i ệ t nghĩ tới hắn khẩn trương ra v ẻ chạy trốn phương thức lúc này sắc mặt phát sinh biến hóa h o à n g bét bị lừa rồi ma thần b ỗ n nhiên liền nói một câu không kịp n ĩ nhiều cái khắc loạn thất bát tao sự tình theo sát lấy một lần nữa hướng về lý việt chỗ rơi xuống phương hướng phóng đi s i u s i u s i u ma thần tốc độ rất nhanh gần như chỉ là trong nháy mắt c ơ p h ù lại lần nữa rơi vào lý việt rơi đập rừng cây vị trí trong tầm mắt một chỗ to lớn hố sâu xuất hiện ở trước mắt của mình mà hố sâu bên trong nhưng không có bất cứ bóng người nào tồn tại dấu hiệu thấy cảnh này ma thần lúc này phẫn nộ lên vung đẩy chính mình to lớn b ú a chỉ là tiện tay vung lên xung quanh vô số cây cối nháy mắt chặn ngang b ẻ gãy tùy theo xung quanh tầm mắt lập tức thay đổi đến có thể thấy rõ ràng ma thần ánh mắt nhìn về phía b ố n phía lại không có phát hiện lý v i ệ t bất kỳ tung tích nào cho dù là đi qua g i ố n g đạp hoa cỏ vết tích đều không có chết tiệt người đâu cái k ê n hỗn đản đến t ộ t cùng đi nơi nào chẳng lẽ nói là thừa dịp ta vừa rồi chủ quan thời điểm chạy sao đáng ghét ma thần trong lòng tràn đầy nổi nóng thận không thể lập tức tìm tới lý v i ệ t sau đó hung hăng giáo hơn một lần thế nhưng hiện thực là t ă n g c ố c cho dù là ma thần tại làm sao nổi nóng cùng phẫn nộ cũng vẫn không có biện pháp tìm đến lý v i ệ t giống hắn dạng này thực lực cơn giả xúc đ i ệ thành thốn tự nhiên không thành vấn đề hiện tại vấn đề là lý việt là hướng về cái hướng kia đ à o thoát chỉ có tìm đúng phương hướng ma thần mới có thể ngay lập tức bên trong đuổi theo đi lên tại chỗ này chỉ h o a n thời gian lý việt khả năng chạy trốn tính cũng sẽ càng lớn đến lúc đó có thể liền thiệt thái nghĩ đến tất cả những thứ này ma thần cũng không dám chậm trễ vội vàng di động hướng về phía trước chính mình cho rằng lý việt có khả năng nhất sẽ chạy trốn phương hướng thần tốc di động mà đi bất kể như thế nào trước đổi u lại nói nháy mắt sau đó ma thần thân ảnh liền đã từ tại chỗ biến mất không thấy chỉ chốc lát thời gian tại hắn vừa vặn đứng thẳng vị trí hố sâu đỏ tía lại phát hiện khắc thường phía dưới bùn đất bắt đầu có chút b u n g l ỏ n g tùy theo một cái tay từ bên trong đưa ra ngoài tùy theo là một cái tay khác hai cánh tay chống t ạ i trên mặt đất dùng sức lý việt lúc này từ hố sâu trong đất bùn đi ra phốc phốc đi ra nháy mắt một ngụm máu tươi liền từ lý việt trong miệng phun ra ngoài nhộn đỏ xung quanh bùn đất vừa v ặ n một q u y ề n kia lý việt sử dụng ra toàn bộ lực lượng cứ thế mà kháng trụ ma thần một cái cho quyền mặc dù không có chết thế nhưng lý việt cũng nhận không nhỏ chấn động đau đớn một hồi lan khắp bản thân làm cho hắn không nhị được kêu lên một tiếng thế nhưng hắn nhưng cũng không ngừng lưu tại nguyên chỗ tại cái này mực khắc thân hình chật vật từ trên mặt đất hướng về phương xa phi tốc lao nhanh mà đi nguyên lai、like, lý việt tại vừa bận trong chiến đấu cố ý không có toàn lực ứng phó mục đích đúng là vì như vậy tại không có khả năng dựa theo nguyên bản kế hoạch làm việc bên dưới lý việt chỉ có thể b í quá hóa liều áp dụng như vậy phương thức giấu giếm được ma thân ước chương 645, l ặ p đi lặp lại bị lửa chương 645, l ặ p đi lặp lại bị lửa hiện tại xem ra tất cả đều giống như chính mình dự b o á n như thế không thể không nói quả thực chính là may mắn làm sâu sắc ca bất quá lý việt cũng biết đối với chính mình loại này tiểu kế mưu căn bản là chỉ hoãn không được ma thần thời gian bao nhiêu cho nên hiện tại chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy đi đến mức về sau chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nghĩ tới đây lý việt liền tiếp tục hướng về nơi xa chạy đi một bên khác ma thần đổi u g i ế t lý việt hành động bất tích có thể là đi đi đột nhiên phát hiện sự tình hình như có điểm gì là lạ hắn ngừng chân mình bước đến đâm cái cằm hồi tưởng đến vừa vặn chiến đấu tình huống hình như có chút nói không t h ô n g a ma thần suy tư sau một khắc tựa h ầ nghĩ đến cái gì sắc mặt lúc này biến đổi vội vàng hướng về đường cũng phản bề Thế nhưng ma thần n h ư n g như cũng chậm một bước hắn một lần nữa phát hiện lý việt g i ấ u vết lưu lại hố sâu bên trong rõ ràng xuất hiện một người v ế t tích mà tại bên cạnh còn có máu tươi nhìn thấy tình huống này ma thần lúc này là cắn răng nghiến lợi mắng một câu khốn đản sau một khắc ma thần thân ảnh loay lên thần tốc đuổi theo đi lên tại ma thần xem ra tất nhiên lý việt tại chỗ này lưu lại v ế t tích khẳng định như vậy còn không có rất nhanh rời đi phiến khu vực này mà còn đối phương bị thương cũng căn bản chạy không xa hắn tin tưởng bằng vào chính mình thực lực cường đại nhất định có thể tùy tiện tìm tới lý việt hạ lạ đồng thời đem bắt lấy thế nhưng để ma thần không có nghĩ tới là hắn còn đánh giá thấp lý việt tốc độ lý việt mặc dù thủ tướng thế nhưng tốc độ vẫn như c ũ rất nhanh vẹn vẹn một lát thời gian liền đã chạy trốn thật xa mà còn cũng là đoán sai lý việt chạy trốn phương hướng nguyên lai、like, lý việt cố ý lộ ra một chút vết tích mục đích đúng là d ụ d ỗ đối phương hướng về chính mình để hắn chạy phương hướng mà đi kết quả cũng cùng dự đoán như thế ma thần thật theo giả manh mối truy chạy tới mà chính mình thì là hướng về mặt khác một chỗ mà đi đợi đến ma thần phát hiện thời điểm đã truy không lên thời khắc này lý việt ngay tại liên cùng hướng trong rừng rậm trong rừng chạy t h ụ mạng hắn phải mau sớm ẩn nút đi vào dù sao hiện tại lý v i ệ t thương thế trên người quá nghiêm trọng hắn không thể trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này tìm tới một một chỗ yên tĩnh để chính mình mau sớm điều chỉnh xong thế nhưng cũng chính là bởi vậy ngọc long sơn vị trí hắn là không đi được bởi vì ma thần cũng sẽ nghĩ đến cho nên rất có thể sẽ tại trên đường tiến hành mãi phục ai thật không biết ta nếu như bây giờ rời đi ngọc long sơn ở trên núi đại gia có thể hay không kiên trì ở ta tại trở về lý biệt thở dài trong lòng mười phần lo lắng nếu như hắn đại gia ở trên núi xuất hiện ngoài ý mớn hắn thật sẽ hối hận không kịp thế nhưng hiện tại vấn đề là hắn làm nên như thế nào mới có thể thoát thần sau đó lại là cân nhắc làm sao cứu giúp đại gia nghĩ đi nghĩ lại lý việt trên c h á n không khỏi hiện ra một vệ vẻ, vẻ u sâu mà lúc này đây hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình t r u y ề n đến đau đớn một hồi lập tức cả người không chú ý hung hăng té lăn trên đất a thật là đau lý việt không nhịn được kêu lên một tiếng chuyện gì xảy ra lý việt cảm nhận được một cố nỗi đau xé rách tim đan không khỏi nhớ mày ta làm sao sẽ dạng này đau đớn đâu nghĩ đi nghĩ lại lý việt đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn vội vàng đưa tay sờ sờ trên người mình thuận thế giật ra chính mình ý phục đây là chỗ ngực bất ngờ có thể thấy được một cái bàn tay tại ngực của mình chỗ mà phía trên còn bước lên từng tia từng tia hắc khí cái này hắc khí giống như là một con rắn độc đồng dạng quấn quanh lấy lý việt toàn bộ ngực nhìn thấy tình huống này lý việt không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc này hắn hồi tưởng lại chính mình cùng ma thần thời điểm chiến đấu quả thật bị bị đánh một trường chẳng lẽ nói là một trường kia nguyên nhân nghĩ đi nghĩ lại lý việt trong đầu bên trong liền hiện ra vừa v ặ n một màn kia màn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ chính mình tại ma thần công kích phía dưới đúng là bị đánh bay ra ngoài thì ra là thế ai trách không được ta lúc đầu chịu một trường kia sẽ thống khổ như vậy lý việt bừng tỉnh đại ngộ lúc đó thời điểm vẫn không cảm giác được đến thế nào hiện tại bắt đầu cảm giác thống khổ dị thường lý việt giơ tay lên một kia điều trị ma pháp tại ngực chậm r g i hiện lên hắn thử nhìn chính mình có thể hay không suy yếu hoặc là khôi phục trên người mình vết thương thế nhưng kết quả để lý việt thất vọng trên người mình vết thương đồng thời không phải là bởi vì chữa trị ma pháp mà khôi phục ngược lại là bị ma pháp xứ đến thương thế tiến một bước mở rộng lớn lên a a a đau đau đau chết mất lý việt không ngừng rên gì thế nhưng nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể mặc cho c ố này đau đớn d à y vò lấy chính mình thậm chí tại loại này đau đớn kích thích bên d ư ớ i hắn cảm giác được thân thể một loại nào đó địa phương tựa hồ phát sinh một số không thể miêu tả biến hóa tại cái này một khắc trên đỉnh đầu đã bất chi bất giác c h ả y ra rất nhiều mồ hôi đi ra thế nhưng hắn giờ phút này nhưng là không lo được lau rơi mồ hôi chán hắn chỉ có thể cắn hẳn rằng nhẫn nhịn đau đớn cố gắng để chính mình bảo trì thanh tình hiện tại ma pháp là vô dụng cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác bất quá hiện tại những n à y đều không phải chủ yếu nhất trọng yếu nhất vẫn là trước tìm một cái an toàn vị trí nói sau đi nghĩ tới đây cả người không kịp chờ đợi bắt đầu từ trên mặt đất d â y ruộng tùy theo mở ra bộ pháp một chút xu í hướng về phương xa đi đến không biết đi được bao lâu lý việt chỉ cảm thấy tầm mắt của mình bắt đầu thay đổi đến mơ hồ bước chân bắt đầu thay đổi đến lô mãng mà ngực vết thương hắc khí tại chỗ này càng thêm khuyết tán lợi hại trái tim của hắn tại kịch liệt n ả y lên phản phất sắp từ lồng ngực bên trong nhảy ra đến một dạng cùng lúc đó lý không chấm sáu càng chỉ cảm thấy thân thể của mình không ngừng rơi vào đến vô cùng trong hát ám một cỗ to lớn sức kéo đem thân thể hắn hướng xuống lôi kéo trong lòng của hắn cũng dần dần sinh ra một tia hoảng hốt lúc này đột nhiên một đôi tay bắt lấy hắn ngay tại lúc đó bên thai vang lên âm thanh lao cha ngươi mau tới đây nhìn nơi này có một người thái xịu một cái tiểu cô nương hô hô lên nơi xa một cái đốn tuổi lão nhân nghe lấy nhà mình tôn nữ âm thanh đội đội vàng vàng vùng xuống trong tay công cụ nhọn chạy tới đi ta đã biết cái này liền tới lúc này một thanh â m chuyển đến lý việt muốn mở to mắt nhìn xem tình huống thế nhưng ý thức của mình nhưng là từ từ thay đổi đến bắt đầu mơ hồ cuối cùng cả người liền không có bất kỳ ý thức nào chương 646, t h ấ t kinh lãnh chúa mọi người chương 646, t thất kinh lãnh chúa mọi người lúc này ngọc long sơn chiến đấu đã sớm kết thúc ma tộc cùng lãnh chúa liên quân lẫn nhau có thắng bại không thể nói thắng lợi cũng không thể nói bại chỉ có thể nói là lực lượng ngăn nhau nhưng cũng chính bởi vì trường hợp này đối lãnh chúa liên quân người mà nói nhưng là thoáng xảy ra vấn đề bởi vì trong chiến đấu sau đó bọn họ phát hiện đối thủ của mình ma tộc phương diện ma thần trở về mà nhưng không thấy lý v i ệ t thân ảnh cái này liền khá là phiên thoái phi phượng quân chủ t ô đi na ẻn xâm đứng tại lý v i ệ t thường thường đứng thẳng địa phương nhìn xem phương xa chỉ là hy vọng có thể xuất hiện thân ảnh quen thuộc chờ đợi một giờ hai giờ ba giờ chân trời thái dương dần dần hạ xuống bầu trời cũng chầm chầm ảm đạm xuống nhưng vẫn không có phát hiện lý việt b í t tích t ô đi nạ ẹn xâm n h ị nhíu mày đối phó quan của mình nói đi thông báo đại gia hiện tại thần hy linh chủ còn không có có thể tới nghe đến mệnh lệnh phó quan lập tức liền hướng về ma tộc đại doanh chạy đi rất nhanh toàn bộ trong đại doanh liền chuyển đến một trận dối loạn thần hy linh chủ không trở về không sao chẳng lẽ thần hy lĩnh chủ đã một tên lãnh chúa lo lắng nói còn lại lãnh chúa cũng n ộ n nhịp nghị luận lên ta nhìn chưa hẳn một tên khác lãnh c h ủ nói theo chúng ta biết thần hy l ĩ n h chủ là một vị mười phần cường h ã n cường giả lúc trước trong chiến tranh vẫn luôn tại bảo vệ chúng ta nếu như thật là bị ma tộc đánh bại vậy ta nhìn h á n thoáng dừng lại chính mình lời nói nghiêm túc suy tư sau đó chậm d ã i nói nếu như thần hy l ĩ n h chủ thật bị ma thần đánh bại lời nói sợ rằng trước tìm ma tộc phương diện sớm đã là không kịp chờ đợi tiến hành trắng trận tuyên truyền không sai nơi cửa t ô đi nạ ẹn x â m chậm rãi đi đến nói ta tin tưởng thần hy lãnh chủ nhất định sẽ không dễ dàng chết như vậy mà còn hắn thực lực cái này mạnh cho dù thật sự có cái gì ngoài ý mớn ít nhất cũng sẽ lưu lại thi thể à. nghe đến hắn lời nói mọi người cũng cảm thấy rất có đạo lý dù sao lý việt thực lực thực sự là quá cưng hãn mà còn lại không giống như là những người khác bọn họ có thể tùy tiện phán đoán hắn người tình hình sống chết bọn họ cũng chỉ có thể suy đoán lý việt có lẽ là gặp cái khác cái gì nguy hiểm cái này mới chưa từng xuất hiện tại mắt của bọn hắn phía trước có lẽ thần hy linh chủ là vì một số nguyên nhân khác hiện tại không thể trở về đến cho nên đại gia liền bị lại nói cái gì thần hy linh chủ bị ma thần sát hại sự tỉnh nếu là tại để ta nghe đến một chữ nửa câu lời nói nhưng là bị trách ta trở mặt không phải biết t ô đi na ẹn lạnh leo uy danh uy hiến nói nghe đến t ô đi na ẹn sâm lời nói mọi người nhất thời ngậm miệng không nói mặc dù bọn họ không hề e ngại t ô đi na ẹn sâm thế nhưng thế cục bây giờ bọn họ cũng biết nếu như trong quân lưu chuyển ra dạng này thông tin đi ra đối với sĩ khí có đà kích rất lớn ta tin tưởng thần hy linh chủ sẽ không không dễ tử vong như vậy chỉ bất quá hiện tại thần hy linh chủ không tại cái này ngọc long sơn tiếp xuống chúng ta phải làm gì một bên chiến thần lanh chúa bạn đã castò mò hỏi nghe đến vấn đề này những người khác cũng nhìn hướng tô đi na ẩn sâm bọn họ đồng dạng là hiếu kỳ m u ố n biết tô đi na ẩn sâm là như thế nào làm quyết định tô đi na ẩn sâm nhìn hướng phương xa ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì qua thời gian thật dài hắn mới nói đã như vậy như vậy chúng ta bây giờ liền chết thủ tại chỗ này đi nghe đến tô đi na ẩn sâm trả lời mọi người nhất thời sửng sốt bọn họ không nghĩ tới tô đi na ẩn sâm sẽ đơn giản như vậy làm ra p h ả n đoán còn muốn tử thủ ở nơi này t ô đi ngươi xác định sao một vị lanh chối hỏi tô đi na ẩn sâm gật gật đầu nói đương nhiên xác định ta tin tưởng phán đoán của ta mọi người c h ầ m mặc không tiếp tục nói cái gì bọn họ không phải không rõ ràng t ô đi nạ ẻ n sâm làm như thế nguyên nhân chỉ bất quá cục diện bây giờ thủ thủ cũng học cũng không phải là kết quả tốt nhất cuối cùng c h í n thần b ạ n đa kas nâng lên tầm mắt của mình rơi vào t ô đi nạ ẻ n sâm trên thân chậm dai nói t ô đi ta m u ố n biết trong lòng ngươi có không có ý tưởng gì khác t ô đi nạ ẻ n sâm hơi lắc đầu nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩ ta cũng biết người đám đó nghĩ cái gì chỉ là tình huống hiện tại nếu như chúng ta không tử thủ đi xuống đôi chúng ta bất lợi nói tới chỗ này hắn đem ánh mắt nhìn về phía những người khác t r ê n thân hỏi người ta ở giữa đó là cộng lại có khả năng đánh thắng ma thần g i a hỏa này sao mọi người nghe vậy trầm mặc đích xác bọn họ cùng ma thần có ngày đêm khác biệt thực lực sai biệt nếu như muốn phá vây đi xuống tất nhiên sẽ cùng ma thần một trận chiến l i ê n dựa vào bọn họ thực lực như vậy sợ rằng còn chưa thể cho ma thần tê răng đây chỉ là có người lo lắng hỏi nếu như ta nói nếu như nếu như thần hy lính chủ không trở về lời nói đến lúc đó chúng ta phải làm gì câu này lời vừa ra khỏi miệng lập tức gây nên mọi người một trận nghị luận ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào tô đi na ẻn sâm trên thân tô đi na ẻn sâm sau khi nghe xong cũng rơi vào t r ầ mặc m hắn biết trong lòng mọi người lo lắng thế nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ hắn hiện tại cũng vô pháp làm ra bất luận là quyết sách gì chỉ có thể từ thủ ngọc long sơn ta nhìn như vậy đi một tên l ã n h chúa đứng lên nói chúng ta trước kiên trì một đoạn thời gian một đoạn thời gian bên trong nếu như nói vẫn là không có nhìn thấy thần hy lĩnh chủ thân ảnh hoặc là nghe đến hắn tin tức đến lúc đó chúng ta lại tiến hành phá vây a thế nào nói xong hắn đem tám trăm chín mươi bảy ánh mắt nhìn về phía còn lại lãnh chúa đề nghị này cũng không tệ ta tán thành không sai ta cũng tán thành một đám lãnh chúa nhộn nhịp mở miệng Kỳ thật trái tim của bọn họ bên trong đều rõ ràng hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất tuy vợ n g quân chủ tô đi nạ ẹn x â m thấy thế liền nói ngay đã như vậy lời nói như vậy quan vu thần hy lãnh chúa không trở về thông tin liền đối với còn lại thuộc hạ tiến hành phong tỏa a liền nói thần hy lãnh chủ bị thương hiện tại cần tính dưỡng để tránh không có thần hy lãnh chủ tại binh sĩ tâm h o à hốt khó tránh khỏi sẽ làm ra còn lại không lý trí hành động tôi đi nạ ẹ n sâm mấy câu nói nói xong còn lại lanh chối nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý còn có từ giờ trở đi tăng cường ma pháp trận cường độ chúng ta bây giờ lớn nhất dựa vào có thể chính là cái này nếu như ma pháp trận bị phá đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người chém g i ế t như vậy hiện tại tất cả mọi người đi chuẩn bị đi tôi đi nạ ẹ n sâm mở miệng nói mọi người nhộn nhịp rời đi đi thi hành mệnh lệnh đi trong lúc nhất thời tại cả phòng bên trong cũng chỉ còn lại có phi p ư ợ n g quân chủ tôi đi nạ ẩn sâm một thân một mình hắn thật chặt nắm lên nắm đấm n h u lại lông mày của mình trong lòng lẩm nhẩm nói lý việt ngươi đến cùng là đi nơi nào tại sao không trở về đến chương 647, i b e l a n d best chương sáu trăm n mươi b ireland b e s s lý việt tỉnh lại thời điểm ánh mắt đập vào chính là một chỗ mười phần xa lạ tình cảnh đơn sơ nóc nhà l ọ t gió b á c h tường thậm chí liền nhà cốt đều không có mấy thứ là tương đối hoàn chỉnh lý việt ngồi dậy xoa chính mình h u y ệ t thái dương chuyện xảy ra tối hôm qua một bộ tiếp một bộ trong đầu một mảnh bột não căn bản là không nhớ rõ chính mình đến tột cùng là thế nào chạy đến nơi đây liền tạnh suy tư một lát thời điểm bên hai chuyển đến một đạo thanh âm xa lạ người tỉnh lại một mười lăm mười sáu tuổi tiểu cô nương từ cửa ra vào đi tới trong tay bưng một bát xanh mơn m ợ n nước ấm đặt lên bàn người là ai ta tại sao lại ở chỗ này lý việt hỏi ta gọi i r l a n d bèn tiểu cô nương hồi đáp sau đó lại tiếp tục nói ra nơi này là nhà ta nhà ngươi ân ngươi hai ngày trước hôn mê đổ vào trên đường là ta cùng ra ra phát hiện ngươi vì vậy liền đem ngươi mang theo trở về i r l a n d bèn hồi đáp a thì ra là thế a lý việt gật gật đầu lập tức hỏi người nhà ngươi đâu tại sao không có thấy. a i r e l a n bèn cười hì hì nói ra, ra ra lên núi đi giúp ngươi tìm thuốc đi. trừ ra ra ngươi, p h ù mẫu ngươi đâu. bọn họ lại ở đâu. giờ k h ắ c này, lý việt hiếu k ỳ không thôi mở miệng hỏi thăm. nghe nói như vậy nữ hải, sắc mặt thoáng phát sinh một tia nho nhỏ chuyển biến. nàng phía dưới chính mình hai đầu, c h ầ m mặc chỉ chốc lát, thời gian khá lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. bọn họ đều đã chết, cùng ma tộc chiến đấu bên trong chết rồi. a i r e l a n bèn nói câu nói này thời điểm, khắc khuôn mặt là bị thương, trong mắt tràn ngập hảo quan cửuận ngữ khí của nàng vô cùng bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá phản phát chuyện này là tại trong lòng nàng bên trong đảo cái lỗ thủng máu tươi chảy dòng khó chịu để người không nhịn được muốn đi an ủi thật xin lỗi để n g ư ờ i nhớ tới không tốt hồi ức lý v i ệ t bắt đầu hướng nàng xin lỗi hắn có thể hiểu được ireland bèn tâm tình dù sao cũng là chính mình thân nhân bị người giết hại mà chính mình lại còn để nàng hồi tưởng lại những cái kia mười phần khó chịu sự tình nữ h à i nhẹ nhàng lung lay đầu mình biểu hiện mười phần khéo hiểu lòng người không quan hệ ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi ta cũng chỉ là nhớ tới chuyện không tốt mà thôi cũng không phải là trách móc ngươi ý tứ cảm ơn lý việt cảm kích nói a i l e n d bess lắc đầu sau đó lại liếc mắt nhìn trên bàn nước cấm mở miệng nói đúng rồi ra ra bàn ra qua nói chờ ngươi tỉnh lại thời điểm phải uống thuốc như vậy cho ngươi thuốc nói chuyện nữ hải đem để ở trên bàn bắt bưng lên đến đưa tới lý việt trước mặt lý việt cầm lấy địa múc một muỗng uống vào trong miệng hương vị có chút đắng cảm giác tựa như chịu khổ can đảm đ ồ n đạo thấy lý việt động tác nữ hải vội vàng nhắc nhở phải một khẩu khí toàn bộ uống xong dược hiệu mới có thể lớn nhất phát huy lý việt một khẩu khí đem trong b á t nước ấm cho uống mùi thuốc tại trong miệng của hắn tràn ngập đ ắ n g c h á t hương vị tại đầu lưỡi lan tràn uống xong về sau lý việt nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hải cảm ơn âm thanh rơi xuống lý việt ánh mắt ở xung quanh nhìn xung quanh một vòng cuối cùng lại là trở xuống island bèn trên thân đúng nơi này là địa phương nào tên gọi là gì nằm ở nơi nào lý việt liên tiếp vấn đề thả tới island bèn x ư ơ n sở lập tức hồi đáp nơi này là bèn lâu đài nơi này cách chúng ta lanh chúa trung tâm vị trí có mấy ngàn cây số nơi này là chúng ta l ĩ n h chủ đại nhân một cái bên i c ả n h thành thị a bên i c ả n h thành thị sao lý việt gật gật đầu loại này địa phương hắn còn là lần đầu tiên nghe được đồng thời không rõ lắm tình huống cụ thể hắn tiếp tục hỏi là vị t i ê a lãnh chúa lãnh địa ngạch tựa như là là gọi là cái gì nhỉ a i l ê n d bèn một bộ nghi ngờ giáng dấp cẩn thận suy tư nửa ngày lập tức bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói a đúng hắn là tử vong l ĩ n h chủ đại n h â n l ã n h c h ú a ta nghe ra ra ta nói qua nhưng lý việt nghe được câu này thời điểm cả người sắc mặt lập tức liền liền thoáng sản sinh biến hóa khoe miệng nở nụ cười khổ nội tâm là ngũ vị trần t ạ m hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại đi tới tử vong l á n h chúa địa bàn thật không biết nên nói chút cái gì nữ hài thấy lý việt biểu lộ có chút biến hóa n g h i ê n g đầu t h i ế u kỳ không tôi h nhìn xem hắn ngươi thế nào sắc mặt đột nhiên thay đổi đến khó coi như vậy lý việt lắc đầu miễn cưỡng gạt ra một vệ nụ cười mở miệng nói không có chuyện gì chính là nhớ tới một chút không cao hứng sự tỉnh m à thôi nghe lấy lý việt lời nói nữ hài điểm một cái đầu của mình xem như là tỏ ra hiểu do ý tứ tùy theo nàng to mọi nhìn lý việt mở miệng dò hỏi đúng rồi ta đến bây giờ đều còn không biết ngươi là làm cái gì tên gọi là gì làm sao sẽ nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương lý việt nghe đến vấn đề này thời điểm cho mày không biết nên làm sao giải thích vừa đến mình bây giờ loại này thân phận thật khó mà nói đi ra không phải lý việt không tin đối phương dù sao đối phương nguyện ý cứu chính mình chỉ là không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất bạn nhất nói chính mình đem chính mình thân phận nói ra kết quả không cẩn thận từ bọn họ trong miệng để lộ ra đi nếu là ma tộc không biết còn tốt một biết chắc chắn tìm tới cửa đến lúc đó có thể liền thiệt t h i cho nên vì bọn họ an toàn suy nghĩ lý việt quyết định nói dối lý việt mở miệng nói ra ta là lanh chúa liên quân bên trong một tên binh lính gọi là lý việt bởi vì tại cùng ma tộc chiến đấu bên trong kết quả n g o à i ý muốn cùng đại bộ đội tẩu tán vì vậy đi tới nơi này nguyên lai、like、là dạng này a lý việt tên rất dễ nghe a i l e n b e s nói xong âm thanh mới vừa v ặ n rơi xuống đột nhiên cảm thấy tình huống này hình như có điểm gì là lạ nàng nhìn xem lý việt chất vấn nói ngươi vừa v ặ n nói ngươi là tại cùng ma tộc trong chiến đấu tẩu tán lý việt khẽ gật đầu a làm sao vậy có vấn đề gì sao ireland b a t sau khi nghe xong ánh mắt nhắm lại tựa hồ đang suy nghĩ những thứ gì tất nhiên ngươi là l ã n h c h ú a liên quân người vậy ngươi hẳn phải biết ma tộc cùng liên quân chiến đấu vị trí phạm vi là ở nơi nào a ireland b a t đông nhiên mở miệng hỏi lý việt nghe vậy s ữ n g sở lập tức mới phản ứng lại chiến trường ít nhất cách nơi này có mấy trăm dặm xa xa như vậy khoảng cách trong con mắt người bình thường một cái bị thương người căn bản liền sẽ không đi xa như vậy dự có thể lý việt mà lại liền làm đến chuyện này bất kể thế nào nhìn cái này nguyên nhân trong đó đã đáng giá cân nhắc lý việt suy tư vấn đề này chương ũ n g k s á n t r ầ m mặc, lập tức đ ư a t ớ i t á l a n d Bess h o à i n g h i chương 648, ôn á u nữ h m i c h ư ơ n g 648, ô nhu nữ hải làm sao vậy có phải là có chuyện gì hay không giấu diêm ta ireland bistage cửa ra và hỏi tới lý việt thấy thế cười lắc đầu mở miệng nói ra không có sự t ỉ n h chỉ là nghĩ đến một ít chuyện khác không có chú ý nghe nói xong lý việt ngẩng đầu lên nhìn xem ireland bass kỳ thật chuyện là như thế này ta cùng ta đồng bạn là đến bên này tiến hành điều tra kết quả nửa đường gặp phải tập kích bị ma tộc tập kích cuối cùng dẫn đến chúng ta bị đuổi giết sau đó ngộ nhập trong khu rừng này sau đó ta vẫn tại chạy trốn nói xong lời nói này về sau lý việt ánh mắt lưu lại tại trên người của đối phương người quan sát island bèn trên mặt phản ứng quả nhiên n g h e xong lý việt giảng thuật cố sự về sau island b è t sắc mặt nháy mắt thay đổi đến có chút âm tình bất định năng nhìn chằm chằm lý việt nhìn xem lý việt con mắt mở miệng hỏi chuyện này là thật sao ân ta nói tới tất cả đều là thật sẽ không có bất kỳ lựa g ạ t lý việt phi thường khẳng định gật đầu nhìn xem lý việt cái kia nghiêm túc bộ dạng i l a n bèn rơi vào trầm mặc thời gian khá lâu nàng lúc này mới lên tiếng nói ra tính toán tất nhiên ngươi đều đã nói như thế vậy ta tự nhiên nguyện ý tin tưởng ngươi mặc dù đơn 243 m ặ t nói như thế thế nhưng a ireland bèn lại tại trong lòng lưu lại một cái tâm nhãn nàng cảm thấy vẫn là chờ đến ra ra trở về về sau lại đem tin tức này nói cho hắn để ra ra đến làm ra quyết định a ireland bèn rời đi một cái chủ đề mở miệng dò hỏi đúng lý việt ngươi hôn mê thời gian lâu như vậy có lẽ đói bụng đi ta đi cho ngươi làm chút cơm ăn đi lý việt nghe được câu này thời điểm bụng bắt đầu có chút không hăng hái ụ cục kêu lên hắn sờ lên bụng của mình mở miệng nói ra s á c thực b ó i bụng cái kia đi ta liền gấp đi trước ngươi tại chỗ này nghỉ ngơi ireland bèn đứng dậy hướng về gian phòng bên trong đi đến t ố t ngươi đi mau đi lý việt mở miệng nói sau đó ireland bèn rời khỏi nơi này trong phòng chỉ còn sót lý việt một người hắn nằm ở trên giường nhìn xem nóc phòng trong đầu nghĩ đến tiếp xuống nên làm kế hoạch tiếp xuống muốn làm thế nào đâu lý việt sâu trong nội tâm thầm nghĩ hiện tại chính mình là không tuyệt đối không thể lấy tại chỗ này thư thư phục phục tiến hành dẫn thương đến phải nghĩ biện pháp đi tìm đến viện quân mới được bằng không nhiều chậm trễ thời gian một ngày đại gia liền nhiều một ngày nguy hiểm lý việt trong lòng nghĩ rất nhiều bất chi bất giác thời gian thật nhanh đi qua như thế nào mới có thể đủ tìm tới viện quân đâu lý việt nhữ mày suy nghĩ ngay lúc này cửa bị đẩy ra i r l a n d bèn bưng hai đĩa đồ ăn đồ ăn đi đến nàng nhìn xem nằm ở trên giường nhắm hai mắt lý việt đưa trong tay khay để lên bàn về sau ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên đưa tay vỗ một cái lý việt bả vai lý việt mở tóm ắ t phát hiện là i l a n bèn bưng đồ ăn bảo vì vậy mở miệng hỏi người đến ta chuẩn bị cho ngươi bữa trưa ngươi bây giờ là tại dưỡng thương trong đó ăn một chút đồ vật bổ sung năng lượng tương đối tốt ireland b è t mở miệng cười nói nghe đến lời nói này lý việt cũng không khách khí từ trên giường khó khăn bỏ dậy đi xuống về sau liền bắt đầu ăn cơm chỉ là không có nghĩ đến bởi vì thụ thương lợi hại quan hệ tay cầm đũa đều là run dậy ireland b è t nhìn thấy nơi này lập tức liền lên tiến đến chợ giúp lý việt cầm b á t b ũ a sau đó cùng một chỗ dùng b ũ a gắp thức ăn đút tới lý việt cho mồm nhìn xem ireland bèn cái kia ôn nhu hiền lành giá dấp lý việt cũng không có tự tiện hé miệm lướt vào t hương vị phù hợp khẩu vị của ngươi sao island b i s d e n s miệng hỏi lý việt nghe vậy khẽ gật đầu mở miệng nói ra ăn rất ngon ta đã có thời gian rất lâu chưa từng ă n qua mỹ vị như vậy đồ ăn nói đến đây lý việt lại nhìn xem island bèn một bên mặt mở miệng ca ngợi nói tay nghề của ngươi không sai chính mình học bị lý việt như thế khen ngợi island bèn cũng là hết sức cao hứng ta thời điểm trước kia thường thường lén lút đi theo mụ mụ, cho nên liền sẽ học một chút tài nấu ăn về sau bọn họ đều đã chết liền ta cùng ra ra vì vậy trong nhà đồ ăn chính là ta làm island biskels cửa ra vào giải thích nói nghe đến mấy câu này lý việt gật gật đầu không có tiếp tục mở miệng nói chuyện mà là tiếp tục ăn trong tay đồ ăn tuất ăn no chưa ireland bess hỏi ăn no lý việt trả lời nghe đến lý việt nói như vậy ireland bess cũng lỏng một khẩu khí vậy ngươi tại chỗ này hơi nghỉ ngơi một hồi a ta sẽ không quấy rời ngươi ireland bess miệng nói nói ân ngươi đi làm ngươi đi lý việt mở miệng nói theo tiếng nói vừa ra ireland bess liền đi ra khỏi phòng lý việt nhìn xem cửa phòng đóng chặt đến phải nghĩ biện pháp rời đi mới được a nơi này cũng không phải nơi ở đâu lý việt â m thầm nghĩ đến nghĩ tới đây lý việt chậm rãi từ trên giường ngồi dậy vén lên chính mình y phục xem xét lên thương thế của mình trên ngực ma thần lưu lại vết thương vẫn là có thể thấy rõ ràng mà còn chính yếu nhất chính là tại cái này vết thương bên trong vẫn mơ hồ hẹn hẹn tỏa ra màu đen ma mà khí nhìn tới đây lý việt níu chặt hai hàng chân mày lại trong thời gian ngắn thời gian hắn còn thật không nghĩ tới biện pháp gì có khả năng xua tan những n à y ma khí đây chính là vô cùng khó giải quyết một việc bất quá nhìn vết thương bộ dạng lại so ngày trước thời khắc tốt hơn không ít nhìn thấy cái này lý việt nghĩ thầm sẽ không phải ireland bet da r a có gì tốt phương thức trị liệu sao hy vọng như vậy bằng không mà nói cũng quá phiền phức không biết lúc nào mới có thể đem cái này má khí loại trừ rơi lý việt tự lẩm bẩm cứ như vậy một người tại trên giường ở trọn vẹn thời ra ba bốn tiếng tại mấy canh giờ này bên trong hắn không có chút nào buồn ngủ a no n về sau hắn tiếp tục suy nghĩ biện pháp đáng tiếc là lại không có nghĩ ra cái gì biện pháp tốt tới thời gian một chút xíu đi qua đảo mắt liền mặt trời lặn tây sơn lúc này Lý việt cuối cùng lắng nghe đến một trận âm thanh là ireland bet da da hái thuốc trở về nghe đến âm thanh về sau lý việt miễn cưỡng trên giường sau đó đi dày mở ra gian phòng cửa lớn mới vừa tới ra bên ngoài liền thấy ireland bess ra ra cầm trong tay bao lớn nhỏ bao lấy đồ vật từng bước từng bước từ đằng xa hướng nơi này đi tới ra ra ngài làm sao muộn như vậy liền trở về a ireland bess ở bên cạnh mở miệng hỏi trên núi thuốc không t ố t lấy cho nên về trễ lao nhân mở miệng nói ra chương sáu trăm bốn mươi chín g cứu ngươi không cần lý do lời nói rơi xuống về sau hắn ánh mắt nhìn về phía lý việt khỏe môi b ỉ n h lên hơi nở đủ cười thật là không nghĩ tới nhận tương thế nghiêm trọng như vậy vậy mà còn có thể sống sót ngươi mệnh cũng thật đủ lớn lao nhân trầm dai nói lý việt nghe vậy hai tay giơ lên nghiêm túc thi lễ một cái dùng cái này bày tỏ cảm ơn nói ra lao nhân già đa tạ ân cứu mạng của ngươi nếu không phải ngươi xuất thủ t ư ơ n g trợ chỉ sợ ta sớm đã chết nghe đến lý việt nói như vậy lao nhân vung vung tay mở miệng nói ra không cần phải k h á c h k h í một cái nhấc tay mà thôi lập tức hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua ireland mở miệng dò hỏi tiểu tử này thuốc cho hắn ăn sao ta đã cho hắn ăn ireland bị cây i miệng nói nói ân ta đã biết lao nhân gật gật đầu tuy theo hắn đem ánh mắt của mình nhìn về phía bên cạnh vị trí lý việt tò mò hỏi nhìn ngươi cái dạng này có phải là còn có chuyện gì lý việt trùng điệp điểm một cái đầu của mình nói lão tiên sinh là dạng này xin hỏi ngươi là dùng cái gì điều trị ta t h ư ơ n g thế trên người ta muốn biết rõ một bên dưới lao nhân nghe đến lời nói này về sau trên mặt hiện lên một vệ kinh ngạc màu sắc nhìn xem lý việt mở miệng nói ra làm sao có vấn đề gì sao là cảm thấy ta cho ngươi thuốc có vấn đề sao không không không lý việt nội vàng lay động đầu lao tiên sinh hiểu lầm nghĩ đến ngươi cũng nhìn thấy ta thương thế trên người không tầm thường bình thường điều trị thủ đoạn là không có bất kỳ cái gì tác dụng ta chính là muốn biết ngươi dược vật làm sao sẽ thần kỳ như vậy cũng không có cái gì chính là bình thường dược liệu phối hợp lại mà thôi không có cái gì thần kỳ lao nhân từ tồn ó i nha lý việt gật gật đầu nói thì ra là thế lao tiên sinh tất nhiên không muốn nói vậy coi như sao à ta chính là cảm thấy vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới lao tiên sinh ý thuật cao minh như thế lao nhân nghe vậy lắc lắc đầu nói không có cái gì có cao minh hay không chỉ là thường thường quen thuộc hái thuốc mà thôi nói đến đây lão nhân dừng lại một chút sau đó mở miệng nói ra ta vừa rồi nhìn thấy ngươi thời điểm phát hiện chân ngươi bức từ hoảng hiển nhiên thương thế còn không có tốt không có có chuyện gì liền thiếu đi xuống giường đi lại đi được rồi đa tạ lao tiên sinh nhắc nhở lý việt đem nói tới chỗ này ánh mắt nhìn về phía đối phương hỏi đứng rồi lao tiên sinh ta muốn hỏi một chút ngươi vì sao cứu ta hắn như vậy hỏi là có nguyên nhân có một chút lý việt hắn là phi thường rõ ràng hắn cùng người kia chưa từng gặp mặt thế nhưng đối phương lại có thể không chút do dự xuất thủ cứu rút cái này liền chứng minh người này tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy ở trong đó khẳng định còn có nguyên nhân khác ha ha ta vì cái gì cứu ngươi cứu người còn cần lý do sao lao nhân cười mở miệng nói ra ha ha xác thực cứu người hoàn toàn không cần bất kỳ lý do nghe đến lao nhân trả lời về sau lý việt nhịn không được bật cười hắn nhìn đối phương tiếp tục hỏi lao tiên sinh ngươi muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện sao chuyện gì lao nhân nhìn về phía lý việt mở miệng hỏi ta muốn biết rõ một chút liên quan tới k ẻ bên này có cái gì lãnh chúa hoặc là lãnh chúa liên quân tồn tại nghe đến lý việt phiên này hỏi thăm về sau l ã o nhân trầm mặc chỉ chốc lát ngươi hỏi chuyện này để làm gì có chuyện gì không l ã o nhân mở miệng dò hỏi lý việt nghe vậy lập tức trả lời không có chuyện gì ta chính là cần một chút trợ giúp phải tìm tới người mới được nguyên lai là dạng này l ã o nhân gật gật đầu mở miệng nói ra ở phụ cận đây không có lãnh chúa cũng không có cái gì lãnh chúa liên quân tồn tại ngươi nếu là muốn tìm chỉ có thể hướng về phía đông đi đại khái một trăm dặm lộ trình tài h u ngược lại là có một cái lãnh chúa sợ bất quá hiện tại ma tộc cùng lãnh chúa ở giữa chiến tranh lợi hại như thế ngươi nếu là đi sợ là liền m ệ n h đều không có nghe được câu này về sau lý việt nhữ mày nói thế nào các lãnh chúa không phải là vì thánh nạp đại lục mà chiến sao không phải hẳn là sẽ che chở tất cả dân chúng sao lý việt mở miệng dò hỏi ha ha nghe đến lý việt câu nói này về sau lão nhân nhịn không được cười to lên che chở tất cả dân chúng cái kia cũng chỉ là trước đây hiện tại cái gì cục diện ngươi không biết sao mà tộc quy mô tiến công gần như mỗi một cái lanh chúa đều là người người cảm thấy bất an trạng thái l i ê n cái này ngươi có khả năng kỳ vọng đối phương có khả năng che chở ngươi b ấ t quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi rốt cuộc là ai vì sao lại hỏi t h a m loại này sự tình nghe lấy đối phương như thế liên tiếp vấn đề lý việt cười cười hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương mà làm mở miệng nói ra lão tiên sinh ngươi cũng không cần lại hỏi đợi đến thời cơ đã đến nên biết ngươi tự nhiên biết ngươi yên tâm ân cứu mạng của ngươi ta sẽ không có chỗ quên nghe đến lý việt nói như vậy về sau lão nhân cười gật gật đầu nói tốt à đã như vậy ta liền tín nhiệm ngươi một lần cảm ơn lý việt gật gật đầu nói b e s đỡ cái này tiểu ra hòa điểm ta nhìn hắn lượng đi bộ khí lực cũng không có lão nhân liên thanh đối với ở một bên island biscuit miệng nói nghe lấy hắn lời nói island best đi tới đỡ lấy lý việt lý việt cùng ta tới bên này có một căn phòng đi nghỉ ngơi một chút đi cảm ơn làm v i ệ c ngươi không cần k h á c h khí đây là ta phải làm island best vừa cười vừa nói cùng lúc đó tại cái k i a khoảng cách lý việt vị trí mấy trăm km vị trí ngọc l o n g sơn vị trí phụ cận tại ma thần lều bại bên trong ở trước mặt của hắn vì xuống mấy cái ma tộc binh sĩ tình huống thế nào bẩm báo bẩm báo ma thần đại nhân dựa theo lời ngươi nói chúng ta tại bốn phía tìm kiếm liên quan tới lý việt vết tích có thể là cứ việc phạm vi mở rộng đến mấy chục km vị trí đều không có thấy bóng người của hắn rất có thể hắn hắn đã chạy ma thần nghe nói như thế về sau lông mày hơi nhữ lại người này nhận nghiêm trọng như vậy còn có thể chạy đi nơi lâu đâu các ngươi mấy cái lại tìm tòi tỉ mỉ một lần nếu như còn không có tìm được tung tích của hắn lời nói như vậy cũng không cần tiếp tục điều tra đi xuống rút lui đi nghe đến ma thần phân phó quy ở trên mặt đất bên trên ma tộc các binh sĩ lập tức gật gật đầu đồng thanh nói là dù sao chiếu theo lý v i ệ t tốc độ nếu quả thật chạy tiếp tục ở xung quanh tìm kiếm cũng chỉ có thể là hưởng phí công phu đúng ngọc long sơn còn lại mấy cái lãnh chúa tình huống thế nào ma thần tại cái này một khắc t h i ế u kỳ mở miệng tiếp tục hỏi hồi bẩm ma thần đại nhân đám người kia từ lần trước sau đại chiến liền toàn bộ nút ở nút ở ngọc long sơn bên trong hoàn toàn không có bất cứ động tính gì chúng ta mặc dù cũng áp dụng quá tiến công phương thức thế nhưng đối phương phòng thủ nghiêm mật căn bản phá không được bọn hắn phòng ngự tính ma pháp trận vua thiệt chương sáu trăm năm mươi ma tộc lại lần nữa tiến công chương sáu trăm năm mươi ma tộc lại lần nữa tiến công tại ma thần nghe thủ hạ kiểu nói này về sau lông mày của hắn thoáng nhữ lại trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra từng tia từng tia không vui trước đây công không phá được ngọc long sơn là vì có lý v i ệ t tồn tại hiện tại lý v i ệ t không tại ngọc long sơn vẫn không thể nào công phá loại này sự tỉnh thật là để hắn nổi nóng chỉ nghe được lạch cạch một tiếng đặt ở bên tay hắn chén bị trùng điệp ngã bay ra ngoài cuối cùng rơi đập trên mặt đất phế v ậ t một đám phế v ậ t lao tử nuôi các ngươi là làm ăn cái gì không biết chẳng lẽ còn muốn ta tự thân xuất mã không thể sao kèm theo ma thần tức giận mọi người ở đây lập tức đều n g ậ p miệng không tiếng động lên ai cũng không dám tạ i cái này một khắc nói thêm cái gì lời nói sợ ma thần trách móc rơi vào trên người mình đến lúc đó không phải liền là tự tìm khổ ăn còn có thể là cái gì đúng lúc này một cái ma t ộ c tướng lĩnh đứng đi ra hắn tự nguyện mời binh tác chiến ma thần đại nhân Mặt t vâng nguyện dẫn đầu một vạn ma ộ t ma vạn m binh tổng ọ tướng quân quất lớn đi thôi ma thần phất phất tay tại được đến mệnh lệnh về sau ma tổng tướng quân lập tức bay người rời đi đại điện chuẩn bị triệu tập ma binh tiến về ngọc long sơn mà ma, ma thần cũng tại đại điện bên trong tĩnh tọa một lát cặp mắt của hắn bên trong lóe lên hai đ o ạ n cháy gừng hực h ỏ a diễm hắn đang chờ đợi lý việt trở về tại nội tâm hắn bên trong có rất lớn trực giác lý việt nhất định sẽ trở lại cũng đúng là như thế hắn mới đối với thuộc hạ một mực không có công phá ngọc lòng sơn mà cảm giác sinh khí cái này nếu là tiếp tục chỉ hoán đi xuống ai biết tiếp x u ố n g sẽ xảy ra chuyện gì cùng lúc đó ma thần hắn cũng đang đợi lý việt trở về sau đó tự tay đánh bại lý việt triệt để đánh bại hắn trong lòng của hắn đối lý việt tràn đầy phẫn nộ cùng tâm hận cỗ này cựu hận để hắn gần như đều mất đi lý trí hắn hận không thể đem lý việt chém thành muôn mảnh bất quá hắn lại biết chuyện này không đội v ằ n g được phải từ từ tìm kiếm lý v i ệ t bất tích một khi tìm tới hắn sẽ lại không cho lý v i ệ t bất luận cái gì một tia cơ hội lúc này ma t ộ c tướng lĩnh điều khiển vô số ma t ộ c quân đội trong khoảng thời gian ngắn một bạn nhân mã liền bắt đầu điều khiển xong xuôi tất cả ma t ộ c binh sĩ đều đang nhìn ma t ộ c tướng lĩnh ma t ộ c tướng lĩnh đứng tại trên đài cao cũng nhìn xem thủ h ạ lớn tiếng im lặng nói hôm nay chúng ta vĩ đại ma thần đại nhân hết sức tức giận sinh khí nguyên nhân rất đơn giản nói chuyện hắn giơ tay lên chỉ chỉ núi cao xa xa ở nơi nào là địch nhân của chúng ta mà chúng ta lại không có bất kỳ biện pháp nào công phá đối phương phòng ngự đây là đối chúng ta ma tộc đại quân vũ nụ cũng là đối với chúng ta khiêu khích đây là đối chúng ta toàn bộ ma tộc không tôn kính địch nhân như vậy chúng ta nhất định phải mau chóng tiêu diệt cho nên hôm nay chúng ta ma tộc muốn phái ra một vạn quân đội đi tiến công t ò a kia cao v ú t trong mây ngọn núi vì chúng ta ma tộc vinh nghiêm vì chúng ta ma tộc tướng sĩ vinh quang chúng ta không thể thừa không thể lùi bước dứt lời về sau ma tộc tướng lĩnh lớn tiếng t ê u to lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người nghe lấy ma tộc tướng lĩnh t ê u to ma tộc tướng sĩ cũng đều nhộn nhịp lớn tiếng hô ứng âm thanh đ ì n h thai nhất góc nghe đến dạng này tiếng hô hoán ma thần khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt của hắn lộ ra nụ cười ừ ngọc long sơn các lãnh chúa ta hôm nay liền nhìn xem các ngươi còn thế nào chống cự ta ma tộc tướng sĩ công kích hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ các ngươi tỏa kia ngọc long sơn chắc chắn bị ma tộc tướng sĩ chốt san bằng ma thần hư lệnh một tiếng trong ánh mắt tràn đầy tự tin hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến mà tại giờ khác này hắn mở ra bộ pháp đi tới ma tộc tướng lĩnh bên người nâng lên chính mình tay đến bày bóng lúc n í c gia hiệu chính mình có lời muốn nói ma tộc tướng lĩnh không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm vội vội vàng vàng theo bên cạnh một bên tránh ra một con đường đi ra ma thần nhìn thoáng qua dưới mặt đất binh sĩ sâu hút một khẩu khí lớn tiếng quát chúng ta ma tộc các dũng sĩ hôm nay các ngươi phải làm sự tỉnh chính là đi công kích ngọc long sơn đem ngọc long sơn lanh chúa cùng bọn họ thế lực đều cho d ì đi một tên cũng không để lại không tiếc bất kỳ giá nào tuyệt đối không thể để bọn họ sống từ ngọc long sơn bên trên chạy trốn biết chưa là biết phía dưới chuyển đến một trận đều nhịp tiếng teo to lập tức ma thần tiếp tục nói ví như các ngươi trong vòng ba ngày đem ngọc long sơn công phá xuống ổn thỏa mỗi người đều có thể được đến phong phú k h e n thưởng ví như các ngươi trong vòng ba ngày công phá không được ngọc long sơn như vậy các ngươi liền tất cả đều muốn tiếp thu trừng phạt đồng thời bị nhốt vào hắc lao bên trong vĩnh viễn không được phong thích các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ thế nhưng các ngươi từ bỏ về sau liền không có lại lần nữa nhờ v à ta cơ hội các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng là từ bỏ chiến đấu vẫn là vì ma tộc vinh dự mà chiến ma thần lời nói âm vang có lực an nói mạnh mẽ lập tức liền vang vọng toàn bộ ma tộc quân d o n h tại hắn nói chuyện thời điểm tại phía sau hắn tất cả ma tộc các binh sĩ đều rối rít giơ lên vũ khí trong tay của mình cao giọt gọi mỗi một người đều lộ ra cực kỳ hưng phấn vì ma tộc vinh dự mà chiến giết giết sạch ngọc long sơn những tên khốn kiếp kia bọn họ giết a từng cái ma tộc đám binh sĩ đều lớn tiếng gào thét một bộ ma quyền sát trưởng tư thế bọn họ đang đợi chờ đợi lấy bọn hắn thủ lĩnh thông báo hiệu lệ tuất hiện tại các ngươi lên đường đi ma thần vung tay lên phía dưới một vạn ma tộc đám binh sĩ liền trùng trùng địa điểm xuất phát hướng về tòa kia cao vút trong mây sơn mạnh xuống tới Bọn họ tại ố c cùng độ vô mau lẹ, t thân thể thân thể thành từng tặng hắn ảnh, hướng bọn biến núi đạo dây khoảng i tới, a xuống cùng tốc độ vô a nửa gian, n không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đã đạt tới ngọn núi bên trên. h thời h k đã đạt trà tới Tại khoảng cách mục tiêu vị trí còn có mấy ngàn mét địa phương những cái kia ma t ộ c các binh sĩ liền đình chỉ tiến lên phía trước là lãnh chuối liên quân sở thiết đưa ma pháp trận cho nên lúc này bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp đến đem ma pháp trận bài trừ mới có thể tiến hành bước kế tiếp tác c h i ế n kế hoạch mà tại phía sau bọn họ cách đó không xa thì là một cái cỡ lớn trận pháp tại trên trận pháp khăn che mặt đầy đủ kiểu phù văn thoạt nhìn m ư i phần phức tạp liền xem như ma t ộ c tướng l ĩ n h muốn dùng cứng rắn phương pháp phá giải những ngày phù văn cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn ma t ộ c tướng lĩnh tại những ngày ma pháp trận tiền t r ạ n g đứng một lát đối với sau lưng một vài mười tên vu sư nói ra t ố t tiếp xuống chính là nhìn các ngươi có thể hay không một lần hành động công phá ngọc long sơn phải nhờ vào các ngươi chương sáu trăm năm mươi mốt phi vợ quân chủ giữ gốc tính toán chương sáu trăm năm mươi mốt phi vợ quân chủ giữ gốc tính toán nghe vậy cái này mười mấy tên vu sư cũng là gật đầu đã ứng xuống tất nhiên cứng rắn phương thức không có hiệu quả như vậy liền áp dụng chuyên nghiệp phương thức đi vì vậy mười mấy tên vu sư bắt đầu thi triển ra chính mình năng lực đến vô số ma pháp phù văn xuất hiện ở giữa không trùng bắt đầu cùng to lớn ma pháp trận phát sinh b a t r ạ n g nơi này đến suy yếu trong đó ma pháp trận lực lượng tại cái này một khắc mười mấy tên vu sư bắt đầu hợp lực công kích bọn họ lực lượng hội tụ vào một chỗ tạo thành một đạo vô cùng cường đại ma pháp ba đậu hướng về phía trước ma pháp trận áp chế mà đi ẩm ẩm liên tiếp tiếng vang tại toàn bộ ngọc long sơn bên trên văn lên ngọc long sơn bên trên lãnh chúa liên quân cũng phát hiện ma tộc đột kích tình huống trong lúc nhất thời t ư n g cái vô cùng khẩn t r ư n g vào lúc này trái tim của bọn họ bên trong bắt đầu lo lắng bởi vì trái tim của bọn họ bên trong mười phần minh m ạ c h ma tộc khẳng định là nghĩ đến trộm tập ngọc long sơn giờ khác này cái này đến cái khác nhiều lãnh chúa lẫn nhau nhìn mười hai lại nhìn làm sao bây giờ ma tộc đến khí thế h u n g hùng lần này sợ là không tốt trông coi a một cái lãnh chúa mở miệng nói ra ta nhìn vẫn là đem tất cả người triệu tập đến cùng một chỗ sau đó toàn viên hướng ngọc long sơn tiến hành phòng ngự lần này chúng ta tuyệt đối không thể để đối phương công phá phòng ngự phi vựa quân chủ tội y nộ sần tại thấy cảnh này lúc này mở miệng nói ra Ấn. nghe n lời này về sau chúng l ã n h chúa nhộn nhịp gật đầu đồng ý xuống đồng thời lập tức liền đem tất cả người triệu tập đến cùng một chỗ bắt đầu tiến hành phòng ngự tại lúc này phi vợ quân chủ tổ đi nổ sân nhìn trước mắt ma phát trận sắc mặt cũng có chút ngưng trọng hắn thầm nghĩ trong lòng ma tộc khí thế h u n g hùng một trận chiến này chỉ sợ chúng ta thật là thủ không được ca tại lúc này trong lòng hắn không khỏi dâng lên vô hạn hối h ậ n sớm biết là như vậy lúc trước nên nghe theo còn lại l ã n h chúa ý kiến tiến hành p h á t đi có thể là hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ chỉ có thể là cố gắng làm ra lớn nhất thay đổi phi vựa quân chủ tổ đi nô sần nghĩ đến liền đem ánh mắt đặt ở trước mắt tòa kia trên ma pháp trận tại lúc này tường đạo năng lượng màu đen tại ma pháp trận bốn phía bao quanh nhìn qua kinh khủng dị thường hắn ở trong lòng thầm nghĩ ma pháp trận năng lượng càng ngày càng ít sợ là không bao lâu nữa thời gian liền sẽ bị công phá nghĩ tới đây hắn xoay người sang chỗ khác đối với bên người phó còn nói đi triệu tập tất cả nữ vô cùng ma pháp sư tới gọi bọn họ tăng cường ma pháp trận lực lượng vì mọi người tranh thủ thời gian vâng tên tiên phó quan nghe nói như thế về sau lập tức q a y người chạy ra ngoài phi vựa quân chủ tổ đi n ô s s n đang chờ đợi ma t ộ c công kích ngọc long sơn về sau, chính là đi tới chiến thần bên cạnh. Nhìn trước mắt chiến thần lãnh chúa b a n đ a cắt bên người, phi vợ quân chủ tội đi. n ô s s n nói ra, chiến thần lãnh chúa, ta có chút sự tình muốn n g ư ơ i đi xử lý một chút. c h i ế n thần lãnh chúa b a n đ a cắt xoay đ ầ u lại, nhìn qua phi vợ quân chủ tội đi. n ô s s n hỏi, c h u y ệ n gì. Ma t ộ c muốn tiến đánh ngọc long sơn, lần này so ngày trước đến càng thêm m á n h liệt, sợ là chúng ta rất khó giữ vững, cho nên ta cần n g ư ơ i làm tốt một chút. Phi vợ quân chủ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là chân thành nói, cần làm tốt một chút chiến bại về sau thủ đoạn phi nô sân lời kia vừa thốt ra lập tức để chiến thần lãnh chúa bạn đ ã cắt sắc mặt hơi biến hóa hắn cũng không ngờ đến phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân vậy mà lại đưa ra đề nghị như vậy phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân nhìn xem bạn đ ã cắt biểu lộ tiếp tục nói ra nếu quả thật đến loại kia bạn kiếp bất phục tình trạng chúng ta cần có người có thể giữ gìn tốt còn lại chiến đấu lực lượng kể từ đó đợi đến thần hy linh chủ trở về mới có thể sẽ có từng tia từng tia hy vọng ngươi hiểu chưa ân ta hiểu được chiến thần lãnh chúa bạn đạ cắt trịnh trọng nhẹ gần đầu hắn cũng là trải qua chiến tranh người cũng hiểu được một chút sinh tử cho nên phi phượng quân chủ tôi đi nô sân lời nói này chính là để t ỉ n h hắn chiến tranh đây là một cái tràn đầy tính tàn khốc trò chơi một khi thất bại hậu quả đem không cách nào v ắ n hồi cho nên cần thiết giữ lại thủ đoạn mới là bọn họ còn sống đường tắt duy nhất vậy lên i tốt tôi đi nô sân cười cười chiến thần lãnh chúa bán đã cắt hỏi cần ta làm những gì phi phượng quân chủ tôi đi nô sân mở miệng nói ra ta sẽ an bài một đám dị bẩm t i ê n phú chiến sĩ cho ngươi nếu quả thật đến thất bại một khắc này ngươi liền mang theo người phá vây đi ra t u t ta hiểu rồi chiến thần lãnh chúa bạn đã cắt nhẹ gật đầu như vậy các ngươi đâu chúng ta chạy chạy là trốn không thoát chỉ có thể lưu lại từ chiến đến cùng cũng coi là vì ngươi tranh thủ một chút thời gian phi vợ quân chủ tôi đi nổ s ầ n tại nói xong về sau trong lòng cũng xem như là lòng một khẩu khí đ ó lấy hắn mở miệng nói chiến thần lãnh chúa ta đi trước một bước đi sắp xếp tương ứng chiến cuộc ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng chiến đấu mới được nói xong hắn trực tiếp quay người rời đi chiến thần lãnh chúa bạn đã cắt nhìn xem rời đi bối ảnh trong lòng trăm mối cảm xúc ngang trong lòng thở dài một tiếng lẩm bẩm nói hy vọng ngươi có thể kiên trì đến thần hy trở về nói thật phi phượng quân chủ tôi đi nộ sần quyết định này cũng là không có biện pháp lựa chọn nếu như hắn không làm quyết định như vậy lời nói chỉ sợ lãnh chúa liên quân tất cả mọi người muốn t r ô n vùi tại ngọc long sơn bên trên dù sao tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình lơ là sơ suất mới đưa đến hiện tại tình huống như vậy lúc này tại phi phượng quân chủ tôi đi nộ sần trong lòng đối chúng một trăm sáu mươi người áy n ấ y lại nhiều hơn mấy phần vào lúc này hắn thầm nghĩ trong lòng thần hy linh chủ ngài có thể nhanh trở về đi nếu như ngài thật ở bên ngoài vẫn lạc lời nói như vậy toàn bộ thánh n ạ p đại lục đều muốn hỏng mất ta ta thật không biết phải làm gì cho đúng nghĩ đến tâm tình của hắn cũng càng ngày càng thấp rơi đúng lúc này một tên phó quan đội vã chạy tới nhìn xem hắn cùng tính hành lễ nói l ĩ n h chủ đại nhân làm sao vậy phi vựa quân chủ tội y nô sân hỏi tên kia phó quan mở miệng nói tất cả nữ vô cùng ma pháp sư đã vào chỗ bắt đầu không ngừng chữa trị ma pháp trận những người khác cũng trong cùng một lúc bên trong các t i ự u các vị tùy thời nghe theo ngài chỉ lệnh phi vựa quân chủ tội y nô sân nhẹ gật đầu hắn nhìn xem tên kia phó quan mở miệng dò hỏi đ ú n g thần hy l ĩ n h chủ có tin tức chuyển lại trở về rồi sao tạm thời không có tin tức gì chuyển tới đoan chừng vẫn chưa về tên tiêm phó còn nói phi vựa quân chủ tội đi nổ sân lông mày lập tức i ế u lại trong lòng bắt đầu có chút sốt ruột hắn xua tay đi xuống đi ta đã biết là tên tiêm phó quan nhẹ gật đầu chính là rời đi tại rời đi về sau phi vựa quân chủ tội đi nổ sân nhìn về phía chân trời trên mặt lộ ra một tia đ ắ n g chát chương sáu trăm năm mươi hai ma pháp trận công lược chương 652, m a pháp trận công lược lúc này to lớn ma pháp trận tại ma tộc một quần vu thầy vây công phía dưới bắt đầu sinh ra từng k i a từng k i a chấn động dấu hiệu tại cái này cỗ chấn động xuất hiện về sau ma tộc những cái k i a vu sư bọn họ cũng bắt đầu điên cuồng hướng về ma pháp trận bên trong truyền vào tinh huyết của mình ma tộc vu sư tinh huyết đang không ngừng tràn vào ma pháp trận bên trong nhất thời ma pháp trận quan g mang càng thêm m ở đi tại ma tộc cái này quần vu thầy công kích phía dưới ma pháp trận quan g mang đã sắp bị triệt để phá hủy thật sự nếu không áp dụng hành động gì lời nói chỉ sợ ma pháp trận đều không thể chống đỡ thời gian quá dài ma pháp trận cũng sẽ triệt để hỏng mất đúng lúc này ma pháp trận bên trong dâng lên vô số cầu sáng những hào quang này cuốn tại ma pháp trận b ộ n phía vô số nữ vô cùng ma pháp sư bắt đầu chuyển v ậ n chính mình nguyên tố lực lượng bắt đầu đối ma pháp trận tiến hành giữ gìn tất cả những thứ này cũng là vì phòng ngừa ma pháp trận tại trong nháy mắt hỏng mất nhìn trước mắt một màn này phi vựa quân chủ tôi đi n ô sần trong lòng càng thêm sốt ruột nhưng lại không thể làm gì hắn mặc dù là cái lanh chúa lại đối ma pháp trận không phải rất t u ầ n thục cho nên cũng làm không được cái gì tốt tại công phu không p ụ hữu tâm nhân tại vô số nữ vô cùng ma pháp sư cố gắng b ê n d ư ớ i ma pháp trận quang mang bắt đầu chậm dại ổn định lại ma pháp trận bên trên ma văn tại phát ra trận trận quang mang c h ó i mắt tia sáng không ngừng l ó i ra tại những ánh sáng này lập loệ b ê n d ư ớ i ma pháp trận bên trên ma văn bắt đầu không ngừng khuyết t á n ra tại cái này m ộ t khắc phi phượng quân chủ tổ đi n ô sần cảm giác được ma pháp trận tại phát sinh một loại nào đó biến hóa trong lòng của hắn lập tức kích động ma pháp trận cuối cùng bắt đầu phát huy ra tác dụng nghĩ tới đây phi p ư ợ n g quân chủ tổ đi nổ sần trong lòng không khỏi kích động hắn sâu hút một khẩu khí ngăn chặn chính mình nội tâm tâm tình b sướng trái lại ma tộc bên này lại xuất hiện thất vọng trạng thái mắt thấy ma pháp trận muốn phá lại tại thời khắc mấu chốt được cứu trở về cái này liền tương đối con b ị t đã đun sôi bay hơn nữa còn là phi vô cùng xinh đẹp cái này làm sao có thể để những n à y ma tộc đám binh sĩ tiếp thu nhìn trước mắt một màn này bọn họ không khỏi có chút thất vọng liền những cái kêu ma tộc các tướng lĩnh nhìn trước mắt c h à n g cảnh này cũng là sửng sốt nhìn trước mắt phát sinh một màn này hắn nghiến răng nghiến lợi nói tất cả ma tộc tướng sĩ nghe lệnh theo ta công kích ngọc lòng sơn ma pháp trận tăng nhanh ma pháp trận phá hư tốc độ Vũ sư b ọ nga họ một khắc h một k ô n ngừng nghe đến thống xoáy của mình lên tiếng tất cả ma t ộ c tướng quân cũng không khỏi đồng ý một tiếng bắt đầu tập kết bộ đội hướng về ngọc l o n g sơn phương hướng trùng r ế t đi qua tại những n à y ma t ộ c tướng quân dẫn dắt phía dưới ma t ộ c binh sĩ cũng rối rít hướng về ngọc l o n g sơn phương hướng r ế t tới ma t ộ c sức chiến đấu là không thể nghi ngờ mặc dù ngọc l o n g sơn có ma pháp trận bảo vệ thế nhưng những n à y ma t ộ c sức chiến đấu nhưng là vượt xa trùng tộc hát bọn họ mỗi một người đều giống như là sói lạc bầy dê căn bản không quản ma pháp trận phòng hộ ầm ầm tại mọi người công kích phía dưới ma pháp trận run r ậ y không ngừng phảng phất đang chịu đựng vô tận thống khổ đ ồ n g dạng ma pháp trận bên trong cũng chuyển tới từng trận răng rắc răng rắc tiếng vang tựa hồ ma pháp trận lúc nào cũng có thể sụp đổ đ ồ n g dạng phi vựa quân chủ thấy thế biết không thể để ma tộc không kiêng nghệ gì cả hắn nhìn về phía sau lưng vô số đám binh sĩ chính liên tục không ngừng từ các nơi chạy tới mọi người nghe lệnh cho ta tập hợp toàn quân chuẩn bị nên kích ma tộc đại quân phi vựa quân chủ tội đi n ô sân một tiếng hô to ở đây tất cả các binh sĩ cũng đều rối rít đi bắt đầu chuyển động tại hỗn loạn tưng bừng phía dưới một tràng quy mô hùng vĩ tác chiến b phi vợ quân chủ tôi đi nô sần dẫn đầu công kích phía sau là bám đôi đ ạ i quân tôi đi nô sần cầm trong tay một thanh trường kiếm nhảy lên một cái lúc này rơi vào tuyến đầu ma tộc trong quân đội tùy theo bắt đầu mở rộng thế công phi vợ quân chủ tôi đi nô sần vừa ra tay liền chạy thẳng tới bên địch yếu nhất vị trí phi vợ quân chủ tôi đi nô sần thân hình thoát một cái liền biến mất ở tại c tại hắn ỗ Tại h vừa v ặ n đứng thẳng địa phương một tên ma tộc binh sĩ đã tử vong nhìn xem đồng bạn của mình trong nháy mắt tử vong mấy tên khác ma tộc binh sĩ không khỏi giật mình tại sau khi kinh ngạc bọn họ cũng n ộ t nhịp rút vũ khí ra hướng về phía trước tôi đi nô s ầ n xung kích tới phi vựa quân chủ tôi đi nô s ầ n cũng không có h a m chiến thân hình hắn loay lên lại né tránh cái này mấy tên ma tộc binh sĩ công kích đang tránh né mở cái này mấy tên ma tộc binh sĩ về sau phi vựa quân chủ tôi đi nô s ầ n lại lần nữa đánh tới cái này mấy tên ma tộc binh sĩ căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ là dạng này bọn họ một mặt m ở m i ệ nhìn g n xem trước mặt phi vựa quân chủ tôi đi nô s ầ n không ngừng hướng bọn họ tới gần mắt của bọn hắn con ngươi trợn láo đại một bộ thần sắc không dám tin、Ấm. m Ấm. Ấm. m ấ y tiếng kêu x ê n về s a u cái này m ấ y tên m a t ộ c binh sĩ cũng đều nộp n h ị nassung. p h i p h ư ợ n g q u â n c h ủ tội. No s ầ n công kích v ô cùng s ắ o bén. Tại n g ắ n mũi giao thủ s a u đó. Cái này m ấ y tên m a t ộ c binh sĩ nộp n h ị p đ ổ vào phi p h ư ợ n g q u â n c h ủ tội. No s ầ n giới kim. ế n h ữ n g này m a t ộ c binh sĩ tự h c l ự c c ù n g phi p h ư ợ n g q u â n c h ủ tội. No s ầ n c h ê n h l ệ n h rất x a c h o nên t ạ i phi p h ư ợ n g q u â n c h ủ tội. No s ầ n trước m ặ t Bọn họ c ă n b ả n l à không c á c h nào kin ê t r i bao lâu sáng n a s s n g Phi vợ con chu tội. No s ầ n tân h ả n h t ấ n m a i ngô song tại t r o n g c h ó p mắt liền x ử l ý m ấ y c h ụ c t ê n m a t ộ c binh sĩ nhìn thấy binh lính của mình bọn họ v ậ y mà một điểm năng lực h o à n t h ủ đều không có m a t ộ c c á c t ư ớ n g quân lập tức hong ả h ố t chết t i ệ t h ư n đan đã như vậy vậy ta liền đến c h i ế u c ấ u người đi m a t ộ c c á c t ư ớ n g quân nhìn thấy t h ủ hạ của mình v ậ y mà ngăn không được đối phương m ấ y c h i ê u không khỏi n ổ i g i ậ n h ắ n h é t lớn một tiếng v u n g v ẩ y kim ế trong tay liền hướng về phi p h ư ợ n g quân c h ủ tôi đi no s ầ n bội tôii tại chị không một đạo mỹ xịu đường của cung về phi vợ quân chu tôi đi no sân chênh khoa đối mặt ma tộc tướng quân một kiếm này phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi n ô sân cũng hung vẩy lên trường kiếm trong tay của mình hướng về đối phương vị trí vị trí bổ tới linh một tiếng kim loại v a c h ạ m âm thanh vang lên ma tộc tướng quân một kiếm này cùng phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi n ô sân một kiếm này đụng vào nhau đến cùng một chỗ lập tức bạo phát ra một đạo mạnh mẽ s ó n g xung kích hướng về bốn phía quyết tán mà đi cả hai chạm vào nhau về sau hai người thân thể không khỏi hơi chấn động một chút nhận bất quá tại tay của hai người trên cánh tay cũng không có xuất hiện mảy may vết thương tại hai người đối đầu như thế một cái về sau sau vương một lần nữa phân biệt lui khoảng cách mấy trăm mét ma tộc tướng quân nhìn xem phi phượng quân chủ tổ đi nô sẩn trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc quả nhiên rất lợi hại khó trách binh lính bình thường chống đỡ không được ma tộc đem quân tâm nghĩ nhìn thoáng qua cánh tay mình lại phát hiện không biết khi nào cầm kiếm tay vậy mà nhìn không được run chương 653, đánh giết ma tộc tướng quân chương 653, đánh giết ma tộc tướng quân xem ra một trận thật là không dễ dàng à. ma tộc đem quân tâm bên trong nghĩ đến nhìn thoáng qua bảo kiếm trong tay của mình trong mắt tràn đầy kiên nghị màu sắc nhìn thấy ánh mắt của đối phương phi vợ ư n g quân chủ tôi đi nô sần cũng cảm thấy một cỗ nguy hiểm k ỳ tức tại ma tộc tướng quân ánh mắt phía dưới phi vợ ư n g quân chủ tôi đi nô sần trong lòng cảm thấy áp lực thật lớn phi vợ ư n g quân chủ tôi đi nô sần biết mình không thể kéo dài nữa nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh tại cái này sao kéo dài thêm lời nói nói không chừng ma tộc viện binh lập tức liền muốn đến đến lúc đó ma tộc quân đội liền có thể thừa cơ mà đến đến lúc đó bọn họ liền nguy hiểm nghĩ tới đây phi vợ quân chủ tôi đi nô sần cũng không có bất kỳ cái gì do dự thân hình nói lên liền hướng về ma tộc tướng quân nhà tới đối mặt phi phượng quân chủ tôi đi nô sần tiến công ma t ộ c tướng quân thân hình hơi một bên tránh thoát phi phượng quân chủ tôi đi nô sần tiến công đang tránh né trôi qua về sau ma t ộ c tướng quân một lần nữa g ơ lên trường kiếm trong tay hướng về phi phượng quân chủ tôi đi nô sần chen tới một kiếm này nhìn qua đơn giản một kiếm có thể tại ma t ộ c tướng quân trong tay một kiếm này lại hiện lộ ra một loại cực kỳ cảm giác q u ỷ dị tại cái này một kiếm xuất hiện về sau phi một trăm sáu mươi phượng quân chủ tôi đi nô sần trong lòng lập tức hiện ra một vệ cảm giác nguy hiểm một kiếm này nhìn qua đơn giản đến cực điểm có thể là một kiếm này lại ẩn chứa một cỗ hủy diệt tính lực lượng cái này lực lượng không chỉ có thể phá hủy mục tiêu thân thể càng là có thể đem mục tiêu nuốt chửng lấy rơi tại thấy rõ ràng một kiếm này tính uy hiếp về sau phi vợ ư n g quân chủ tội đi nổ sần cũng không có chút do dự nào thân hình lại lần nữa l ó y lên tránh thoát một kiếm này cùng lúc đó phi vợ ư n g quân chủ tội đi nổ sần cũng một quyền bung ra hung hăng đập về phía ma t c tướng quân lồng ngực một quyền này nhìn qua rất chậm có thể là một quyền này lực lượng lại khủng bố đến cực điểm chỉ là nhìn xem một quyền này bộ dạng liền biết trong đó ẩn chứa bi lực kinh khủng cảm nhận được bi lực của một quyền này ma t ộ c tướng quân b i ế n sắc không dám chậm trễ chút nào đội vàng d ơ lên trường kiếm trong tay nên đón tiếp lấy đinh một tiếng vang giòn âm thanh truyền đến phi v n g quân chủ t ổ đi nộ sân một quyền này đánh vào ma t ộ c tướng quân trên trường kiếm đem đánh bay đi đi ra tại đánh bay ra ngoài về sau phi v n g quân chủ t ổ đi nộ sân thân thể thì là thuận thế nâng lên chính mình cầm kiếm tay đ ố n g nhiên hất lên cánh tay phát lực một đầu to lớn long quyền p h ò n g vô căn tứ sinh ra nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện tình huống ma t ổ n tướng quân biên sắc thân hình lại lần nữa nhanh lụi lại siu siu siu. theo một trận âm thanh xé gió chuyển đến cái này long q u y ể n phong nháy m ắ t hóa thành mấy chục thanh sắc bén trưởng kiếm hướng về ma t ộ c tướng quân đánh tới nhìn xem cái kia từng thanh từng thanh trưởng kiếm sắc bén đánh tới ma t ộ c tướng quân nghiến r ă n g n g h i ế n lợi bất quá lại cũng chỉ tốt tiếp tục lui về sau đi cứ như vậy ma t ộ c tướng quân không ngừng lui về sau có thể phi phượng quân chủ tôi đi nổ sần công kích lại một khắc đều không có ngừng một mực đang điên cuồng đuổi theo hắn căn bản liền không có cho hắn cơ hội chạy trốn dưới tình huống như vậy ma t ổ n tướng quân không ngừng dùng chính mình thân ảnh tránh né lấy những này bay múa trưởng kiếm thế nhưng lại vẫn không có biện pháp tránh né trên thân bị phi vợ n g quân chủ t ổ đi nô sân trường kiếm cắt đ ả thương mấy chỗ máu tươi không ngừng thầm tấu h ra chạy chạy ra ngoài rơi vào dưới chân trong đất bùn một màn này để ma tộc tướng quân trong mắt tràn đầy l ử a g i ậ n nhìn thấy ma tộc tướng quân trong mắt l ử a g i ậ n phi vợ n g quân chủ t ổ đi nô sân n é t miệng lên một tia cười lạnh sau đó liền tăng nhanh tốc độ của mình lại lần nữa vừa sải bức ra thân thể nhoáng một cái liền đi đến ma tộc tướng quân trước người phi vợ quân chủ t ô đi nô sân đưa ra hai tay của mình hung hăng bắt lấy ma tộc tướng quân bà bay sau đó dùng lực kéo một cái bị phi vợ quân chủ t ổ đi Nô sân lôi kéo, Ma t ộ c t ư ớ n g quân tướng h thể không tự chủ â n tự đ ợ c h ư về phía trước đánh tới, mà tại ma trước tới, tại tộc tướng mà quân bay r ớ trên a thanh ngoài đồng thời, một thanh bén nhọn trường kiếm thì là thời, kiếm một thì từ b cạnh cái thật sâu đậu cầu. Phốc phốc, tộc lại xuyên tướng quân trên thật đâm đi đậu sâu một ma qua, lưu bả vai bị r ạ c h ra một đạo thật dài vết thương máu đỏ tươi từ trong vết thương xuất hiện tí tách dọn rơi xuống đất bên trên tỏa ra nồng đậm mùi tanh lộ ra đặc biệt thê lương tại cái này đạo vết thương bên trên lưu lại vết dịch cũng không có gây nên ma t ổ n tướng quân bất kỳ thống khổ ma t ổ n tướng quân cắn chặn rằng cố nén trên bả vai đau đớn tất nhiên không tránh được như vậy hắn liền trực tiếp tính toán cùng tôi đi nô sần tự chiến chỉ nhìn hắn bắt lại phi vợ quân chủ đâm vào chính mình bà vai trường kiếm cánh tay lộ ra mỉm cười chớ đáp ý ta hiện tại nhưng cũng là bắt đến ngươi ma tộc tướng quân nói chuyện một cái tay khắc vung vẩy kiếm nhanh chóng hướng về phi vợ quân chủ tôi đi nô sần cái cổ mà đi m ạ c h ma tộc tướng quân trường kiếm vạch qua một đường vòng cùng hướng về phi vợ quân chủ cái cổ mà đi cảm nhận được ma tộc tướng quân động tác phi vợ quân chủ tôi đi nô sần cũng không yếu thế đồng dạng bắt lấy ma tộc tướng quân kiếm trong tay lúc này tay của hắn bị sắc bén lơi kiếm vạch phá máu tươi theo l ư ớ i kiếm biên giới nhỏ xuống trên mặt đất phi vựa quân chủ kiếm đâm vào ma tộc tướng quân nơi bà bai cầm kiếm tay bị đối phương gắt gao bắt lấy m a ma tộc tướng quân thừa cơ công t ớ i kiếm cũng bị t ổ đi nô sần t r ộ p vào trên tay trong lúc nhất thời s o n g phương lâm vào t h i bí người nào đều cầm đối phương không có cách nào hai người đều bắt lấy đối phương vũ khí trong tay người này cũng không thể làm gì được người kia bán đa c a s lúc này t ổ đi nô sần lớn tiếng mở miệng kêu nói một tiếng nghe đến t ô đi nô sần ồn ào đứng ở đằng xa quan sát đến chiến đấu bạn đạ cắt lập tức chạy như bay đến tại hắn chạy như bay đến trên đường trong tay của hắn thuận thế n ắ m c h ặ t một cái đại kiếm xuất hiện ở trong tay thân hình nhanh chóng bay về phía phi phượng quân chủ vị trí vị trí chết đi kèm theo bạn đạ cắt âm thanh chuyên r a bạn đạ cắt đại kiếm trong tay mang theo một đạo lăng lệ kính phong hung hăng bổ về phía ma tộc tướng quân xem bộ dáng là nghị trực tiếp đem c h é m giết cái gì ma tộc tướng quân ánh mắt kinh hãi lộ ra sợ hãi muốn thoát ly lại bị bên người t ộ đi nộ sần kéo chặt lấy căn bản là không tránh được h ố n đạn thả ra ta ngươi có biết hay không ngươi cũng biết thủ thương phi vợ quân chủ tôi đi n ô sân cơ cười, cười nói thẳng có thể giết chết một cái ma t ộ c tướng quân chịu bị thương cũng là nên vê anh dư âm nổ mạnh càng quét mà ra nhấc lên một đám bụi trần b à o phủ i a n g d ắ c một trận vỡ b ụ n âm thanh tại bốn phía vang lên ma t ộ c tướng quân bả vai cùng phần e o trực tiếp bị bạo tạc sóng súng kích xé nát máu tươi không ngừng từ vết thương của hắn chỗ toát ra nhuộn đỏ quần áo trên người hô nhìn thấy chính mình một chiêu liền đã thương nặng ma t ổ n tướng quân phi vợ quân chủ tôi đi nổ sần trên mặt lộ ra vẻ cơ cười trong ư trường ờ rời n Ireland. nơi này ngây ngốc hai ngày. g rời r đi đi Việt tại đã Bẹt t Lý lúc này hắn một mực cố gắng để thương thế của mình khôi phục lại tốt tại sự tình cũng không có quá mức hỏng bét nghỉ ngơi hai ngày sau đó lý v i ệ t thương thế trên người dần dần phát sinh chuyển biến tốt đẹp liền bị ma thần gây thương tích địa phương cũng bắt đầu có khôi phục người cũng có thể đơn giản làm một chút không tính là đặc biệt động tác mạnh xem xét rõ ràng trên người mình thương thế tình h u ố n b ề sau lý v i ệ t lúc này làm ra một cái quyết định đi ra hắn quyết định muốn hướng cái này ireland m ẹ cùng nàng ra ra tiến hành tạm biệt dù sao còn có rất nhiều đồng bạn chờ lấy hắn trở về hiện tại cũng không phải tại chỗ này dưỡng thương thời cơ nghĩ đến cái này lý việt từ trên giường đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài lúc này lao nhân ngay tại vì lý việt nấu thuốc nhìn xem lý việt đến tò mò hỏi không phải để ngươi hai ngày này hảo hảo ở tại trên giường nghỉ ngơi sao làm sao lại xuống giường nghe lấy lao nhân lời quan tâm lý việt cười cười hắn nói ra đa tạ lao tiên sinh quan tâm bất quá bây giờ ta cảm giác trên người m ì n h thương thế đã đã khá nhiều cho nên tại chỗ này có cái yêu cầu quá đáng cái gì yêu cầu quá đáng lao nhân hỏi ta nghĩ hướng ngài chào từ biệt lý việt thành khẩn nói nghe lấy lý việt lời nói lao nhân hơi sửng sốt một chút sau đó thở dài một cái nói ra tóm lại phải có một nguyên nhân a người cái gì cũng không nói cứ như vậy rời đi khó tránh là có chút không quá thích hợp a lao nhân mặc dù lớn tuổi thế nhưng ánh mắt lại vẫn như c ũ mười phần sắc bén lý việt nhìn xem lão nhân cái kia sắc bén hai mắt biết lao nhân khẳng định đã sớm thấy rõ tất cả lý việt thở dài một tiếng sau đó nói ra ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm đến mức là cái gì trong thời gian ngắn tha thứ ta không thể nói cho lão nhân ra ngươi lão nhân nghe lấy lý việt lời nói lông mày n í u sâu hơn a vậy ta thật là có chút hiếu kỳ nha lý việt lắc đầu nói ra ta cũng không thể xác định là chuyện gì thế nhưng khẳng định là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm cho nên không thể để bất luận kẻ nào biết nghe lấy lý việt giải thích lão nhân hắn trầm ngâm một lát hỏi nếu như là d ạ n g này vậy ta liền không hỏi nhiều như vậy đi đến đem hôm nay thuốc uống ngươi lại đi cũng không m u ộ n nói xong đem vừa vặn pha tốt thuốc đồng ý bưng cho lý việt lý việt tiếp nhận thuốc đồng ý r ỉ sau khi uống bài hớp liền để chén xuống lão nhân nhìn còn lại nửa bát thuốc đông y dạ dò đến đem còn lại chén thuốc cho uống thuốc này không bẹn vẹn có khả năng bổ sung trong cơ thể của ngươi nguyên khí còn có thể cường hóa thể chất của ngươi đối thương thế của ngươi khôi phục có lớn lao trợ giúp lý việt gật đầu đáp uống xong cuối cùng một cái thuốc đông y dỉ lý việt đứng lên chuẩn bị rời đi lúc gần đi hắn bỗng nhiên đối lão nhân nói ra kỳ thật có một chuyện ta nghị xin nhờ ngài nếu có người hỏi ta tới ngươi liền nói chưa từng gặp qua được sao lý việt yêu cầu để lão nhân sửng s t vì cái gì thân phận của ta có chút cà thủ không nghĩ mang đến phiền phái cho ngươi lý việt giải thích nói ta đã biết nghe đến lý việt giải thích về sau lao nhân nhẹ gật đầu đ a ứng xuống hắn biết lần này lý việt khẳng định có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mà còn hắn cũng có thể nhìn ra lý việt cũng không nguyện ý nói thêm cùng chính mình thân phận đã như vậy cái kia cũng không nên hỏi tốt lý việt nhìn một chút lao nhân cái kia khéo hiểu lòng người rằng dấp trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm hắn hướng lao nhân ôm quyền nói ra cảm tạ lao tiên sinh trợ giút ta cáo tử nói xong lý việt cất bước đi ra việt tử lý việt vừa bận rời đi liền bị lao nhân kêu đứng vững c h ờ một chút lý việt dừng bước nghi hoặc nhìn lao nhân nói ra còn có cái gì phân phó sao b e t đi ra một cái lao nhân đối với trong phòng tôn nữ vô tôn nữ nghe đến da da gọi hàng đội vàng chạy ra lao nhân nhìn xem tôn nữ của mình nói ra b e t n g ư ơ i đi cho hắn dẫn đường đi nghe đến da da của mình bàn giao a i l ê n b b e dư một tiếng lộ ra hiếu kỳ còn không có đợi đến nàng nói chuyện lý việt lại tại giờ khắc này mở miệng trước nói tới nói lui lý việt nghe đến lao nhân nói lời nói liên tục xua tay nói không cần l ã o nhân ra ta mình có thể tìm phải đi ra ngoài đường l ã o nhân hỏi ngược lại ngươi không phải muốn đi tìm lãnh chúa sao ngươi biết hướng cái k i a m ộ t cái phương hướng đi sao cái này lý việt bắt đầu lộ vẻ do dự xác thực hắn không hề biết kế tiếp lãnh chúa vị trí đến cùng tại nơi nào chớ đừng nói chi là đi tìm đến nhìn thấy lý việt do dự l ã o nhân cười nói ra ngươi chỉ cần đi theo b ẹ t là được rồi nàng nhất định có khả năng dẫn ngươi tìm tới ngươi cần địa phương muốn đi nghe lấy lời của lão nhân lý việt gật gật đầu i l a n beth nghe lấy lời của lão nhân trong lòng cũng là một trận buồn bực thật không hiểu rõ ra ra mình đến cùng là tại có chủ ý gì chẳng lẽ nói không biết thân phận của người này có chút kỳ quái sao bất quá ra ra của mình đều đã là nói như vậy ireland beth thực tế cũng không tốt nói thêm cái gì gật đầu nói được ta đã biết ra ra nhìn xem tôn nữ của mình đáp ứng trên mặt của lão nhân lộ ra nụ cười hài lòng sau đó hắn quay đầu đối với lý việt nói ra đi thôi đi theo beth t ố t l ã o nhân ra tại ireland beth phía sau lý việt đi theo nàng đi về phía trước trên đường đi ireland beth cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng mang theo lý việt xuyên qua tại giữa núi rừng không kỳ thật beth ngươi không cần dẫn đường cho ta chỉ là cần chỉ rõ một cái phương hướng nói cho ta là được rồi lý việt nhìn xem cô gái trước mặt mở miệng nói ra nghe lấy lý việt lời nói ireland beth quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh lý việt sau đó nói ra ra ra ta gọi ta dẫn đường cho ngươi chính là lo lắng ngươi ra hỏa này thương thế ngươi biết hay không có ta ở bên cạnh ngươi chí ít có tình huống như thế nào cũng tốt có khả năng có phản ứng lý việt nghe đến đối phương t i ể u nói này khỏe miệng hơi nợ đủ cởi khổ hắn cũng không phải ý tứ này mà là ghét bỏ đối phương tốc độ chạy thực tế quá chậm có dạng này tốc độ sợ là bao lâu thời gian mới có thể đến kết quả là lý việt một cái nâng lên đối phương thuận thế hỏi hướng về cái phương hướng này đi thẳng sao khốn đ à n ngươi làm cái gì a lý việt đột nhiên xuất hiện động tác do ireland nàng kinh hô một tiếng vội vàng dùng tay nhỏ đập lý việt bà bay đừng n ú c ních nhìn thấy ireland bộ dáng này lý việt khỏe miệng hơi run dậy nếu là động thủ động ước ta nhưng làm ngươi ngạ trên mặt đất có phải là hướng về cái phương hướng này đi nghe đến lý việt lời nói ireland bèn không dám lộn xộn nàng chừng lý việt một cái sau đó nói ra ngạch không sai hướng về con đường này đi đến mười km đại khái liền có thể nhìn thấy một cái tiểu trấn tiểu trấn bên trên lại đi lanh chúa đội xe nói xong ireland bèn đưa tay tại lý việt trên bờ vai vỗ nhẹ t ố t ngươi nhanh thả ta xuống c h í n h ta có thể đi đến